Ở phượng Hòa Trung, thương quyết đầy người dơ bẩn, ngã bỏ qua đi, gắt gao túng chặt một sợi nam tê hồn tức, lại như cũ lưu không được hồn phi phách tán người. Nay một sợi hồn tức từ hắn đầu ngón tay tiểu tán, cho đến biến mất. Mưa to rớt xuống trường nghi phong trung tràn ngập tiếng chim hót, ở nam tê hôi phi yên diệt hết sức, sở hữu chim tức đều bay về phía cùng cái địa phương. Chúng nó quay chung quanh nam tê tứ tán hồn tức, bảo hộ nó, trở thành một đạo tân cái chán. Nay tân sinh cái chán, tên là Linh T Từ hàng ngàn hàng vạn chim tức tạo thành, như một con thật lớn mâm tròn cũng như là một tòa tức đài Phượng Hoàng vì chúng điểu chi vương, chúng nó xuất hiện, là vì hộ tống Nam Tê hồn tức đi hướng trẻ phủ hà. Nam Tê, hắn mất tâm trí, bị cử dịch cái chắn thương rất nặng. Thương Quyết không màng tất cả mà muốn đoạt lại những cái đó phiêu tán hồn tức, linh tước nhóm Minh Thanh Đức 2, cùng Thương Quyết triển khai vật lộn. Thương Quyết thân có băng xương chi lực, chém giết không ít chim tước. Lại sắp tới đem thắng lợi là lúc Bị một con xa xa tới rồi hỏa phượng hoàng dùng móng bước hung hăng đánh lui, không lưu tình chút nào mà chảo bị thương hắn lưng. Thương quyết từ không chung rơi xuống đất, ném tới trên mặt đất, nôn ra máu không ngừng. Mưa rơi phía chân trời trùng kia chỉ hỏa phượng hoàng hóa thân Tố cửu mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Tố cửu chưa nhiều lời một câu, theo những cái đó biến mất hồn tức, đảo mắt liền không thấy. Thương quyết bởi vậy mất đi đoạt lại nam tê hồn tức thời cơ. Tố cửu hắn giống giận. Vì sao? Vì sao phải như thế Đó là hắn bắt lấy Nam Tê hồn tức cuối cùng cơ hội vì sao phải như thế đại hắn thương quyết phủ phục trên mặt đất hỏng mất như vạn sân sập hắn tê thanh khóc thút thúhít đầu ngón tay đụng phải bùn đất trung đậu đỏ hắn mở mịt nắm lên nhìn trong tay đậu đỏ ngửa mặt lên trời phát ra một cái than khóc mà xa ở che phủ giữa sông băng quan đột nhiên tăng ngỡ trong đó hồn tức chạy trốn mà ra cùng Phương xa Nam Tê trở về hồn tức tụ tập Phương Hoáng Niết Bàn thiên điệu biến sắc Phương Minhanh xoay quanh ở tre phủ Hà phía trên Tố Cửu từ trên trời giáng xuống, đối với sắc mặt thâm trầm linh giả nói, "Bà ngoại, ta tìm về AT." Linh giả không có dư thừa thời gian đi dò hỏi Tố Cửu là như thế nào tìm được Nam Tế, nàng định hạ tâm tới, nhìn Nam Tế tán loạn hồn tức, hắn thân thể đã hủy, chúng ta cần châm phượng hỏa trợ hắn niết bản, nếu không, hắn sẽ sai thất tốt nhất niết bàn thời cơ. Chương 50 Long tộc tam nhật. Tố Cửu tuy rằng nhập ma, nhưng vẫn cứ còn có 3 phần lý trí. Chỉ là hắn tự thân không biết, này lý trí tồn tại đều là bởi vì hắn trong lòng có một đóa hoa sen hộ thể này đóa hoa sen là năm đó ở mang Sơn Liên thần thừa dịp hắn ngủ say khi thân thủ ở hắn trái tim veoo cũng bởi vậy này đóa hoa sen bảo vệ lý trí làm hắn có thể thao tác ma lực lượng trở thành lệnh thiên giới đau đầu tồn tại hắn Tuy rằng là tiên yêu sở sinh quái thai lại có hơn người thiên tư kẻ hèn hơn 400 tuổi tuổi tác liền đã là cái có thể khống chế đại cục yêu Vương mà hắn trước sau là nhớ do Nam T sinh nhật giờ Tý vừa đến Hắn liền ném xuống hành thủy bờ sông đánh đến chết đi sống lại tiên yêu hai giới, hóa thành phượng hoàng độc thân bay đi trường nghi phong. Tố Cửu Minh Bạch, nếu Nam tê không có mất trí nhớ hoặc là ra ngoài ý muốn, hắn muốn biết bản, tất nhiên liền sẽ tại đây một ngày đi đến một cái thích hợp địa phương. Tố Cửu nguyên bản tưởng chính là che phủ hà, nhưng từ đã biết trưởng nghi phong là phượng hoàng sơn mạch sau, hắn liền đem trưởng nghi phong cũng hòa nhập chờ đợi địa giới. Cũng may hắn tới kịp thời, quả thực ở trường nghi phong phía trên gặp được kia vài sợi phiêu tán tức cũng mất công hắn tới kịp thời, mới không khiến cho những cái đó hồn tức phiêu tán đến các nơi. Nếu là tan, nam tê mặc dù là niết bàn, cũng không thể được đến tương ứng tiên linh cùng tu vi, sẽ sai thất niết bàn tạo. Nhưng không khéo chính là, Tố cửu còn ở trường nghi phong nhìn thấy cực kỳ thảo người ghét thương quyết. Thả này không biết tốt xấu hắc long cư nhiên còn muốn bắt trụ này đó hồn tức. Tố cửu không chút nghĩ ngợi, liền một chân đá phiên thương quyết, không lưu tình chút nào mà đem hắn đánh lui. Tố Cửu cùng linh giả dùng tự thân phượng hỏa đem nam tê hồn phách bao vây, tức khắc, thiên địa biến sắc. Trong bóng đêm, ánh trăng bị mây đen bao trùm, cuồng phong thổi quét mà đến, đem trên mặt đất toé diệp cuốn lên, nhằm phía kia bị phượng hỏa vây quanh địa phương. Hỏa tinh tử vang khắp nơi, giống như dung nham cuồn cuộn. Cốt sinh kinh mạch, tái sinh ra thịt, phượng hỏa cắn nuốt hồn tức, lại bị hồn tức nuốt hết. Thâm hát sắc bầu trời đem bị châm đến ban ngày giống nhau lượng, tối nay không có ngôi sao, Tố Cửu cùng linh giả trong lòng lại sinh vạn trượng sao trời. Đó là búp cháy lên hy vọng. Mà ở trong ngọn lửa trọng sinh nam tử, bị phượng vũ quay chung quanh, nhắm chặt một đôi con ngươi. Tố cửu trông thấy hắn diện bạo, kinh hài nói, áp đi. Thực mau, tố cửu liền ổn hạ nỗi lòng. Hắn trước sau liên tưởng, thực mau liền minh bạch thương quyết vì sao ở trường nghi phong. Hắn suy nghĩ quá nặng, nghĩ thầm thương quyết tất nhiên đã tâm nghi nam tê chân thần, liền phất tay ở che phủ hà lập hạ một đạo cái chán. Linh giả nghi hoặc, tố cửu ngươi làm gì vậy AT mấy năm nay bên ngoài chỉ sợ là treo chọc một cái đại phiền thoái. Tố cửu sắc mặt không tốt, phượng hỏa sẽ hóa giải trên người hắn sở hữu phong ấn, trọng tố hắn thân thể. Lại qua một lát, hắn liền phải trải qua niết bàn, lúc này nếu có người vào che phủ hà, liền phiền thoái. Tố cửu, ngươi là quá mức lo lắng. Nơi này là tre phủ hà, chỉ có phượng hoàng cùng kỳ lân mới nhưng đi vào. Còn nữa, nơi này có phượng hoàng tòa chấn, chỉ cần chúng ta không nghĩ, bất luận cái gì kỳ lân đều vào không được. Càng đừng nói người khác. Linh giả thở dài, chỉ cảm thấy là Tố Cửu quá mức quan tâm Nam Tế. Tố Cửu cũng chưa cùng Linh giả nói tỉ mỉ, hắn đem ánh mắt một lần nữa trở xuống đến Nam Tế trên người, bà ngoại, AT thân thể hủy hoại, mặc dù là niết bàn lúc sau, cũng yêu cầu nhiều năm thời gian tới khôi phục điều trị. Việc này nếu bị thiên giới biết được, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Thiên đế tâm tư bà ngoại cũng là biết đến, vẫn là muốn nhiều để ý chút. Phượng hoàng niết bàn, thiên giới sao trời mệnh bản trung liền sẽ có biểu hiện. Đại Nam Tế một niết bàn, Thiên đế lập tức liền sẽ biết được. Linh giả vừa nghe, thi pháp ở Tố Cửu hạ cái chắn thượng lại bao trùm một tầng phượng hoàng cháo. Cứ như vậy, liên hợp Tố Cửu cùng linh giả hai tầng linh lực bảo hộ, Nam Tê niết bàn dấu hiệu liền sẽ không hiện ra ở thiên giới sao trời mệnh bàn trung. Tam giới nội, trừ bỏ che phủ Hà Nội người, sẽ không lại có người khác biết tối nay có một con thuần huyết phượng hoàng sóc niết bàn trọng sinh. Tố Cửu lúc này mới yên tâm lại, chậm rãi nói, "A T, không có nuốt lời." Ngươi niết bàn khi, ta tất nhiên bồi ngươi. Mà bên kia, An Chiêu cả người đều là mồ hôi lạnh, hắn ôm trọn nhi trở lại chính mình trong sân động, dùng thủ thuật che mắt phong chính mình chỗ ở. Trong sân động, u ám ánh đến còn châm. Trên rừng đá, một cái khác hải tử trước ngực dán nửa phiến long lân, chính mỏng manh mà hô hấp. Phần 52 An Chiêu mềm chân, ôm trọn nhi ngồi quỷ trên mặt đất. Hắn xốc lên áo ngoài, nhìn nhìn bên trong trọn nhi, phát hiện hắn có long lân bảo hộ đã khá hơn nhiều, nhưng vẫn như cũ sắc mặt không tốt nhỏ nhỏ miệng không ngừng mà đóng mở, hẳn là đói bụng. An Chiêu không có có thể đút cho Trọn Nhi đồ vật, liền tìm điểm chứa đường mật ong tới uy. An Chiêu dùng ngón tay chấm một chút, hướng Trọn Nhi trong miệng đưa. Mềm mại hài tử mút khởi hắn ngón tay, ăn đến mùi ngon. An Chiêu ôm Trọn Nhi, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là tính toán trước cứu Trọn Nhi. Hắn đem một cái khác hài tử trước ngực nửa phiến long lân mang tới, dùng thuật pháp đem nó hóa thành bột phấn, sen lẫn trong mật ong trùng, hết thể uy vào Trọn Nhi trong miệng. Mới vừa rồi còn héo héo trọn nhi ăn long lần, lập tức trở nên tinh thần lên. Bất quá lâu ngày, hắn liền có thể mở to mắt, múa may chính mình tay nhỏ cánh tay, như là ở cùng An Chiêu chào hỏi. An Chiêu thấy vậy, hốc mắt nóng lên, không biết cố gắng mà mạt nổi lên nước mắt, ngốc trọn nhi, thúc phụ là thật sự giữ không nổi người đệ đệ. Hắn đánh lên tinh thần, chúng ta cũng đến chạy nhanh rời đi nơi này. Hắn tưởng chính là mang theo hai đứa nhỏ cùng nhau đi, mặc kệ nói như thế nào, ít nhất ở một cái khác hài tử đã chết lúc sau. An Chiêu đến tìm cái hảo địa phương an táng hắn. Đãi sau này Nam Tê thân thể hảo, tìm tới, An Chiêu lại tìm cơ hội nói cho hắn. Tại đây, vừa nhớ tới Nam Tê kia suy yếu bộ dáng, An Chiêu đó là liên tục thở dài. Cũng không biết hắn giờ phút này cùng Thương Quyết như thế nào. Thương Quyết tuy không thích hải tử, nhưng tổng không đến mức nhìn thấy như vậy Nam Tê còn nhẫn tâm không cứu đi. Vừa nghĩ biên thu thập đồ vật An Chiêu thường thường mà xem một cái đã ngủ trọn nhi, nhìn không được hắn giận, vì ngươi, mọi người đều mệt đến không được. Ngươi khen ngược, lập tức liền ngủ đến như vậy hương. Tự nhiên mà, An Triêu cũng chiếu cố một chút một cái khác hải tử. Chỉ thấy hắn hô hấp khi có khi vô, mạch đập cũng mò thăm không đến. An Triêu sờ sờ hắn đầu, trong lòng thập phần khổ sở, cũng chẳng ngập ấy nấy. Ngươi yên tâm, thúc phụ nhất định sẽ cho ngươi tìm cái hoa thơm chim hót địa phương, cũng sẽ thường xuyên tới xem ngươi. Kiếp sau, phải làm cái khỏe mạnh hải tử. Nói xong, ngoài động thổi qua một trận gió, nồng hậu mùi máu tươi h Hỗn loạn nước mưa à mướt, tựa như tu la quá cảnh. Mới ngủ hạ chọn nhi thật là mẫn cảm, tức khắc khóc lên tiếng. An Chiêu bị trọn nhi tiếng khóc khiếp sợ, vội vàng thi pháp, làm chọn nhi lại lần nữa đã ngủ. Hắn biết này hơi thở là ai, hắn là nhận thức. An Chiêu đem hai đứa nhỏ tàng vào phong thảo dược địa phương, dùng đồ vật che đậy đến kín mít. Hắn thủ thuật che mắt thực mau bị phá. Thương quyết đứng ở động, gió lạnh thổi qua hắn rối tung tóc đen, dường như một khối cái xác không hồn. Hắn tìm khắp tứ phương, Trường nghi phong, thiên giới, địa phủ. Nên đi đều đi qua, hắn vẫn như cũ tìm không thấy nam tê hồn tức. Tối nay tố cửu, linh tức này hai tử, đều thành thương quyết trong lòng đâm thủng kia khối pha lê một góc. Nếu nam tê thật là chỉ phượng hoàng, hắn đến tột cùng là phạm vào bao lớn sai. Thương quyết đêm xem thiên giới sao trời mệnh bàn, thủ lâu này lại căn bản không có nhìn đến một con phượng hoàng Niết bàn. Thủ mệnh bàn tiểu tiên hảo ý nhắc tới, long quân, tam giới chung, đã không có thuần huyết phượng hoàng. Thương Quyết trầm rọng, kêu nếu một con bình thường phượng hoàng, hôi phi yên diệt hắn không dám nói thêm gì nữa. tiểu tiên đáp, kêu đó là đã chết. Thiên giới bất luận cái gì một cái tiên, hôi phi yên diệt hết sức, đều là tử vong. Thương Quyết đau đớn muốn chết, hắn tiềm thức đi quên Nam T có lẽ sẽ là một con phượng hoàng sự thật. Bởi vậy, hắn lại đi địa phủ luân hồi. Nhưng kêu chỗ, cái gì hồn tức đều có, chính là không có Nam tê hồn tức, hắn chim sẻ nhỏ biến mất hoàn toàn. Hàng năm ở hành thủy bờ sông nháo sự tố cửu cũng không thấy bóng dáng. Trước mắt có thể chứng minh nam tê thân phận, cũng chỉ có cái kia, bị An Chiêu ôm hài tử. Đêm khuya như thế dài lâu, phản phất hắn cuộc đời này đều đem cô tịch tại đây, muôn đời hôn mê. Thương quyết đau đến không cảm giác được chính mình hô hấp, tim đập, hắn là đúng như An Chiêu trong mắt một khối cái sắc không hồn thôi. Lúc này, An Chiêu bị dọa không được, lại vẫn là tráng lá gan nên diện nói, ngươi tới làm cái gì? Nam tê đâu? Thương quyết không có trả lời. Một đôi con người mất sắc, hắn cả người đều là nước bùn cùng vết máu. An chiêu biết hắn cũng bị thương, nhưng Thương Quyết biểu tình không giống như là đau đớn bộ dáng, dường như này một thân chật vật đều cùng hắn không quan hệ. Hắn thất hồn lạc phách mà đến gần một bước, rôi tay, nói giọng khẳng khàn, hài tử. Hắn là theo long lân hơi thở đi tìm tới, hắn muốn đứa bé kia. Nào, nào có cái gì hài tử An chiêu tưởng lừa gạt qua đi. Ngay sau đó, Thương Quyết bóp lấy An chiêu cổ, không lưu tình chút nào mà nói đem hải tử cho ta. Hán bộ dáng này, giống như là thật sự đã không có lý trí. An Chiêu kẻ hèn một cái tiểu yêu, nơi nào là thương quyết đối thủ. Thức mau, thương quyết ánh mắt liền chậm rãi rơi xuống trong sơn động sườn, một cái gửi dược thảo địa phương, nơi đó phát ra một cái nhỏ bé yêu đớt thanh âm. Nói là thanh âm, kỳ thật chỉ là mỏng manh tiếng hít thở. Thương quyết liền này đều phát hiện. Hán lập tức buông lòng ra An Chiêu cổ, chiều kia đi đến, nhưng mới đi hai bước đã bị An Chiêu kinh hoàng thất thố mà ôm lấy chân, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật muốn giết chính mình Hải Tử sao? Thương quyết sớm đã không kiên nhẫn, hắn nâng lên tay, lại là vào giờ phút này đối ngăn trở hắn An Chiêu nổi lên sát tâm. Tối nay hắn, đúng như một cái tu la, trong mắt sớm không có tình cảm. An Chiêu trong lòng biết không đúng, vội sinh một kế, ta ôm cho ngươi. Ngươi như vậy sẽ dọa đến hắn, ta đem Hải Tử ôm cho ngươi, hảo sao? An Chiêu thấy Thương quyết có một cái chớp mắt chần chờ. Vội vàng buông lòng tay, thế ngã lộn nhào mà chạy tới bên trong. Hắn lột ra thảo dự đôi, chân chờ một lát, dối tay ôm ra một cái hài tử. Là cái kia không có tên, không sống được bao lâu đáng thương hài tử. Đã muốn hy sinh một cái, kia liền chỉ có hắn. An Chiêu run rẩy tay đưa cho Thương Quyết, kinh hồn tăng đảm, é sợ cho Thương Quyết phát hiện trọng nhi. Mà Thương Quyết ở tiếp nhận hài tử sau, chậm chạp chưa động hai tử là dùng một kiện áo ngoài bao vây lấy, yêu cầu sốc lên quần áo một góc. Mới có thể nhìn đến dung mạo Nhưng thương quyết lại đột nhiên mất này phân dũng khí Phải biết rằng Trong tay hắn ôm là nam tê một cái mệnh Là nam tê dùng một cái mệnh đổi về tới hải tử Nay trong ngáy mắt Hắn căm hận chính mình Cũng oán hận đứa nhỏ này Trong lòng ngự cấu tiểu hải tử không có một chút động tĩnh Thương quyết bi thương biểu tình đen tối không rõ An chiêu sợ hãi mà chiều lui về phía sau một bước Hắn may mắn chính mình mới vừa rồi đối chọn nhi hạ thuật pháp Làm hắn ngủ say Nếu không Hiện nay bị thương quyết ôm ở trong tay, nên là có thể sống sót trọng nhi. Hài tử cho ngươi, ngươi đi đi. An chiêu trước sau là sợ hãi thương quyết, hắn tưởng thúc dục đối phương mau chút rời đi, đỡ phải bị hắn nhìn ra cái gì manh mối, nam tê sinh non, hài tử ngay từ đầu liền không được. Chỉ là thương quyết phản phất nghe không được An chiêu theo như lời giống nhau, hắn nhìn chầm chằm trong tay hài tử hồi lâu, cuối cùng hơi hơi run xuống tay, cuối cùng là sốc lên hướng kia kiện áo ngoài một góc. Là cái không có hô hấp tử thai tức khắc Thương quyết trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong lòng giống như vạn phong sập, ép tới hắn không thể hô hấp. Quá đau, mỗi một tấc thân cốt đều bị xé rách, cắt thành ngàn vạn mảnh nhỏ, giải nhập cuồng phong trùng, vạn kiếp bất phục. Sống không bằng chết, lại còn sống. Vì này một cái tử thai thương quyết tê tâm liệt phế, trên mặt lại trấn tĩnh đến đáng sợ, hắn đột nhiên dơ lên hài tử, cắn răng nói, ngươi liền vì này một cái tử thai, vì này một cái tử thai, hoàn toàn rời đi ta. Nam tê đã chết, mặc kệ hắn là phượng hoàng vẫn là chim sẻ Hắn đều đã chết. Chết vào một hồi âm yêu, chết vào hắn sơ sẩy. Hắn nam tê, rốt cuộc không về được. Hồn phi phách tán, liền địa phủ luân hồi đều tìm không thấy. An Chiêu bị hắn hành động sợ tới mức liên tục lui ra phía sau, trên trán ra một mảnh mồ hôi lạnh, hắn nôn nóng mà ngã ngồi tới rồi kia đôi dược thảo trước, trình một cái bảo hộ tư thái, sợ Thương Quyết cũng chú ý tới chọn nhi. May mắn, hiện tại Thương Quyết trong mắt chỉ có trong tay này một cái hài tử, chưa từng chú ý tới An Chiêu kỳ quái hành động. Lúc này mới xử chọn Nhi tránh được một kiếp. An Chiêu đã là thoát lực, hai chân phát run. Hắn không dám phát ra một tia thanh âm, hoảng sợ mà nhìn trước mặt sắp ngã chết hài tử Thương Quyết, bưng kín miệng. Dần dần mà, qua đã lâu, Thương Quyết rơ lên tay, trung quy vô dụng lực huy hạ. hai tử vẫn như cũ ổn thỏa mà ở trong tay hắn, không có bị nhẫn tâm ném tới trên mặt đất. Chỉ có Thương Quyết hốc mắt trung dần dần tràn đầy nước mắt. Hắn là không đành lòng, chính như Nam Tê theo như lời, con trẻ vô tu Thương quyết chậm rãi đem hài tử lại lần nữa ôm vào trong lòng ngực, đây cũng là hắn hài tử, sơ kiếp sau gian, nhiều phiên không dễ. Bi thống hết sức, hắn cái chán chống hài tử non nớt giữa chán, phát ra một tiếng áp lực khóc câm. Nước mắt dừng ở hài tử gò má thượng, thương quyết nghẹn ngào nói nhỏ, nam tê. Đây là con của chúng ta. Người ôm quá hắn sao? Người có hảo hảo xem hắn liếc mắt một cái sao? Đây là người dùng chính mình tánh mạng lưu lại hài tử. Cực nóng nước mắt năng tỉnh hơi thở mỏng manh Hắn thoáng động động. Nay vừa động, dắt Thương Quyết một thân hy vọng. Hài tử non nớt tay nhỏ đụng phải Thương Quyết ướt rướn rề gương mặt, Thương Quyết hoảng hốt mà mở to mắt, nhìn đứa nhỏ này, chỉ thấy hắn đóng mở miệng, phát ra một tiếng ngắn ngủi a. Thực nhẹ thức nhẹ, chỉ có Thương Quyết nghe được. Giống như là ở dùng chính mình nho nhỏ lực lượng, nỗ lực mà cùng phụ quân chào hỏi một cái. Thương Quyết chố mắt trong chốc lát, trong lòng phiên khởi sóng to gió lớn, khô thủ mọc ra tân mầm. Hắn ôm chặt cái này suy yếu hài tử, xoay người biến mất tại chỗ. Đi thần sơn. An Chiêu nuốt khẩu nước miếng, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hắn hướng ra ngoài xem xét, xác định Thương quyết đã rời đi sau, hắn trở lại trong sân động, lại lần nữa lột ra thảo dược đôi. Chọn Nhi đang ngủ say. An Chiêu một phen bế lên hắn, cái gì cũng không mang, vội vàng rời đi nơi này, đào vong đi nơi khác. Che Phủ Hà đã gần kẻ gần tia nắng ban mai. Thiên địa vạn vật toàn đã biên sắc, nam tê thân thể trọng tố, ở phượng hỏa trung trọng sinh. Thống khổ, bi thiết. Thất vọng. Thế gian vạn khổ bị hỏa châm tận, lại ở trong lòng hắn lại lần nữa sinh trưởng, mộc dễ nảy mầm, cùng với vượng hoàng niết Bản, một đường đi trước. Phong phất quá bên hai, ai cũng không dám ra tiếng. Tố Cửu cùng linh giả chậm đợi giờ khắc này đã đến, đợi nhiều năm. Phía chân trời bốc cháy lên một mảnh hoa mỹ hà sắc, mây cuộn mây tan, vạn vật quy về yên lặng. Phượng hoàng cánh chim tân sinh, theo một tiếng vượng minh, liệt hỏa trung nam tử hóa thân vì một con thật lớn hỏa phượng hoàng sông thẳng phía chân trời. Hắn bay lượn với vạn dặm trời cao, hiện ra một phương bá chủ tư thái, muốn đem không trùng sinh sôi thiêu ra một cái động tới. Một đạo quang sắc lạ, phượng vũ đỏ đậm, mặt một phiết chu sắc. Bay lượn với phía chân trời phượng hoàng rốt cuộc hoàn thành hắn cuối cùng niết bàn, hóa thân vì một người người mặc hồng y hiền nam tử, chậm rãi mở nhắm chặt hai chóng mắt. Trải qua trăm tay ngàn đắng, nhiều phiên quốc chiết, cuối cùng, hắn đứng ở đám mây phía trên, thân châm vô tận phượng hỏa, biểu tình cao ngạo, nhìn xuống đương sinh. Thừa Ân vượng hoàng tiên linh 8000 năm tu vi. Là vì Namt quyền thứ ba mặt cuốn chương 51 Vượng sinh nhất 8 năm sau trường Nghi phong chính trực ngày xuân đầy khắp núi đồi đều nở khắp đủ loại màu sắc hình dạng hoa chịu đựng ngày đông giá rét trôi non tân sinh ở chi đầu liền nụ hoa nhan sắc đều có vẻ thập phần nhạt ngẽo ngôi đến sáng sớm lá xanh thượng thần lộ ngọt lành dường như mật hoa dẫn người thích mà mỗi khi lúc này luôn có một cái nam tử tức muốn hộp máu mà xuyên qua ở trường Nghi phong lá xanh tùng chung hắn người mặc một thân áo vải thô Trong tay cầm một quyển sách, nổi giận đùng đùng mà ở tìm chút cái gì. Chỉ thấy trong tay hắn trên sách, chính họa một con thật lớn vương bát che đậy phía trên hợp quy tắc mạc tự. Tiểu tử thúi. Theo nam tử một tiếng ngửa mặt lên trời trường giống, dậm dạp bóng cây, lộ ra một đoạn góc áo. con trốn. Nam tử nhăn chặt mày, thi pháp biến ra một cây dây thừng, không lưu tình chút nào mà liền đem trốn tránh người cấp trói ra tới. Thúc phụ ta sai rồi. Cùng với một tiếng xin tha. Một cái nhìn như bảy tám tuổi lớn nhỏ Nam Hải bị An Chiêu nắm lô thai cấp tóm được. Hắn sinh đến cơ linh, mắt trái hạ có một viên thật nhỏ lệ trí, mi thanh mục tú, tính tình lại thập phần bướng mình. An Chiêu giận sôi máu, túng hắn liền đánh hai hạ mông, ta mới đi ra ngoài mấy ngày, ngươi liền cho ta y đi thư đều vẽ vương bác. Ta sai rồi thúc phụ. Đứa nhỏ này đúng là năm đó Nam Tê liều chết sinh hạ trọng nhi, hắn đáng thương vô cùng mà bổ nhào vào An Chiêu trong lòng ngực, dương tay chỉ cảnh cây phía trên xem náo nhiệt chim sẻ Là ti nhóm kêu ta hoạn. Là chúng nó không tốt. Mấy chỉ chim sẻ. Chúng nó đi đi ti mà hô. Người đánh giắm. Rõ ràng là chính người ham chơi. Mỗi lần đều tưởng kéo chúng ta xuống nước. Phần 53. Cũng may An chiêu nghe không hiểu điểu ngữ. Lại bị trọn nhi làm nụ cấp nháo không có tính tình. Hán trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia mấy chỉ xem náo nhiệt không chê chuyện này đại chim sẻ. dắt lấy trọn nhi tay trở về đi. Vừa đi vừa giáo dục. Sớm theo như ngươi nói. Hảo hảo biết chữ hảo hảo niệm thư, không cần mỗi ngày cùng này mấy chỉ không hiểu chuyện chim sẻ chơi đùa. Ngươi nhìn xem ngươi, đều 8 tuổi, liền cái nguyên thân đều hiện không ra. Từng ngày liền biết sờ cá chích trái cây, ngươi trưởng thành chẳng lẽ còn tưởng ở chỗ này làm sơn đại vương. Chính là sờ cá chích trái cây thực vui vẻ a Chọn nhi tùy ý mà xoa xoa cái mũi, trên một cành hoa chơi, đương nhiên nói, hơn nữa thúc phụ ngươi không phải nói sao, cha ta là chim sẻ, ta đây nguyên thân khẳng định cũng là chim sẻ A An Chiêu sủ mặt, cảm thấy tiểu hài tử thật không hào giáo. huống hồ, An Chiêu cũng vẫn luôn không có nói cho trọn Nhi hắn phụ quân là thiên giới Long Quân. Cũng không hiểu được có phải hay không bởi vì Long cùng chim sẻ hài tử hiếm lạ, mới có không hiện nguyên thân vấn đề. Trọng Nhi năm nay 8 tuổi, tuy có nội đan, lại tả hữu nhìn dường như một phạm nhân hài tử. An Chiêu suy nghĩ, cũng lo lắng. Nhưng thật ra Trọng Nhi, vui sướng mà đem hoa chi đưa cho An Chiêu, thúc phụ, ngươi ôm ta đi thôi. không cần ngươi lại trường cao Hảo trọng! An Chiêu cự tuyệt hắn! Nô! Thúc phụ, chúng ta đây đêm nay ăn cái gì? Chọn nhi sớm đã thành thói quen An Chiêu thái độ, thất thần mà thay đổi một cái đề tài. Đêm nay ngươi đến chính mình ăn, ta một lát liền phải đi. An Chiêu thở dài nói. a Chọn nhi dừng lại bước chân, vẻ mặt đưa đám, thúc phụ ngươi mới trở về lại phải đi. Chọn nhi một người hảo tịch mịch nha! Ngươi nào tịch mịch, mỗi ngày đi theo mấy chỉ chim sẻ lêu lồng. Liền ta cho ngươi bố trí tác nghiệp cũng chưa làm. An chiêu nói là nói như vậy, nhưng người cũng đã ngồi sổng xuống, cùng Trọng Nhi nhìn thẳng, bất đắc dĩ mà sờ sờ hắn đầu, cha ngươi nhiều năm như vậy đều không tới tiếp ngươi, ta lo lắng hắn đã xảy ra chuyện, cho nên muốn giúp ngươi tìm xem hắn. Trọng Nhi ru xuống đầu, từ khi hắn có ký ức hởi, Thúc Phụ liền vẫn luôn ở giúp hắn tìm cha. Hơn nữa, Thúc Phụ sợ cha tìm không thấy bọn họ, còn mang theo hắn chuyển đến trường nghi phong cư trú. Chọn Nhi cũng là chuyển đến sau mới nghe trong núi chim sẻ nhóm nói lên, nguyên lai trưởng nghi phong nơi này là có một cái cái chắn mà sau không biết như thế nào, liền ở một cái đêm mưa biến mất. Nhưng tốt xấu là cái mà kiệt người linh chỗ, cũng hiếm khi có mảnh thú lui tới, hơn nữa an chiêu thường thường mà muốn ra xa nhà, hắn không yên tâm chọn Nhi một người ở chỗ này, liền ở trường nghi phong quanh mình bố trí rất nhiều bây giờ, làm những cái đó giã thú vô pháp dễ dàng mà tiến bảo. May mắn chọn Nhi ở phương diện này còn xem như nghe lời. Cho tới nay đều ở trường nghi phong nội hoạt động, chưa bao giờ bước ra quá một bước. Hai người đi rồi không bao lâu, liền về tới ngày thường trụ địa phương, chọn nhi thật xa liền nhìn thấy bên trong phóng hảo chút hồng trái cây. Hoa! Chọn nhi nuốt khẩu nước miếng, chạy tới nhặt lên một cái liền ăn. An ăn liền đối với An Chiêu nói, thúc phụ, hôm qua có chỉ láo chim sẻ nói ta giống cá trạch An Chiêu, cái gì lung tung rối loạn? Nó nói ta lớn lên rất giống trước kia ở chỗ này trụ quá một cái cá chạch. Chọn nhi cười hỏi. Ta có thể hay không kỳ thật không phải một con chim sẻ, mà là một cái cá chạch A. Nào có cá chạch trường ngươi như vậy đẹp. An chiêu điểm điểm hắn đầu, ta liền nói này trong núi chim sẻ đều thích hổ ngôn loạn ngữ. Hắn sách thanh, nam tê trước kia trụ đều là cái gì phá địa phương. Nô. Chọn nhi mũi chân đá đá trên mặt đất bùn. Bên ngoài đống nhiên chạy vào hai chỉ nhân tham tinh, vội vàng mà vây quanh hắn, muốn hỏi hắn ăn mất không, nhưng ngại với chúng nó sẽ không nói. Liền đành phải nhảy tới nhảy lui mà khiến cho chọn Nhi chú ý. Này hai chỉ nhân tham tinh từ khi chọn Nhi gần nhất trường nghi phong, liền dính Thượng hắn. Chọn Nhi thấy, mấy khẩu cắn xong một cái trái cây, liền cùng hai chỉ nhân tham tinh ôm lăn thành một đoàn chơi đùa, rất là vui vẻ. An Triêu nhìn này vô ưu vô lự hài tử, tâm tình dần dần mà thả lỏng không ít. Nhưng An Triêu cũng là tuyệt vọng, chọn Nhi lại vô dụng, cũng có thiên giới thượng tiên một nửa huyết thống. Một cái thượng tiên hài tử, hiện giờ bị hắn dưỡng thành này phó Đức hạnh. Mỗi ngày không phải cùng chim sẻ nhóm trèo đèo lội suối trích trái cây, chính là đi theo này hai chỉ nhân tham tinh ở bùn đôi lan lộn, đi suối nước sở tiểu ngư. Hắn xoa đem mặt, ai? Dưỡng hải tử thật sự mệt, nuôi thả sẽ lo lắng, không bỏ dưỡng lại sợ đem hắn dưỡng đến quá mức câu thúc. Nếu nam tê có thể sớm một chút tới đón hải tử thì tốt rồi. An triêu kỳ thật là có nghĩ tới, nam tê nhiều năm như vậy không trở về tiếp hải tử, có thể hay không là đã chết. Chỉ là cái này ý tưởng quá mức khủng bố an triêu trong khoảng thời gian ngắn không thể tiếp thu. Hắn dù sao cũng là cái tiểu yêu, nhân mạch không quảng, muốn đi thiên giới lang cờ các tìm hiểu nam tệ tin tức, thực sự là có chút khó khăn. Những năm gần đây, hắn chỉ nghe nói thiên giới long tộc đại biến. Long phi trưởng tử nhị điện hạ Tuân Diệp, nhân đánh cắp long cung thần mạch mà bị xẻo tiên cốt đánh rất thế gian. Ở giữa, Long phi bị giam lỏng, Long vương bệnh nặng. Nhất không thích hợp làm thái tử tam điện hạ thêm hạ, không thể hiểu được mà bị đẩy lên thái tử chi vị. Mà cho tới nay đều tham dự đoạt đích chi chiến thương quyết, lại là không rên một tiếng mà ngầm đồng ý thêm hạ ngồi ở vị trí này thượng. An Chiêu cũng nghe nói, Thương quyết lại xuất trinh vì thiên đế sang chiến tích, một lần nữa đoạt lại trong tay binh quyền cùng với hắn chiến tiên danh hiệu. Hiện giờ, Long tộc ở thiên giới là đệ nhất đại tộc, chịu vạn tiên kính ngưỡng. Thương quyết thanh danh càng tăng lên, hắn là thiên đế nhất đắc lực cánh tay, này địa vị không người có thể so sánh, không người có thể hám. Còn nữa, An Chiêu còn nghe được, mấy năm gần đây Thương quyết lang cờ các chung nhiều một cái hài tử. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã bị bảo hộ rất khá, cái gì tiếng gió đều thấu không ra, cũng không có người ngoài biết được hắn rốt cuộc là như thế nào. Chỉ nghe nói, Thần Sơn dung mạo nữ quân thường xuyên xuất nhập lang dịch các, rất nhiều người suy đoán nàng là hài tử mẹ đẻ. Kỳ thật, an Chiêu là hoài nghi quá, đứa nhỏ này có phải hay không chính là năm đó cái kia số khổ hài tử. Nhưng thực mau, cái này ý tưởng đã bị đánh vỡ. Bởi vì lúc trước đứa bé kia nếu phải bị cứu sống, Cần phải có người cống hiến chính mình 4.000 năm tu vi mới có thể đổi về hắn một cái mệnh tới. Tam giới chung, có ai sẽ vì nam tê hải tử trả giá 4.000 năm tu vi? Mới đầu, An Chiêu nghĩ tới, nói không chừng là Thương Quyết. Nhưng phía sau nghe được hắn vì thiên đế trinh chiến bình tứ phương tin tức sau, cái này ý tưởng liền hoàn toàn diện. Thương Quyết bất quá 1.000 hơn tuổi tuổi tác, mặc dù lại lợi hại, cho hải tử 4.000 năm tu vi sau, hắn một cái thất sủng với thiên đế người còn như thế nào xuất trinh. Còn như thế nào một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm lại lần nữa đoạt lại chính mình quyền thế địa vị. Hắn ở chiến trường sắc bén là thật, hắn ở thiên giới quyền thế cũng là thật, mà này đó đều thành lập ở hắn tu vi cao thâm cơ sở thượng. Lời nói lại nói đến bạch một ít, thương quyết tốt xấu cũng là cái vị cao quyền trọng thượng tiên, nói vậy cũng có không ít nữ quân yêu hái với hắn, có cái cùng chọn nhi tuổi sấp xỉ hải tử, kỳ thật cũng không kỳ quái. An chiêu vô tình nhiều quản thương quyết việc tư, hắn mặt trầm xuống. Không cấm vì cái kia bạc mệnh Hải tử thương tâm. Hắn cũng thực củ rũ, hỏi thăm như vậy nhiều năm, tốt xấu tin tức đều rất nhiều, thiệt hay giả cũng trộn lẫn ở một chỗ. Nhưng cô đơn chính là không có nam tê tin tức, giống như nam tê ngay từ đầu liền chưa từng xuất hiện quá giống nhau. Chính người ngoại, an chiêu trước mặt xuất hiện một cái hồng trái cây. Thúc phụ, người cũng ăn a Ta không ăn. Làm gì không ăn? Cái này như ngọt, là tiểu nhân cùng tiểu xanh cố ý cho chúng ta trích. Hắn còn nhiều chuyện mà cấp này hai người tham tinh lấy tên. Đau đầu. An Chiêu che mặt. Chọn Nhi vai vai đầu, không nói. Hắn không chê dơ mà ngồi dưới đất, hai chỉ nhân tham tinh cũng rửa vào hắn ngồi, nhìn thập phần mà thân mật. Chọn Nhi chống cằm, nhìn chầm chầm chính mình dơ hề hề chân khuyên đủ, tìm không thấy cũng đừng tìm, thúc phụ. a An Chiêu không nghe hiểu. Chọn Nhi nhăn lại nho nhỏ mày, ta biết ngươi không nghĩ dưỡng tiểu hải tử, cho nên vẫn luôn tìm ta cha nhưng vẫn luôn tìm không thấy cũng thực buồn dầu nha, không bằng đường tìm. Bị một ngữ chọc chúng tâm sự, An Chiêu á khẩu không trả lời được. Hắn sắc thật không nghĩ dưỡng tiểu hài tử, vốn tưởng rằng nam tê thực mau liền sẽ trở về tiếp hài tử, hắn mới tạm thời đáp ứng xuống dưới. An Chiêu cho tới nay chính là cái lười nhát tính tình, thích du lịch, không thích bị trói buộc ở một chỗ. Trong nhà các đệ đệ muội mội, cũng đều là chính mình lớn lên, An Chiêu chỉ ngẫu nhiên trở về chăm sóc liếc mắt một cái. Hiện giờ dưỡng trọn nhi một dưỡng chính là 8 năm, thành hắn một cọc tâm sự. chọn nhi thông tuệ, sớm đã nhìn ra An Chiêu phiền não Hắn ôm hai người tham tinh, nhấp khởi khoe miệng, ngươi muốn đi nào liền đi thôi, ta ở chỗ này có thật nhiều bằng hữu, còn có tiểu nhân cùng tiểu xanh bồi ta, ta một người cũng có thể sinh hoạt. Thật sự a An Chiêu cố ý hỏi. chọn nhi gật gật đầu, thật sự nha. Dù sao ngươi mỗi lần trở về, còn muốn ta nướng tiểu ngư cho ngươi ăn, ngươi một chút đều không giống cái đại nhân. An Chiêu sờ sờ cằm, giống như xác thật là có chuyện như vậy Nhi, vậy ngươi không tỉnh mịch. Chọn Nhi điên quần mà lắc đầu. An Chiêu nét lên chân bắt chéo, đánh dám đi ngươi liền, ngươi mới vừa còn nói ngươi tỉnh mịch. Bị bóc đoạn chọn Nhi tức khắc đỏ Nhi sau, thẹn thùng mà nhỏ giọng nói, kia đó là ta lửa gạt ngươi. Ta mới không tỉnh mịch, ta mỗi ngày đều có thật nhiều hảo ngoạn sự tình có thể làm, làm sao có thời giờ tịch mịch nha. Hắn vội vàng biện giải, mặt đỏ lên, đừng quá thân ôm chặt tiểu nhân Tiểu nhân dùng ngắn ngủn cánh tay vô vô hắn đầu, tiểu xanh liền đi qua đi, dùng sức đẩy đẩy an chiêu chân, ý tứ là, ngươi mau đi ôm một cái hắn, hắn vẫn là cái hải tử. Ngươi nhìn một cái ngươi đều làm chút cái gì. Này hai chỉ nhân tham tinh cũng không biết sao lại thế này, cực kỳ mà sủng trọn nhi. An chiêu không thể nề hà mà đi qua, một phen bế lên trọn nhi. Duy thấy trọn nhi xoa đôi mắt, gắt gao mà dán ở trên người hắn. chọn nhi khóc, hắn kỳ thật rất ít khóc. An Chiêu lúc này mới ý thức được chính mình không đúng, trong lòng ngực chọn Nhi mặc kệ nhiều bướng bỉnh, nhiều làm ẩm ý, hắn cũng chỉ 18 tuổi tuổi tác. Đây là một cái nhất yêu cầu cha mẹ trưởng bối quan tâm tuổi tác, chọn Nhi lại xui xẻo mà chỉ có hắn như vậy một cái không xứng trước thuốc phụ bồi. Ngoan chọn Nhi, thuốc phụ sẽ không không cần ngươi, không khóc ca. Hắn ôm chọn Nhi hống, một chút một chút mà vỗ hải tử đơn bạc lưng. Trong lòng ngực chọn Nhi không nói gì, khuất khịt ôm chặt An Chiêu. Cùng lúc đó, cùng trường Nghi phong đơn sơ hoàn cảnh bất ho Thiên giới lang cờ các tiên khí lựa lờ, thường vân pháp phiền. Canh Liễu Đông Đưa Hạ, ngày xuân phủ quang chính thịnh. Các trung tiểu tiên nhóm đang ở chuẩn bị một hồi đơn giản tiệc mừng thọ, không một không ở bận rộn. Bất quá lâu ngày, sẽ có rất nhiều thân phận tôn quý thượng tiên bước trên mây tiến đến, vì thiên giới long quần thương quyết mừng thọ. Sớm nhất đến, là Dung Mạo nữ quân. Trước mắt nàng đang ngồi ở sảnh ngoài sân, cùng thương quyết tiếp theo bàn cờ. Nàng nhấp một ngụm trà, đối với trước mắt ván cờ thật sự là không có biện pháp, đành phải nhận thua. Long quân này bức cờ đi được rất tốt, là ta thua. Lần này liền không nhiều lắm quay rời. Tiệc mừng thọ còn chưa bắt đầu, nữ quân này liền phải đi. Thương Quyết Khách khi nói, ta xưa nay không am hiểu cùng chúng thượng tiên giao tiếp, nay tiệc mừng thọ liền không tham gia. Nàng hạ lễ đã đưa đến, vô tình ở lâu, chỉ có một chuyện, nàng ngày ngày canh cánh trong lòng, chẳng qua đi lên, ta muốn đi xem Lan Nhi. Đi phía trước là ta sơ sẩy, hiện giờ đứa nhỏ này có thể tồn tại liền như là ta có có thể đền bù địa phương giống nhau. Nói, Dung Mạo Lược có chút suy nghĩ, Long Quân, thiên giới sao trời mệnh bản trùng, thật không có Phượng Hoàng Nhiết Bản sao. Không có. Thương Quyết trầm rọng. Mấy năm nay, hắn cũng đi tìm Tố cửu nhưng đối phương chỉ đáp là đi ngang qua, xem hắn khó chịu mới công kích hắn thôi. Tố cửu không phải cái dễ trọc, Thương Quyết không thể quá nhiều dây dưa, chỉ có thể từ bỏ. Dung Mạo cuối đầu, không cấm đoạn than. Phượng Hoàng Nếu không có Niết bàn kia đó là thật sự đã chết. Mà Nam Tê, bất luận là Phượng Hoàng, vẫn là chim sẻ, đều rốt cuộc không về được. Hiện giờ, còn có một cái biện pháp là có thể xác định Nam Tê thân phận. Đó là năm đó Thương Quyết mang về tới đứa bé kia, Gia Lan. Lan Nhi nguyên thân nhưng xuất hiện. Là Long vẫn là Phượng. Hay là là chim sẻ. Thương Quyết tay dừng một chút, nhàn nhạt đáp, còn chưa. Nhưng hôm nay nói này đó lại có gì ý nghĩa? Người chết đã đi xa, người sống chỉ dư thương tâm tự hối thôi. Đang nói, Dung Mạo cùng thương quyết đồng thời nghe được một trận tiếng bước chân. Không nhẹ không nặng, là cái hài đồng. Còn cùng với La Nhi dồn dập tiếng gọi ấm ý, tiểu điện hạ, ngài để ý chút. Dung Mạo trong lòng vui mừng, vội vàng tiến lên, ôm lấy chạy tới hài tử, tiểu Lan Nhi, nhưng có tưởng cô cô. Tính trẻ con hài tử năm nay 8 tuổi, nhưng nhân thân mình từ nhỏ gầy yếu, nhìn qua chỉ có 5 tuổi hài đồng lớn nhỏ. Hắn ôm sắt Dung Mạo cổ, thân mật mà cọ cọ, mềm mại thanh âm, suy nghĩ. Kìa cô cô cho ngươi dược, ngươi nhưng có nghe lời mà ăn xong đi. Dung mạo đem ra lan phóng tới trên mặt đất, ngồi xổm thân xoa xoa hắn đầu, ngươi phụ con nói, ngươi tổng không chịu ngoan ngoan uống thuốc. Phần 54 Lại thấy ra lan ninh tú khí mi, bẹp miệng, nhỏ giọng ở dung mạo bên thai cáo chẳng nói, quá khổ, lan nhi cũng chỉ có thể ăn một chút, liền không thể ăn lạc. Hắn biết dung mạo sẽ không trách cứ hắn, lá gan liền cũng lớn rất nhiều. Dung mạo bị hắn tính trẻ con chọc cười, túi đầu nhìn kỹ đi. Có thể nhìn đến trong tay hắn nhéo một đoá nho nhỏ hoa. Nay hẳn là hôm nay hắn phải cho Thương Quyết sinh nhật hạ lễ. Gia Lan nhìn thấy Thương Quyết, liền bỏ mặt. Hắn cầm này đoá tiểu hoa, quy quy củ củ mà đi qua đi, hướng Thương Quyết hành một cái đại lễ, liền cùng La Nhi giáo như vậy, động tác không một ti sai lầm. Phu quân, sinh nhật tan khang. Gia Lan đứng dậy, để sát vào chút, nghĩ muốn đem trong tay hoa đưa cho Thương Quyết. Đó là năm nay ngày xuân, Gia Lan tự mình chiếu cố một cây hoa một khai đệ nhất hoa ở Thương Quyết sinh nhật ngày này tràn ra. Hắn thấy, không màng La Nhi ngăn trở, vô cùng lo lắng mà liền chạy tới sân ngoài, muốn tặng cho Thương Quyết. Thương Quyết trong lòng khẽ nhúc nhích, không Lương đang muốn tiếp nhận này bó hoa. Lại ở ra Lan ngẩn đầu trong ngáy mắt, nghĩ tới một người. Nam Tê. Ra Lan lớn lên cùng Nam Tê gần như giống nhau như lúc, liền dường như một cái tuổi nhỏ Nam Tê, đặc biệt là kia một đôi mắt, đặc biệt giống Nam Tê. Thương Quyết ngơ ngẩn một lát, vừa lúc nghe được Diền Sinh tới báo, Long Quân đã có khách khứa tới rồi. Thương quyết thu hồi tay, không có tiếp được kia đoá hoa, hắn đối La Nhi nói, sảnh ngoài loạn, ngươi mang Lan Nhi hồi hậu viện đi. La Nhi tiến lên bế lên ra Lan, đúng vậy. phu quân gia Lan xoay đầu, kiên trì suy nghĩ đem trong tay hoa cấp thương quyết, lại phát hiện thương quyết đã đi rồi hảo xa. Hắn xoa xoa đôi mắt, ghé vào La Nhi đầu vai đỏ hốc mắt, mà trong tay hắn hoa, dừng ở trên mặt đất. Cánh hoa thượng bọt nước đông đưa, nắt đầy đất. Nhoáng lên liền đảo mắt tới rồi che phủ hà một chỗ băng quan trung. Nam tê mơ thấy như vậy một đoá hoa, khai ở hắn ở cảnh trong mơ. Hắn ở băng quan trung, đông dưng mở mắt. 8 năm lâu, chương 52 Phượng sinh 2. lang dịch các tiệc mừng thọ bãi tinh xảo, theo một hành lang mùi hoa, ngày xuân chi đầu tú ý lạc đầy chu mục phô lộ. Khách khứa ở đình viện nội uống rượu tán thiếm, nghe tiếng đàn Du Dương Lần này tình cảnh, rất là xứng ý. Thương quyết mấy năm nay khéo đưa đẩy không ít. Nội tâm lại càng là phong bế. Nhưng hôm nay làm chủ nhân, hắn lê nghĩa chu toàn, nhất nhất tiếp đại chúng thượng tiên. Trong đó, liền giống như nay long tộc thái tử, thêm hạ. Thái tử điện hạ. Thương quyết chắp tay thi lễ, dị thường khách khi nói, thỉnh nhập tòa. Thêm hạ sửng sốt, không có động. Này 8 năm, hắn sớm nhìn quen thương quyết này phó ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng. Thực chất xa lạ lợi hại, giống như một hồi ác mộng, chi bằng thương quyết giống như trước như vậy lạnh nhạt đối đai hắn tới chân thần Tứ lệ Thêm hạ hô. Thương quyết nghiêng đi thân, dùng nhẹ đến chỉ có thêm hạ một người có thể nghe thấy thanh âm, phất qua thêm hạ nách ai, trở về. Nói xong, hắn xoay người đi hướng nơi khác, cười nên đón khách. Mà thêm hạ hôm nay vào lang dịch các môn, liền không có nghĩ tới muốn như vậy dễ dàng liền trở về. Hắn theo thương quyết đi rồi một trận, cuối cùng ở thương quyết không thể nhịn được nữa dưới, hai người vào thiên viện hoa hành lang. Nơi này có kết giới, bên ngoài nghe không được bên trong nói chuyện cũng là không thấy được bên trong tình cảnh, Thương quyết là cố ý dẫn hắn tiến vào. "Ta không nhớ rõ, ta có cho phép ngươi tới chỗ này." Thương quyết khôi phục thái độ bình thường, lạnh lùng nói. Thêm Hạ trong lòng mỏng lạnh, tự biết tình cảnh khó khăn, lại vẫn là nói, "Ta Mẫu Phi bị bệnh, Người có thể hay không?" Triệt Lăng tiêu các cái trán, làm ta đi vào chiếu cố nàng. Thương quyết vung lên ống tay háo, đối quá thân, đôi lông mày hẳn tựa băng tuyết. "Tứ đệ." Thêm Hạ kích động lên, giận dữ mà đứng ở trước mặt hắn. Hắn so thương quyết ước chừng lồn một cái đầu, khi thế cẳng là nhược không được. Này 8 năm, ngươi đã dùng lòng cung thần mạch đạt được một vạn năm tu vi, từ ca, ca ta trong tay đoạt lại thuộc về ngươi đồ vật cũng cho ta mẫu phi nếm tới rồi báo ứng. Hiện tại ngươi hẳn là tuân thủ cùng ta ước định. Bùng tha ta mẫu phi, cũng bùng tha ca ta. Thương quyết mắt lạnh tương đãi với thêm hạ, chậm dại xoay người lại. Kêu biểu tình cô lãnh xem thêm hạ cả người run lên. Thương quyết là thật không đem hắn để vào mắt. Ta như thế nào không có tuân thủ đức định? Thương Quyết hỏi lại hắn, ta để lại ca ca ngươi cùng ngươi mẫu phi một mạng, nhưng đưa bọn họ xử phạt người, là trưởng lão Long Tộc, đều không phải là là ta. Nhưng nếu không phải ngươi dẫn đường ca ca ta đi trộm thân mạch, ta mẫu phi cũng không đến mức. Thái tử điện hạ gì ra lời này? Thương Quyết lạnh giọng đánh gậy thêm hạ lời nói, năm đó, Long Phi ở ta mẫu phi hoài thai trong lúc hạ dược, khiến cho ta vừa sinh ra liền gây yếu đoàn mệnh. Sau lại Nàng lại hướng dẫn ta mẫu phi đi ăn cắp thần mạch, lấy ta làm uy hiếp, phân nàng tứ chi, sẻo nàng tiền cốt. Thêm hạ nghe được phát run, suy nghĩ rơi vào vực sâu. Thương quyết tuyệt tình tàn nhẫn, nhẹ giọng hỏi hắn, lúc ấy, các ngươi người nào vì ta mẫu phi nói qua một câu. Hắn miệt cười, ta bất quá là dùng các ngươi đối ta mẫu phi phương thức, đồng dạng đối đãi các ngươi mà thôi. Như thế nào liền thừa nhận không được đâu. Ngươi, ngươi rốt cuộc là như thế nào biết này đó. Thêm hạ lui ra phía sau hai bước. Chỉ cảm thấy trước mắt Thương Quyết ở 8 năm trước liền hoàn toàn thay đổi. Đã từng Thương Quyết, bất luận tính tình cỡ nào lánh, lại còn băn khoăn Long Vương là vì chính mình phụ quân này một cái gông siềng. Hắn hành sự có trừng mực, càng là không thương cập Long tộc thể diện. Nhưng hôm nay Thương Quyết, là cái gì đều không quan tâm. 8 năm, hắn cùng điên rồi giống nhau tâm tàn nhẫn, đem ngày xưa sở hữu tốt đẹp đều bóc nát. Thời gian một cái trước mắt, về tới 8 năm trước. Liên miên đêm mưa, Thương Quyết ôm trong lòng ngực hơi thở thòi thoát hải tử Đi thần sơn. Lúc đó, mân thân đêm khuya tới đón, chống một phen rủ giấy, vì thương quyết che đợi mưa to. Mà thương quyết trong lòng ngực non nớt hài tử, lại tại đây trong lúc, không có bị xối đến một giọt vũ. Là thương quyết dụng thuật pháp che chở hắn, làm hắn an tâm ngủ. Mà hài tử trước ngực, dán bài miếng máu chảy đầm địa long lân. Là thương quyết tay không từ ngực thượng nhổ xuống tới. Gần sát trái tim long lân là nhất có linh khí, cũng mang theo thương quyết tự thân tiên khí, hài tử tâm mạch tạm thời bị bảo vệ Ta muốn gặp nói xa thượng tiên. Thương quyết cả người đều như là mất hồn phách, thân hình hắn cứng cỏng, rơi vào trời đông giá rết chung, so lớp băng còn lạnh Hắn ngay cả đều đứng không vững, lại không muốn làm mân thân giúp hắn ôm đứa nhỏ này. Hắn tập tên vài bước, vốn gối quỳ trên mặt đất, lại hấp tấp mà đứng lên. Thân hình nhưng vô thường, tâm lại che kín vết thương. Ở nhìn thấy nói xa thượng tiên sau, hắn hai đầu gối lại lần nữa thật mạnh quỳ xuống đất, thỉnh thượng tiên cứu ta Hải Nhi một mạng. Trong lòng ngực hài tử cái gì cũng không biết, nhắm mắt lại, trên người còn nhiễm vết máu, vẫn chưa có người cho hắn cẩn thận lâu quá. Hắn tử sinh ra đến bây giờ, không có đã khóc một tiếng, hô hấp cũng là khi có khi vô. 7 tháng sinh con, lại nhân nam tê dựng chung cảm xúc thay đổi rất nhanh, hài tử mệnh cách sớm bị cải biến. Làm xong sinh tử chi nhất, hắn ở trong bụng đoạt bất quá ca ca hấp thụ chất dinh dưỡng tốc độ. Làm thiên giới long phượng chi tử, hắn thân phận tôn quý lại không sống được bao lâu. nói xa thượng Tiên cầm Trần Tiến lên không lưng tiếp nhận đứa nhỏ này. Hắn lòng bàn tay gián hài tử tâm trước, cao giọng kêu, "Đêm Bắc, đem Sinh Tử Mệnh bản lấy tới." Đêm Bắc là nói xa thượng tiên tân thu đệ tử, nhìn là cái thiếu niên bộ dáng. Hắn vội vội vàng vàng mà từ nội các lấy ra một cái che kín cho Bùi Mệnh bản, dùng cổ tay áo xoa xoa, đưa cho nói xa thượng tiên. Nói xa thượng tiên là phải vì hài tử tính một hồi mệnh bản, hắn mệnh bàn thượng viết sinh tử một ngày, liền muốn đi luân hồi chuyển thế. Long Quân Đứa nhỏ này kỳ thật cùng ngươi vô duyên. Thương quyết trương ôn túi đầu trên mặt đất khái ra một đạo vết máu, duy lặp lại nói, thượng tiên, thỉnh cứu ta hải nhi một mạng. Đứa nhỏ này còn có một tiêu mạch đập liền còn có cơ hội. Nói xa thượng tiên thở dài, kỳ thật ngươi đã biết biện pháp, nó tự tại ngươi trong lòng. Giờ phút này tới câu hỏi, cũng là muốn chạy nhất chiêu vạn vô nhất thất lộ. Thương quyết ngừng đầu, mắt không chung nước mắt đã khô cạn. Nói xa thượng tiên tiếp tục nói, nhưng không đáng Này sinh ra chính là một cái tử thai. Mặc dù đủ tháng sinh hạ, hắn cũng sống không được. Mệnh lý như thế, ngươi cần gì cưỡng cầu? Thương quyết minh mạch, nhưng hắn cả đời cũng không cưỡng cầu quá cái gì. Hôm nay, hắn sở cưỡng cầu, là hắn cùng nam tê hải tử. Một cái nam tê dùng mệnh lưu lại hải tử, cũng là nam tê cầu mà không được lại cưỡng cầu vì này hải tử. Hắn ruồi tay, run rẩy ôm hồi hải tử, mất tiếng nói, ta kiếp này phạm vào một cái đại sai, hối hận không kịp. Từ nay về sau mặc kệ như thế nào, ta sợ làm mỗi một việc liền đều là sai. Hắn nhắm mắt lại, khô cạn trong mắt đột nhiên như mưa to tầm tã, nước mắt không tiếng động chảy xuống. Nếu dùng ta tất sinh tu vi có thể cứu trở về hắn, đảo cũng viên mãn. Nhưng trước đó, hắn lấy ra A tức tổn hại hồn tức. Ta muốn đem cái này hồn tức dưỡng ở thần sơn, dưỡng ở thượng tiên lò luyện đang trùng, làm nàng hấp thụ đan dược tiên khí. Cũng may ngày sau, có thể có một đường sinh cơ tiến luân hồi chuyển thế. nói nghe này Tiếp nhận cái kia hồn tức, đáp ứng, cái này hồn tức tuy tổn hại, nhưng Long Quân đã dùng chính mình 500 năm tu vi vì nó chữa trị. Đặt ở lò luyện đan chung cũng chỉ là việc rất nhỏ. Việc này ta đồng ý, còn thỉnh Long Quân mau mau lên. Thương Quyết ôm hài tử, lúc này mới đứng dậy. Theo sau, hắn lấy ra một con bị thuật pháp vây khốn con bướm. Dùng sức ném trên mặt đất, con bướm tức khắc biến thành thiên tử. Nàng ham chứa một búng máu, suy yếu mà quỷ trên mặt đất. Liên thần phế đi nàng hơn phân nửa tu vi Trọng thương nàng nội đan, trước mắt thiên tử chỉ là một con mặc người sâu xé được tiên. Thương quyết một tay ôm hài tử, một cái tay khắc ngưng tụ một cây băng lăng. Phía sau màn làm chủ là ai? Thương quyết thanh sắc không có một tia cảm tình, nói xa biểu tình phức tạp mà nhìn liếc mắt một cái thiên tử, lui thân đến phía sau. Thiên tử vài lần ở sinh tử bên cạnh bồi hồi, sợ hai chiếm cứ nàng đồng tử. Nàng thê thảm mà sau này thối lui, run run rảy rảy nói, đừng... Đường dết ta nàng còn chưa chờ đến chính mình hài tử từ thiên thủy lĩnh ra tới, nàng còn có rất nhiều sự tình không có làm. Thương quyết nói, ngươi thương tổn nam tê thời điểm, hắn nhưng có như vậy cầu quá ngươi. Thiên tử tức khắc cả người cứng đờ, hắn trung quanh, xuất hiện vài đạo lớp băng, đem nàng vây khốn. Dết lạnh địa khí tức muốn làm nàng hít thở không thông, thương quyết nếu lại không ngừng hạ, nàng nhất định sẽ chết. Hoàng sợ vạn phần rất nhiều, thiên tử quỳ xuống đất xin tha, long quân, long quân thỉnh ngươi buông tha ta. Ta cũng là thân bất do kỷ nàng miệng đầy mê sảng, khát vọng thương quyết lưu nàng một mạng, liền đem hết thẻ đều kể hết nói ra, này hết thảy đều là Long Phi kế hoạch, ta chỉ là một viên cực kỳ bé nhỏ con cờ, người giết ta cũng không thay đổi được gì. Thương quyết nghe được Long Phi hai chữ, đầy ngập bốc cháy lên một trận lửa giận. Lại là nàng, Long Quân. Thiên tử tưởng bò đến thương quyết bên chân, lại liền băng xương đông cứng hai tay cổ tay, nàng khóc lóc nói, Long Quân, người thả ta đi. Ta còn tưởng chờ ta hải nhi từ thiên thủy lĩnh ra tới. Thiên thủy lĩnh? Là? Ta không phải thiên tử, ta là ngươi đại ca ca mẹ đẻ, ngươi hẳn là biết ta. Thiên tử cắn răng, là Long Phi hại ta. Là nàng hại chúng ta. Nàng miệng đầy mê sảng, đem tội danh đều đẩy đến Long Phi trên người. Đáng tiếc Thương Quyết nhất phiền chán đó là loại này bất trung bất nghĩa người. Hắn muốn giết thiên tử. Thương Quyết túi đầu nhìn thoáng qua trong lòng ngực hài tử, thấy hắn giật mình thật nhỏ ngón tay. Thương quyết mặt vô biểu tình mà trên mặt, xuất hiện một tia đã lâu ôn hòa, phụ quân hiện tại liền vì ngươi cha báo thủ. Hắn cầm tay, băng lăng đọng lại ở không trung, thành một phen lợi kiếm. Tiếp theo nháy mắt, liền phải xuyên thấu thiên tử huyết hầu, rách nát nàng nội đan. Nàng hét lên, ta biết ngươi mẫu phi Thanh Uyển vì sao đi ăn cắp long cung thần mạch. ta cũng biết nàng đến tột cùng vì sao mà chết. Ngươi lưu ta một mạng thấy ta hài tử, ta liền toàn bộ nói cho ngươi. Băng tiêm ngừng ở thiên tử trên da thịt, chưa cắt qua nàng một chút ít. Nàng mồm to mà thở phi phò, một thân đều là mồ hôi lạnh. Nàng dương mắt, nhìn đến chính là thương quyết kia không dám tin tưởng ánh mắt. Đúng rồi, thương quyết vẫn luôn cũng không biết. Hắn căn bản không biết Thanh Nguyễn năm đó vì sao phải đi ăn cắp Long Cung Thần Mạch, hắn cũng không biết vì sao Thanh Nguyễn sẽ đi đến kia một bước. Năm đó Thanh Nguyễn được sùng ái, có mang thương quyết, lại bị Long Phi ghi hận trong lòng. Một giọt độc dược, vô thanh vô tức mà hại Thanh Nguyễn trong bụng hải tử, cũng đó là thương quyết. Hắn vừa sinh ra đã bị y tiên phán vì mệnh đoạn nói đến, khiến cho Thanh Nguyễn hao hết tâm tư tìm kiếm có thể cho thương quyết sống sót biện pháp. Nhưng vào lúc này, Long Phi đối Thanh Nguyễn lộ ra long cung thần mạch truyền thuyết. Mà thần mạch Trung lực lượng, đều không phải là thường nhân có thể thừa nhận. Đã từng cung có rất nhiều muốn mượn thần mạch người, đều bị thần mạch lực lượng cướp đi tánh mạng. Long Phi là muốn một hòn đá ném hai chìm, nàng muốn cho Thanh Nguyễn thân thủ giết chết chính mình hài tử. Kết quả Không nghĩ Thương Quyết thế nhưng là trong long tộc vạn năm khó được một ngộ thiên mệnh chi tử. Thân mạch lựa chọn hắn, cho hắn hơn người thiên tư cùng năng lực, cũng cho hắn dài dòng tiên thọ. Phần 55 Long Phi từ đây, vì chính mình chôn xuống một cái mầm hai họa Quá vãng bí mật, ở thiên tử trong miệng sông cuộn biển gầm, đủ số thác ra. Thương Quyết chỉ cảm thấy trái tim lạnh lẽo, một lòng ngưng tụ thành hàn băng, một kích rơi xuống, vỡ thành ngàn vạn thiến. Là Long Phi hại chết hắn mộ phi cũng là Long Phi khiến cho hắn hai bàn tay trắng. Thương quyết chất phác mà đứng ở tại chỗ, một câu đều nói không nên lời. Thân hình chung, máu động lại thành lệ khí, đem hắn mang nhập vô gian địa ngục Thế gian này không có ấm áp, chỉ có trời đông giá rét vô số. Long Quân, này đó là toàn bộ chân tướng. Liên dung liên nhau công tử trong bụng tử thai luyện dược việc, cũng là nàng báo cho ta. Thiên tử vì cầu tha mạng, một câu cũng không dám che giấu. Long Phi đem nàng coi như một viên quân cờ, tra đạp nàng sinh mệnh Lần này, nàng liền muốn đem Long Phi cùng nhau kéo xuống nước. Đáng tiếc, Thương Quyết đáp ứng, gần là lưu nàng một mạng thôi. hắn triều thiên tử đến gần, đêm tối như thế dài lâu, tu la địa ngục chính mở ra đệ nhất đạo môn. Bi thống cùng chân tướng, hỏng mắt cùng chuyển biến. Mỗi một bước tập tễn, mỗi một bước quân lính tan dã đều đem ở hôm nay lột xác. Thương Quyết hơi thanh, đó là này một đôi tay, cấp nam tê hạ độc. Thiên tử sợ hãi vạn phần, nàng run rảy thanh âm, ngươi, ngươi muốn làm gì? Thương quyết trong tay huyền hóa ra một phiến trường kiếm, lập tức chặt đứt thiên tử một đôi cánh tay. Tiếng kêu rên tràn ngập thần sơn, bừng tỉnh này tòa an bình chi trong núi mọi người. Nói xa thượng tiên trầm khẩu khí, nhân quả báo ứng, hắn vẫn chưa ngăn cản. Nhưng thật ra hắn bên cạnh người tiểu đồ đệ đêm bắc, sợ tới mức bối quá thân. Từ nay về sau, ngươi chỉ có thể ở lang dịch các trong địa lao kéo dài hơi tàn. Đại 3000 năm sau, đại điện hạ vừa ra thiên thủy lĩnh, đó là ngươi ngày chết. Thương quyết giữ lời hứa lại sẽ không làm thiên tử hào quá. Hắn sẽ làm người tại địa lao chung, tiêu phí 3.000 năm thời gian, đi tra tấn thiên tử. Làm năng biết, cái gì mới là đau đớn muốn chết. Hắn muốn đem Nam Tê sở chịu khổ, cùng nhau trả lại. nay đó quá vãng, ở thương quyết trong lòng không đáng giá nhắc tới. Hắn sở nhớ, hối hận, như cũ đau, vẫn như cũ là kia một ngày trường nghi phong, Nam Tê hôi phi yên diệt cảnh tượng. Tiệc mừng thọ rốt cuộc kết thúc. Thương quyết đi vào lang dịch các trung hậu viện, chính ở giữa đèn còn sáng lên. Hắn vội vàng qua đi, nhìn đến La Nhi đang ngồi ở giường biên, vì ra Lan vỗ chán. Nàng nhìn thấy Thương quyết, đứng dậy chắp tay thi lễ, "Long quân." Thương quyết tiến lên, nhìn đến chính là da Lan nho nhỏ thân hình xúc ở một chỗ chăn nội, không ngừng mà phát run. Tiểu điện hạ hôm nay khóc lâu lắm, vừa mới vào đêm, bệnh cũ liền phạm vào. La Nhi nhẹ giọng nói, "Nhưng đã phục dược, quá một lát liền hảo." Long quân không cần lo lắng. Trên giường gia Lan nhắm chặt con mắt Trong miệng lầm bẩm, không biết đang nói cái gì. Thương Quyết đến gần rồi, mới nghe được hắn ở kêu phụ quân. La Nhi hoảng thở dài, gần nhất tiểu điện hạ bệnh cũ thường xuyên phát tác, trên người còn luôn có hỏa tinh tử xuất hiện. Có lẽ là bởi vì tiểu điện hạ là hỏa linh kinh mạch duyên cớ. Cho đến ngày nay, tam tuổi Gia Lan cũng không hiện ra quá nguyên thân. Thương Quyết cũng không biết Gia Lan nguyên thân sẽ là cái gì. Xưa nay bất đồng chủng tộc chi gian thành hôn sau, hai tử đều là tùy duyên tuyển một phương kế thừa nguyên thân. nhưng bất luận là cái th Thương Quyết đều không đệ bụng. La Nhi, người đi xuống đi. Thương Quyết thay thế La Nhi ngồi xuống giường biên, đem tay phóng tới Gia Lan trên trán Trận, ra Lan mở mắt, liền ánh mắt đều là mềm mụn. Hắn mặt mày cực kỳ giống Nam Tê, rồi lại không phải Nam Tê. Hắn nho nhỏ tay nóng bỏng, dùng sức bắt được Thương Quyết ngón tay. Phụ quân, có thể hay không bổi La Nhi. Ngủ đi. Thương Quyết như thế nói. Phụ quân. Ta không đi, ngủ đi. Hắn vẫn chưa ôm một cái hài tử. Chỉ là ngồi ở hắn bên cạnh người, nhất biến biến mà vớt ve hắn cái chán, vì hắn chuyển vận một ít linh khí. Gia Lan không muốn xa rời mà cảm thụ được, mặc dù không thể gần sát thương quyết, cũng thỏa mãn mà lâm vào thật sâu giấc ngủ chung. 8 năm thời gian. Với thương quyết mà nói, đúng là ngắn ngủi. Nhưng này đoạn thời gian, đủ để cho một cái hài tử học được nói chuyện, học được đi đường, học được tự hỏi. Gia Lan tại đây lang dịch cắt chung làm bạn thương quyết, vượt qua này không có nam tê 8 năm. Tịch mịch như vậy. Mà đối với ở che phủ Hà Nam Tê cảm thấy, 8 năm thật sự là lâu lắm. Hắn mỗi một ngày đều ở tưởng nghiệm chính mình hài tử, cũng ở bóng đè chung vô số lần mà mơ thấy cùng thương quyết phân biệt tình cảnh. Hiện giờ, một sớm mộng tỉnh, hắn phát hiện chính mình nằm ở che phủ Hà băng côn trùng. Ngươi hồn tức ly thể lâu lắm, dung hợp yêu cầu suốt 50 năm thời gian. Nhưng bà ngoại không bỏ được ngươi ngủ lâu như vậy, liền dùng chính mình tâm mạch huyết tới vì ngươi dung hợp hồn tức. Nói chuyện chính là tố cửu, hắn đứng ở ngược sáng chỗ. Hướng tới mới mở mắt ra nam tê đi bước một đi tới. Nam tê trần chờ một hồi, thật vất vả mà thấy rõ tố cửu dung bạo. Tố cửu. Cà ca. Hắn lầm bẩm, nhìn chăm chú nhìn nhìn chính mình đôi tay. Là tân sinh ra thịt, từ một thân hồng y rìa sấn, đúng như trong ngọn lửa một phùng tuyết. Nam tê nhân hồn tức dung hợp, niết bàn lúc sau, ngủ suốt 8 năm. Nay khi mới vừa tỉnh, trong đầu tất cả hôn độn, lại cũng dần dần rõ ràng. Diệt tộc chi hận, sinh tồn chi đau, toàn thanh tỉnh Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lý suy nghĩ, theo sau lại mở, là phía trước chưa từng từng có châm ổn. Sau một lúc lâu, một con to rộng tay xoa nam tê gỏ má, a tê. Nam tê ngửa đầu, thanh triệt trong mắt nhiều vài phần thức tỉnh qua đi, phượng hoàng nhất tộc ngạo khí. Hắn nhìn cửu biệt gặp lại tố cửu, dối tay, ta đã trở về. Tố cửu giữa mày một đạo màu son, là hắn nhập ma chứng kiến. Nhưng vào giờ phút này, hắn trong mắt tất cả đều là ôn nu, hắn túi người, ôm chặt nam tê. Phát ra từ nội tâm mà cười nói, trở về liền hảo. Chương 53 Phượng Sinh Tam. Suốt 8 năm, Tố Cửu đều ở che phủ Hà Bảo hộ 5T, chưa ở hành thủy bờ sông Sinh Sự. Vì thế, hắn cũng thu hồi yêu giới binh lực. Thiếu hắn vô cớ gây rối, thiên giới gần đây nhẹ nhàng không ít. Mọi người đều cho rằng hắn là mệt mỏi, lại không biết, hắn là sợ hắn á tê đệ đệ lại xảy ra chuyện. 8 năm, Tố Cửu cùng linh giả hai người thay phiên thủ ngủ say 5T, một khắc cũng không dám lơi lỏng. Ở giữa, Thương Quyết đi yêu giới đi tìm Tố cửu dò hỏi Nam Tê rơi xuống. Tố cửu lăng là một chữ chưa lộ ra, chỉ bừa bãi nói, xem ngươi khó chịu thôi. Hắn tính tỉnh xưa nay như thế, là Thương Quyết ninh bất quá. Hôm nay Nam Tê tỉnh, Tố Cửu nhất tưởng nói cho đó là Linh Giả. Nhưng Linh Giả vì Nam Tê hao phí quá nhiều tâm mạch huyết, thân thể suy yếu không ít, lúc này sớm mà liền nghỉ ngơi. Tố cửu vì Nam Tê bắt mạch, an tâm nói, ngươi hồn tức đã vương vàng, không quá đáng ngại. Bà ngoại hôm nay đã nghỉ tạm, đãi nàng tỉnh, ta lại mang ngươi qua đi. Về trước kia hết thảy, các ngươi chắc chắn có rất nhiều lời nói muốn giảng. Trăm năm ân thủ, đều đem công bố hậu thế. Tố cửu nói âm vừa ra, đẩy cửa mà vào một cái 10 tuổi tả hữu hài đồng. Hắn sinh lanh lợi, thấy nam tê liền như là thấy cửu biệt cố nhân. Nam tê, ngươi rốt cuộc tỉnh. Hắn cảm tình tới thực đột nhiên, đột nhiên khóc lên tiếng, lúc trước ngươi rời đi trường nghị phòng, nhưng dọa hư chúng ta. Nhưng là chúng ta cũng không biết đi đâu tìm ngươi, liền đành phải ở trường nghi phong chờ ngươi. Chính là không vừa khéo, ta cố tình nhắc không cơ linh, bị hoanh tỷ tỷ cấp bắt trở về, còn một không cẩn thận ở che phủ hà tu thành hình người. Quân thượng nói ngươi trước sau sẽ trở lại nơi này, ta liền đơn giản ở chỗ này ăn ra. Hắn bô bô nói một đống, nam tê suy nghĩ đã lâu cũng chưa từng nhớ tới hắn là ai. Thằng đến tố cựu nhắc nhở, hắn là trường nghi phong trung nhân tham tinh. Lúc trước chỉ bắt được một con, còn có hai chỉ quá cơ linh quanh anh không có bắt được. Nay chỉ tuy ngu rốt chút, lại thập phần nghe lời. Chứ bỏ mới thành lập hình người sau, có chút làm nhảm ở ngoài, cũng coi như là cái cần mẫn hài tử. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn đi theo linh giả bên người chiếu cố nàng. Nam Tê vừa nghe là trường nghi phong trung nhân tham tinh, trăm mối cảm xúc nổn ngang. Chúng nó là phụ quân để lại cho hắn, cũng là bồi nam Tê cùng lớn lên bằng hữu Tiểu nhân xâm tinh cho dù hóa thành hình người, cũng vĩnh viên chỉ có tiểu hài tử bộ dáng. Hắn hít hít cái mũi Quỷ khuất nói, Nam Tê, ta hiện tại có tên, Têu Tiểu Cảnh. Hắn phát gục Nam Tê trong lòng lực, ôm hắn cọ cọ, ta rất nhớ người A. Nam Tê bị hắn này một ôm, thoáng suốt thần, trong đầu tức khắc hiện ra một cái tám tuổi lớn nhỏ hài tử. Thấy không rõ bộ dáng, lại xa xa mà chờ hắn. Nam Tê bởi vậy sờ sờ Tiểu Cảnh đầu, hắn quay đầu đi, không biết suy nghĩ cái gì. Hồi lâu, hắn hít sâu một hơi nói, tự mình miết bàn khởi, đã qua đi 8 năm. Đúng vậy. Tố cửu theo tiếng. Nam T buông lòng tay, tiểu cảnh ngoan ngoan đứng ở một bên. Duy thấy Nam T dụng thuật pháp thay cho một thân hồng Sam trên mặt không có một tiêu ý cười. Phương tộc đã diệt, hắn không hề là thái tử. Hắn phụ quân cùng cha cũng đã chết, Nam T đảo mắt người mặc một thân màu đen áo dài, ta phải rời khỏi tre phủ hà một chuyến. Ngươi vừa mới khôi phục, là muốn đi nơi nào? Tố cửu vội hỏi. Nam T hơi thanh nói, đi tiếp ta hài tử. Mà Nam T chỉ đi hai địa phương tìm hắn hài tử. Một vị An Chiêu đã từng trụ quá sơn động bên trong đồ vật sớm liền không, nghĩ đến là dọn ly thật lâu. Nhị vì con thỏ sơn, An Chiêu đệ đệ mội mội môn đều còn nhớ rõ Nam Tê, liền nói cho hắn, An Chiêu mang theo hải tử đi trường nghi phong. Nhiều năm chưa về trường nghi phong, nơi này sớm không có cái chán. Nam Tê nhớ rõ, ở hắn hồn phi phách tán hết sức, thương quyết hủy hoại trưởng nghi phong cái chán. Hắn nhìn trước sau như một ngọn núi, nghe ngày xuân từng trận mùi hoa, phản phất đặt mình trong năm đó. Suy nghĩ của hắn không có phiêu rất xa, đạc bộ đi vào. Núi rừng chung bay qua hai chỉ chim sẻ, đều là không có yêu duyên. Chúng nó không quen biết Nam Tê, chỉ cảm thấy Nam Tê trên người có một cổ lực lượng, chỉ dẫn chúng nó đi theo. Nam Tê thân là Phượng Hoàng, đó là vua của muôn loài chim. Chim sẻ nhóm sôi nổi tiến đến mây xem, Nam Tê sở quá con đường hai sườn, cành cây thượng đỉnh đầy trường nghi phong chung chim sẻ nhỏ. Tiếp tiếp Chúng nó thấp giọng nghị luận, từng con đều tưởng tới gần Nam Tê. May mà Nam T vẫn chưa bãi khởi cái giá, hắn rôi tay, là một con chim sẻ ngừng ở hắn ngón trò thượng, ngươi có thể thấy được quá an chiêu cùng Trọng Nhi. Chim sẻ nhỏ đi, đi hai tiếng, gặp qua nhà, Trọng Nhi chính là chúng ta trong núi nhất nghịch ngợm. Nam T nghe vậy, nắm khẩn tâm rốt cuộc thả lỏng xuống dưới. Trọng Nhi nghịch ngợm, vô tình là hắn mạnh khỏe trưởng thành có lợi nhất chứng cứ. Nam T rời đi 8 năm, hoài thấp phỏm bất an tâm tình đi vào trường Nghi phòng, rồi lại sợ hắn trọn Nhi quá không tốt, thấy liền sẽ thương tâm. Hiện nay, nghe xong chim sẻ nhỏ nói, hắn bách không vội mà theo chúng nó chỉ dẫn, đi tới một chỗ dòng suối nhỏ bên. Bất đồng với hắn năm đó, chọn nhi sinh hoạt từ An Chiêu chăm sóc, quá so đã từng Nam Tê thoải mái nhiều. An Chiêu còn ở chỗ này kiến một cái nhà gỗ nhỏ, thông gió rộng thoáng, sân trồng đầy xuân hoa cùng quả lệ thụ. Thân cây chi dàn treo mấy cây trường tuyến, sâu cạn không đồng nhất mà treo rất nhiều tiểu cá khô. Theo ánh nắng rơi xuống, Nam Tê ngày đêm vướng bận trọn nhi đó là ở như vậy giản dị cảnh sát chung uốn lên ống quần, để chân trần, có một cái tiểu giò che cũng không quay đầu lại mà ở suối nước sờ tiểu ngư. Hắn không có nhận thấy được Nam Tê đã đến, chuyên tâm mà vớt một cái lại một cái tiểu ngư. ngẫu nhiên, còn sẽ mở ra cục đá nắm khởi mấy chỉ tiểu con cua. Tình cảnh này như nhau năm đó, Nam Tê mới tới trưởng nghi phong nhật tử. Chọn nhi hảo hảo mà tồn tại, như vậy khỏe mạnh. Nam Tê trong lòng đánh nghiêng một chén nước cấm, đầu quả tim nóng lên. Hắn vài lần tưởng mở miệng, Đều tạm dừng ở hắn sợ dọa đến chọn Nhi, cũng sợ chọn Nhi tự trách mình biến mất nhiều năm. Hắn trong lòng vạn phần sợ hãi, canh cánh trong lòng người liền ở trước mắt, lại một bước cũng không dám gần chút nữa chút. Loàng xoảng Một cái cục đá tạp vào nước chung, là một con chim sẻ nhỏ cố ý, nó tưởng nhắc nhở chọn Nhi. Chọn Nhi cũng không phải dễ chọc, lập tức câu mày quay đầu lại hô lớn, ai a Ai làm càng nói càng không tự tin, bởi vì chọn Nhi gặp được một cái người xa lạ. Chọn Nhi từ nhỏ đi theo An chiều. Không phải ở con thỏ sơn chính là ở trường nghị phong. Hắn chưa thấy qua cái gì việc đời, cũng chưa bao giờ gặp qua thiên giới thượng tiên. Mỗi ngày, trọn nhi đều là cùng tiểu yêu nhóm chơi ở bên nhau, nào có tiếp xúc tiên cơ hội, tự nhiên cũng không quen biết tiên hơi thở. Hắn cảnh giác mà nhìn nam tê, ôm chặt chính mình eo sườn tiểu giỏ che, người là ai? Nam tê trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào trả lời. Hắn trọn nhi khuôn mặt tú khí, phẳng phất một cái thu nhỏ lại thương quyết, hắn là lớn lên như vậy giống hắn phụ quân. Tuy rung mạo vẫn là non nớt, lại có thể bởi vậy nhìn ra tới, trên người hắn đích đích sát sát chạy thường quyết một nửa huyết mạch. Nam T không biết làm sao, vừa mừng vừa sợ, thả lại là thương tâm. Hắn lẩm bẩm, trọn nhi. Trọn nhi nhấp khẩn ngôi, ôm tiểu giỏ che lại lui ra phía sau một bước, người như thế nào biết tên của ta. Phần 56 Nam T lấy hết can đảm, kít sâu một hơi, hướng phía trước đi rồi một bước. Sau một lúc lâu, do dự, hắn nếu nói chính mình là trọn nhi cha, Chọn nhi nhưng sẽ tin tưởng Nam Tê khó xử mà đứng ở tại chỗ xết chặt chính mình quần áo trước đây còn uy phong lấm Lâm Phượng tộc Thái tử giờ này khắc này hoàn toàn nửa bước không trước yếu thế mà nhìn nhìnọ nhi hắn ở trọn nhi trước mặt là cường ngạnh không đứng dậy đây chính là hắn liều chết sinh hạ hài tử cũng là hắn cả đời vướngg bận nhưng trọ nhi rốt cuộc là làọ nhi thiên tính rộng rãi sinh lại thông minh hắn thực mau liền Nghghi thông suốt hắn gian ra chính mình màyghi nghĩ bắt lấy đầu nghi hoặc hỏi Ngươi nên sẽ không. La ta cái kia cha đi. Tự nhiên, An Chiêu trở về thực kịp thời. Hắn kinh ngạc mà nhìn Nam Tê, cầm đều mau rất tới rồi trên mặt đất. An Chiêu cho tới nay đều cho rằng Nam Tê là chỉ chim sẻ nhỏ. Sáng nay vừa thấy, hắn cư nhiên thành một con phương hoàng. An Chiêu tiếp thu lực rất cao, hắn thực mau liền ở Nam Tê trong miệng trải vớt rõ ràng sự tình nguyên do. Liên liên một bên trọn nhi đều nghe sửng suốt sửng suốt, bất quá trọn nhi tuổi con nhỏ, phần lớn là không có nghe hiểu. Hắn chỉ nghe hiểu một việc, chính là chính mình khả năng không phải một con chim sẻ, mà là một con phượng hoàng. An chiêu nắm lấy Nam Tê tay, thiếu chút nữa liền hỉ cực mà khóc. Ban đầu An chiêu còn lo lắng quá, Nam Tê một con chim sẻ nhỏ rời đi thương quyết, nếu muốn mang theo chọn Nhi cái này gây sự quỷ cùng nhau sinh hoạt, tất nhiên là sẽ thực vất vả. Nhưng trước mắt, Nam Tê là một con tôn quý phượng hoàng, như vậy chọn Nhi sau này nhật tử, cũng liền không cần phải hắn nhọc lòng. Tuy là như vậy tưởng, nhưng An Chiêu trong lòng cũng đột nhiên cô đơn vài phần. Trước kia luôn muốn nhanh lên tìm được Nam Tê, tiễn đi chọn Nhi cái này gây sự quỷ. Hiện tại Nam Tê thật sự tới, hắn lại làm ra vẻ mà luyến tiếc lên. Hắn dưỡng chọn Nhi 8 năm, mặc dù dưỡng thực sự không đệ bụng, lại cũng là có cảm tình. Trước mắt, là tới rồi nên phân biệt lúc. An Chiêu nuốt khẩu nước miếng, vì che giấu chính mình xấu hổ, hắn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm mà kéo qua chọn Nhi tay hướng Nam Tê trong tay tắc. Chọn Nhi, mau kêu cha. An Chiêu đẩy đẩy Trọn Nhi bà vai, thúc giục nói, hắn thật là cha ngươi, Trọn Nhi, cha ngươi thật ới. Trọn Nhi bị đẩy đến ông, khuôn mặt nhỏ căng chặt, một cái kính mà trở về trốn, cuối cùng tránh ở An Chiêu phía sau. Hắn nắm chặt An Chiêu quần áo, gục xuống mì, sợ hãi mà chiều Nam Tê nhìn hai mắt, không rên một tiếng. Hắn đuối Nam Tê, mới lạ lợi hại. An Chiêu tức khắc giận sôi máu, ngày thường uy phong không thành bộ dáng, hôm nay thấy cha ngươi như thế nào liền héo. Hắn lại lần nữa ấn đến trọn nhi bả vài khi, lại bị nam tê ngăn cản. An chiêu. Nam tê ra tiếng, đối với hắn lắc lắc đầu. 8 năm không thấy, đột nhiên toát ra một cái cha, có lẽ là ai đều sẽ không thích hứng. Nam tê mới làm cha, cũng không biết như thế nào cùng một cái hài tử ở chung mới là đối. Nhưng hắn biết, giờ phút này, hắn hẳn là lại ôn hòa một chút, lại ôn nhu một ít. hai tử nội tâm non nớt, làm như một mảnh vào đông đông tuyết. Chạm đến lòng bàn tay một cái trước mắt, liền sẽ hòa tan. Trọn Nhi từng cùng hắn như vậy thân cận ở chung 7 tháng, bọn họ sống nương tựa lẫn nhau, như thế nào mới lạ đâu. Chẳng qua là này 8 năm thời gian nện xuống cái khe quá mức thật lớn, lệnh hai người đều hoảng hốt. Nam Thế ngồi xổm xuống, cùng Trọn Nhi nhìn thẳng, "Trọn Nhi, đã lâu không thấy." Trọn Nhi quay quay đầu, không lưu tình chút nào, "Ta chưa thấy qua ngươi." Nam Thế lại nói, "Nhưng ta đã thấy ngươi, ngươi ở ta trong bụng 7 tháng lâu, là ta thân cận nhất người." Chọn nhi tuy rằng biết nam tử không thể sinh con, lại từ nhỏ bị An Chiêu dạy dỗ quá, hắn không có mẫu thân, hắn là từ cha trong bụng ra tới, cho nên chọn nhi đối này không có gì nghi hoặc. Hắn túi đầu, đầu ngón tay ở An Chiêu góc áo thượng vẽ xoáy núc, không biết nên nói cái gì. Chúng ta phân biệt 8 năm, cha mỗi một ngày đều suy nghĩ ngươi. Chọn nhi vừa nghe, càng là không hiểu, hắn hít hít cái mũi, vậy ngươi vì cái gì không tới tiếp ta? Ta đều 8 tuổi Hắn này một trương cái miệng nhỏ, mặc dù là sinh kiếp, cũng không cam lòng hạ phòng, biết hắn nói Bộ dáng này, không biết là giống ai, có lẽ là cực kỳ giống lúc trước ở phượng tộc tiểu Nam Tê. Nam Tê đầy cõi lòng xin lỗi, hắn muốn nắm lấy trọn nhi tay. Nhưng sợ hài tử cự tuyệt, liền vỗ chọn nhi cái chán. Hắn lòng bàn tay ấm áp lộ ra một cổ thần vừa lộ ra thủy cam hương. Cha bị thương, hôn mê 8 năm. Chọn nhi A một tiếng, ngươi bị thương. Nguyên lai cha là bị thương mới không tới tiếp hắn. Đúng vậy. Nam Tê gật đầu, thành cần nói cho nên chọn Nhi có thể tạm thời trước tha thứ cha sao? Nô, no, có thể nhưng thật ra có thể nha trọn Nhi rất là đại khí, quan tâm nói, kia yeah, vậy ngươi hiện tại hảo chút sao? Đã hảo. Nam T phóng thấp sở hữu tư thái, đối với trọn Nhi mở ra tay, cho nên, chọn Nhi muốn cùng cha về nhà sao? Cha bảo đảm, về sau không bao giờ rời đi chọn Nhi. Nghe được chính mình cha như vậy hứa hẹn, nói không động tâm là giả. Nhưng chọn Nhi nhìn hai mắt trầm mặc can chiêu đột nhiên tưởng cự tuyệt Nam T thỉnh cầu. An chiêu dưỡng chọn nhi 8 năm nhất hiểu đứa nhỏ này tâm tư hắn ra vẻ nhẹ nhàng dơ tay chụp trọ nhi bả vai thật tốt quá ta rốt cuộc có thể đi dù Sơn mà Thủy không cần ngày ngày ở trường Nghi phong bồi ngươi hắn này một câu xào rệợu mà chặt Đức trọn nhi niệm tưởng bất quá đó là một cái hài tử lòng dạ nào có bọn họ đại nhân thâm trọ nhi là biết An chiêu không muốn dưỡng tiểu hài tử hắn cũng biết chính mình rất nhiều thời điểm đều thành an chiêu một cái chướng ngại vật hắn mất mát mà cúi đầu Ngay sau đó, lại bị An Chiêu vụ ở đầu, nghe lời, hồi cha ngươi bên người đi thôi. Hắn mới là cái kia trăm cây ngàn đắng, thà rằng đối mặt tử vong, cũng muốn đem ngươi mang đến này trần thế người Mà chính mình, bất quá đó là trên đường rút một phen, độc chiếm người khác 8 năm thân tử thời gian đỡ đẻ người thôi. Chọn nhi tất cả không muốn, lại vẫn là ngoan ngoan nghe xong lời nói. Hắn đem tay phóng tới Nam Tê trong lòng bàn tay, nháy mắt, đã bị Nam Tê nắm chặt. Ấm áp thổi quét hắn tâm linh. Chọn Nhi cảm thấy Nam Tê tay thật sự thức ấm. Hắn ngơ ngẩn, quay đầu lại lại lần nữa nhìn mắt An Chiêu, lưu luyến mà hô một tiếng, thúc phụ. Nam Tê thấy vậy, An Chiêu, nếu không ngươi theo ta cùng nhau đi thôi. Ta thiếu ngươi ân tình, cũng tất nhiên là phải trả lại. An Chiêu lập tức cự tuyệt, phủi tay nói, ta mới không đi. Các ngươi là tiên, ta là chỉ tiểu yêu, sau này lộ đều là bất đồng, từng ngươi sống thoải mái là được. Nói nữa, ta là tự nguyện giúp ngươi, không cần ngươi trả ta cái gì. Nam T là An Chiêu số lượng không nhiều lắm bằng hưu, An Chiêu đại hắn, liền như là đãi chính mình thân nhân. Không cầu hồi báo, nhưng cầu mạnh khỏe. Nam T lúc đi, còn mang đi trưởng nghi phong hai chỉ nhân tham tinh. An Chiêu không có đưa bọn họ, nhưng ở đi lên, hắn nói cho Nam T, chọn nhi nguyên thân vẫn luôn không có phân hóa, ta trước đây không rõ, còn tưởng rằng là tiên yêu chi tử mới như vậy. Hiện nay nghĩ đến, hẳn là Long Phượng chi tử duyên cớ. Người cùng thương quyết huyết thống đều quá mức cường đại, hai tử còn tuổi nhỏ không thể phân hóa ra thuộc về chính mình nguyên thân cũng không kỳ quái. Sau này, chọn Nhi sẽ là Long vẫn là Phượng, đều phải nhìn bầu trời định rồi. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, chọn Nhi tuy rằng bướng bỉnh, nhưng mỗi lần đi một cái xa lạ giờ địa phương, hắn liền phải thích hướng thật lâu. Người muốn nhiều quan tâm hắn chút, đừng làm cho hắn sợ hãi. Rốt cuộc cũng vẫn là một cái tám tuổi hải tử. Còn có, An Chiêu nghĩ đến cái kia chết yểu hải tử, tạm dừng một lát, thấy Nam Tê đối chọn Nhi trước mắt quan tâm bộ ráng. Hắn hô khẩu khí, tổng cảm thấy bọn họ phụ tử mới vừa đoàn tụ, hắn liền ném xuống một cái tin giữ, khiến cho Nam Tế phân tâm, này khó tránh khỏi đối chọn nhi không công bằng. Nam tê trước mắt nhất nên làm, là trấn an mới vừa trở lại hắn bên người chọn nhi. Mang theo này phân tư tâm, An Chiêu đối Nam Tế nói, "Ngươi mới cùng chọn nhi gặp lại, trước thích hứng một chút." "Ta, ta," hắn ngật ngáp nói, "Quá chút thời gian, ngươi tới con thỏ sơn tìm ta, ta có việc muốn nói cho ngươi." Đường về khi, Nam Tế sợ chọn nhi không thích hứng. Liền giá nổi lên một mảnh vân, muốn cùng hắn chậm rãi một đường thưởng phong cảnh đi hướng tre phủ hà. Chọn Nhi thấy, chủ động hướng lên trên bò. Nhưng hắn quá lùn, rất là cố sức. Hắn cũng không biết xin giúp đỡ Nam Tê, lây kêu phiến vân liền hướng lên trên ruôi chân, kết quả một mông ngã ngồi trên mặt đất. a Tam ông! Chọn Nhi kinh hô, thật cũng không phải đau, chính là tưởng kêu một tiếng. Nam Tê vội vàng không lưng bế lên hắn, này nhất cử động mới dọa tới rồi Chọn Nhi, hắn theo bản năng mà ôm Nam Tê cổ. Hai chỉ nhân tham tinh hai mặt nhìn nhau, vây quanh ở bọn họ bên chân phát gốc. Nam Tê sốt ruột nói, có phải hay không quăng ngã đau. Chọn nhi sử sốt có chút không thói quen. An chiều rốt cuộc không phải hắn cha ruột, có thể đem hắn lôi kéo đến 8 tuổi, đều là nuôi thả. Nào có hôm nay Nam Tê như vậy thật cẩn thận. Chọn nhi nhiều lắm là ném tới mông, đau đều còn chưa tới kịp nhiều kêu vài tiếng, liền đã chịu che chở. Hắn trong lòng động dung, không tự chủ được mà đem đầu dựa vào Nam Tê trên vai. Cha! Ta không đau, ngươi phóng ta xuống dưới đi Chọn nhi ngượng ngùng mà nói Nam tê nghĩ nghĩ, hảo thanh hỏi Chọn nhi, cha muốn ôm ngươi trở về, có thể chứ a vậy ngươi như vậy ôm ta, sẽ không mệt sao Sẽ không Nam tê bị hắn hỏi cười, ngươi mới 8 tuổi, có thể có bao nhiêu trọng Chọn nhi lầm bầm nói, thúc phụ liền lao không chịu ôm ta Nói ta trưởng thành, quá nặng Nam tê nhẹ nhàng vô vô hàn bối, cha sẽ không mệt Về sau sẽ thường xuyên ôm chúng ta chọn nhi, sẽ không lại làm trọn nhi cảm thấy tịch mịch. Thật vậy chăng? Thật sự? Có phải hay không bởi vì ngươi là Phương Hoàng? Phương Hoàng hẳn là so con thỏ lợi hại. So con thỏ sức lực đại. Nam T không nói, bởi vì ta là cha ngươi. Trọn nhi trong lòng ấm giống Thái Dương, cũng giống như ăn mật đường giống nhau. Hắn thẹn thùng mà xoa xoa đôi mắt, lộ ra ửng đỏ hai má. Hắn nhỏ giọng lại hỏi, kia Vậy ngươi về sau cũng sẽ thường xuyên bồi ta sao? Nam T chắc chắn nói, sẽ. Chọn nhi nghe xong, lập tức nhấp nổi lên khỏe miệng. Hắn tưởng, cái này cha thật sự khá tốt, hắn cảm giác chính mình bắt đầu thích cái này cha. chương 54 phượng sinh tứ. Chọn nhi là đầu một hồi tới che phủ hà, bị trước mắt tình cảnh sợ ngây người. Hắn ôm nam tê cổ, nhìn đông nhìn tây, vừa định xuống dưới chạy vài bước, liền nhìn đến trầm khuôn mặt tố kiểu. Chọn nhi lập tức lùi về nam tê trong lòng ngực, chiều tố cửu nhìn chầm chầm xem. Tố kiểu ở nhìn thấy trọn nhi khuôn mặt khi, liền nổi giận, đây là người cùng hắn hải tử. Người ăn phượng hoàng thảo. Nam tê bình tĩnh gật gật đầu, đem trọn nhi bông. Hai chỉ nhân tham tinh một tả một hữu mà đứng ở trọn nhi bên người, một bộ bảo hộ trọn nhi bộ dáng. Tố cửu thân có ma hơi thở, nhân tham tinh loại này thuần thiện tinh quái là nhất có thể cảm giác đến. Trọn nhi, đây là ngươi tố cửu thúc phụ. Nam tê buông trọn nhi, cùng hắn giới thiệu nói. Trọn nhi lệ thường trốn đến Nam tê phía sau, bẹp miệng. Hắn có thể cảm giác ra tới tố cửu không thích hắn, ninh bám lấy một hồi lâu, mới không tình nguyện mà nhỏ giọng tê, thúc phụ. Nào tưởng tố cửu căn bản không có đáp lại cho nhi, hắn nhăn chặt mày, đối với nam tê nói, người mới 328 tuổi, ở thuần huyết Phượng Hoàng Trung, người tuổi tắc còn quá mức tuổi trẻ. Hiện giờ, lại là đã có một cái hài tử. Thà vẫn là cùng thiên giới Long Quân Thương Quyết hài tử. Tố cửu nhìn chăm chú đi thăm, phát hiện đứa nhỏ này còn không có nguyên thân. Long Phượng sinh con Từ xưa cũng không từng có quá, phân hóa nguyên thân chậm một chút cũng là bình thường. Nếu là đứa nhỏ này về sau hóa thân vì một con rồng, kia thật đúng là làm người đau đầu. Phượng tộc chẳng lẽ còn muốn bồi dưỡng một con rồng làm người thừa kế. ma tố cửu cho tới nay, đều cảm thấy là nam tê bị thương quyết lửa lừa, hắn đầy ngập không kiên nhẫn, ta nhất định phải lấy thương quyết đầu. Nam tê ngăn cả nói, việc này đều không phải là hắn một người chi sai. Tố cửu xoay người, lệnh giọng hỏi, kia chẳng lẽ còn có người sai. Nam Tề lúc ấy vẫn là một con chim sẻ nhỏ, có thể hiểu chút cái gì. Tố Cửu bất công chính mình đệ đệ, tự nhiên đem sai đều quy về thương quyết trên người. Hai người cũng nhiều lần ở hành thủy bờ sông giao phòng, quan hệ xưa nay là kém tàn nhẫn. Nam Tê trực diện với vấn đề này, lúc trước hắn cùng ta buồn sẽ không bắt đầu, là ta khăng khăng dây dưa hắn, thả tự chủ trương, mới có đứa nhỏ này. Hắn không biết chọn nhi tồn tại, từ nay về sau, ta cũng sẽ không cho hắn biết. Nếu là ca không muốn chọn nhi lưu tại che phủ hà, Ta liền dẫn hắn đi địa phương khác. Nói này đó thời điểm, nam tê dụng thuật pháp phong bế trọn nhi thính giác. Trọn nhi nghiêng đầu xem bọn họ kịch liệt tranh chấp, thất thần mà đạp trên mặt đất hòn đá nhỏ. che Phủ Hà tuy là phượng hoàng sống ở nơi, nhưng vẫn giấu ở yêu giới địa bàn thượng. Tố cửu là yêu vương, đó là che Phủ Hà chủ nhân. Ngươi! Tố cửu bị chọc tức không được, cũng tự trách mình lúc trước không có ý thức được áp đi chính là nam tê. Phần 57 Nếu hắn lúc ấy có thể ở hạ sinh tiệc mừng thọ khi liền mang đi nam tê, cũng sẽ không có nhiều như vậy vấn đề sinh ra. Hiện nay, hai tử đều đã sinh, tự nhiên cũng tắc không quay về. Tố cửu bất đắc dĩ, lại cũng không thể thật sự đuổi đi chọn nhi. Chỉ là, chọn nhi kia cùng thương quyết cực kỳ tương tự dung mạo, lệnh tố cửu nhìn liền không vui. Chọn nhi là cơ linh, hắn biết tố cửu không thích chính mình, liền liều mạng mà dán nam tê, sợ một cái không chú ý, tố cửu liền đem hắn ném ra che phủ hạ. Nam Tế cầm trọn Nhi tay, đối hắn cười cười. Trọn Nhi nhấp miệng, một tay gãi gãi đầu, một bộ không biết làm sao bộ dáng. Hai chỉ tiểu nhân xâm tinh theo sát Nam Tế, cũng là giống nhau tránh tố cửu đi. Nam Tế vốn định an trí Trọn Nhi lại đi thấy linh giả, nhưng trước mắt này phó tình cảnh, nếu là Trọn Nhi rời đi hắn bên người, định là sẽ cảm thấy bất an. Nam Tế chỉ phải mang theo hắn, đối tố cửu nói, "Ta muốn gặp tổ mẫu. Bà ngoại cũng chờ ngươi thật lâu, đi thôi." Hắn mang theo Nam Tế đi gặp linh giả. Dọc theo đường đi, hắn ngự khi dần dần bình thản, bà ngoại ở kia chàng diệt tộc chi chiến trung, bị thiêu hủy dung mạo. Mấy năm trước vẫn luôn mang theo phượng tộc lưu lại tới lao nhược bệnh tàn lang bạn kỳ hồ, nhật tử quá thập phần gian khổ. Nhiều năm trước, ta giết lao yêu vương kế thừa vương vị, bà ngoại liền mang theo các nàng đến cậy nhờ ta. Tố Cửu Phiết xem qua, ngắm đến lại ở nhìn lén chính mình cháu nhi, trong lòng ngũ vị trần tạp. Hắn cũng không phải thật sự chán ghét cháu nhi, chính là nhìn biện hữu, như thế nào liền lớn lên giống như thương quyết đâu. Nhưng may mà chọn nhi một đôi mắt vẫn là giống nam tê, khỏe mắt lệ trí cũng là cùng nam tê giống nhau như đúc. Như thế xem ra, thật cũng không phải thật sự lệnh người phiên chán Mà chọn nhi chớp chấp mắt, lặng lẽ đối hắn làm cái mặt quỷ. Sau đó an tĩnh mà quay đầu đi, làm bộ chính mình không có xem. Tố cửu Hắn thanh thanh hết hầu, bất đồng chọn nhi chấp nhặt, quay đầu lại lại phát hiện nam tê siết chặt nam tay, trừ bỏ tổ mẫu, phượng tộc còn có khác phượng hoàng tồn tại. Là, đều là một ít lao nhược bệnh tàn còn có một ít tìm được đường sống trong chỗ chết tiểu phượng hoàng, hiện giờ cũng đều trưởng thành, toàn bộ ẩn thân với che phủ giữa sông. Nhưng thuần huyết phượng hoàng, trừ bỏ ngươi cùng bà ngoại, trong thiên địa là không còn có đệ tăng chỉ. Thuần huyết phượng hoàng là phượng tộc mạnh nhất huyết mạch, bọn họ bất luận nam nữ, đều là phượng tộc nhất chiến sĩ anh dũng. Bọn họ tức vì phượng tộc anh hùng, liền muốn ở khói thuốc súng tiến đến hết sức, dùng chính mình tánh mạng bảo hộ gia viên. Nhưng buồn cười chính là, lúc trước nội loạn dẫn đầu giả, cũng là một con huyết phượng hoàng. Hắn dân theo Phượng tộc một nửa phương hoàng, thân thủ hủy diệt chính mình ra viên. Cuối cùng, hắn cũng chết ở Cử Dịch Phượng Lân dưới kiếm. Nội loạn chi tranh, lấy Phượng tộc hủy diệt, biến mất ở thiên giới bên trong. Nam Tê khó hiểu, nhưng vì sao tổ mẫu các nàng sẽ vẫn luôn lang bạt kỳ hồ, tổ mẫu chẳng lẽ không có hướng đi thiên giới muốn một chỗ chôn dung thân? Chúng ta Phượng tộc từng vì thiên đế hiệu lực, mặc dù là bởi vì nội loạn di tộc, cũng nên được đến thiên giới đối xử tử tế. Nói lên thiên giới, Tố Cửu ám hạ con người. Đúng vậy, phượng tộc từng vì thiên giới lập hạ rất nhiều công lao, cuối cùng lại không có được đến nên có đối xử tử tế. Thiên đế kia chỉ lão phượng hoàng, không phải cái thứ tốt. Ta mấy năm nay vẫn luôn đem bà ngoại bọn họ giấu ở tre phủ hà, cũng là vì không bị thiên đế phát hiện. Lúc trước nam tê tuổi quá tiểu, rất nhiều sự tình, đông thăng đều sẽ không cùng hắn giảng. Nhưng tố cửu không giống nhau, hắn so nam tê lớn hơn rất nhiều, thường xuyên sẽ nghe lén đến đông thăng cùng cử cờ nghị sự. Đơn giản chính là về phượng tộc cùng thiên giới quan hệ. Phượng tộc làm thiên giới đệ nhất đại tộc, quyền thế đẻ ở các tiên tộc phía trên, là thiên đế nhất đắc lực một đôi cánh tay. Lại nhân thiên đế nguyên thân cũng là một con phượng hoàng, cho nên phượng tộc thân phận vẫn luôn là sở hữu tiên tộc chung, cao quý nhất. Chẳng qua, thiên đế là hôn độn sơ khai khi, sáng thế thiên thần dùng chính mình cốt nhục dục dưỡng cái thứ nhất tiên, đệ nhất chỉ không thuộc về tam giới trần thế phượng hoàng. Hắn vừa không là phượng tộc thuần huyết cũng cùng phượng tộc kỳ thật không có bất luận cái gì quan hệ. Nguyên nhân chính là như thế, phượng tộc diệt vong, thiên đế chỉ là hơi làm thở dài, lại chưa hỗ trợ. Năm đó, thiên đế vì chinh phục tam giới chung các nơi địa phương, làm phượng tộc lần lượt mà vì hắn xuất trinh. Tố kiểu hồi ước bị gợi lên, hắn nhớ tới năm đó đông thăng theo như lời, phượng tộc thương vong vô số, thuần huyết phượng hoảng càng là so dĩ vạng thiếu hơn phân nửa. Phượng tộc tuy được đến vô thượng vinh quang, chịu vạn tiên kính ngưỡng, lại ở thời gian con trùng Chậm dãi trở thành một giới tu la Một cái tự do cường đại tiên tộc Ở thiên đế thủ hạ Biến thành một cái vì chiến mà tồn tại đào phủ Thế nhân sợ nó Cũng kính nó Nhìn chính mình các con dân vì thiên giới hy sinh Hóa thành bối đất Đông thăng rốt cuộc chán ghét Hắn là một cái tích dân phượng vương Hắn không muốn chính mình con dân lại vì thiên đế mà chiến Bọn họ hẳn là vì chính mình mà sống Năm đó Cưu Cưu muốn thoát ly thiên giới Mang theo phượng tộc lãnh đời Hắn chuẩn bị nhiều năm rãi rời khỏi thiên đế khống chế cũng lao lực tâm tư cùng Ngọc hành thượng tiên cùng nhau đem long tộc dịu dắt đi lên thay thế chính mình Tố cửu nói đã đem Nam Tê lánh tới rồi một cái độc đáo sân trước đáng tiếc liền ở sắp thành công thời điểm Nội loạn bạo phát tiêu chàng Phượng Hỏa Dư Yên đến nay còn ở Nam Tê trong đầu xoay quanh thật lâu không tiêu tan mà Phượng tộc lánh địa ở bên trong loạn lúc sau cũng bị thiên đế thu hồi tố cửu trong mắt sinh một lần lầniệp Quang hắn Quan con khỏe miệng phúng cười nói Đó là khi đó, Long Tộc như nguyên kế hoạch giống nhau, ngay sau đó Phượng Tộc Mà Thượng trở thành Thiên Đế Tân Cánh tay Sau đó không lâu, Long Tộc trinh chiến đại thắng, là thương quyết lãnh đội, vì Thiên Đế bình phục cùng yêu giới chiến loạn. Thiên Đế cao hứng rất nhiều, liền đem Phượng Tộc lãnh địa, ban cho Long Tộc. Từ nay về sau, này khối Phượng Tộc lãnh địa trở thành Long Tộc sở hữu vật, đã có 300 năm hơn. Nói xong, Tố cửu còn chưa lại nói còn lại, hay chỉ tiểu nhân xâm tinh đột nhiên như là người được cái gì dường như. Nhưng ngả lào đảo mà hướng sân vọt đi vào. Theo này đường nhỏ, nên diện mà đến chính là tiểu cảnh. Hắn quả thực là gào khóc khóc lớn, một phen ôm hai chỉ tiểu nhân xâm tinh. Ba con nhân tham tinh phân biệt nhiều năm, giờ phút này gặp lại, quả thực muốn nước mắt mạn che phủ hà. Chọn nhi trận mắt há hốc mồm, chưa bao giờ gặp qua như thế thất thố nhân tham tinh, hắn chiều nam tê nhìn mắt, cha. Bọn họ ba cái là bằng hữu. Nam tê lúc này mới buông xuống chọn nhi, vô hắn đầu, người đi cùng bọn họ chơi một hồi. Cha có một số việc muốn xử lý. Trọn Nhi không muốn rời đi Nam Tê, rồi lại bị tiểu nhân cùng tiểu xanh dắt lấy tay hướng tiểu cảnh tiêu kéo. Ba con nhân tham tinh không biết là dùng nói cái gì nói chuyện với nhau, vây quanh trọn Nhi đó là một hồi thân mật. Bọn họ là cử dịch vì Nam Tê mà sáng tạo ra tới, tự nhiên này đây Nam Tê là chủ. Hiện giờ Nam Tê đã lớn lên, trở thành nhất bàn sau Phượng Hoàng, bọn họ nhiệm vụ đảo mắt liền biến thành làm bạn Nam Tê hài tử. Trọn Nhi thích nhất náo nhiệt. Hơn nữa tiểu cảnh sẽ nói tiếng người, hắn trong lòng bất an liền thoáng buông xuống một ít. Ta đây ở chỗ này chờ ngươi, ngươi muốn mau chút tới tìm ta. Chọn nhi kéo kéo nam tê góp gáo. Hắn càng là thân cận nam tê, nam tê trong lòng liền càng là cao hứng. phòng trong, linh giả chính dựa ngồi ở trên giường. Nàng bốn là tuổi lớn, năm đó còn bị trọng thương quá, thân mình vẫn luôn không lớn khỏe mạnh. Từ 8 năm trước cho nam tê tâm mạch huyết lúc sau, liền vẫn luôn thực suy yếu, ngẫu nhiên sẽ muốn giường mấy ngày tính dưỡng. Nam Tê xốc lên một mảnh che lấp. Linh giả che mặt, như là mới vừa rồi lại tiểu ngủ quá một hồi, ý thức còn có chút hứa mông lung. Nam Tê cùng tố cửu đến gần, nàng mới thanh tỉnh lại. Chỉ liếc mắt một cái, nàng liền đỏ hốc mắt. ta A Tê nàng dối tay, lộ ra trên da thì tất cả đều là bỏng cùng nếp ốn. Phượng Hòa sợ trước, nàng lại vì tồn tại con dân bùn ba, này đó vết thương cũ sớm đã không thể chính mình phục hồi như cũ. Linh giả từng là tam giới ít có mỹ nhân, cũng là phượng tộc sơ đại thuần huyết Phượng Ph Mà nay rơi vào như thế kết cục, đúng là bị thương. Nam Tê bốn gối quỷ gối nàng trước mặt, nhớ tới ngày xưa ôn nhu khuynh thành linh giả, lại xem hiện nay thề thảm linh giả. Nam T trong lòng hoang vắng, càng là phát lên một đạo lửa giận, hắn nước nở nói, tổ mẫu, tôn nhi đã trở lại. Linh giả nước mắt rơi xuống, vút nam T mặt, gật gật đầu, ứng hán. Khi cách 319 năm gặp lại, cảnh còn người mất. Linh giả hơi hơi thở dài, A T, tổ mẫu đã già rồi. Trước mắt chỉ có ngươi có thể hoàn thành cha ngươi di nguyện. Chọn nhi bên ngoài chơi đùa, không biết bên trong nàm tê đến tụt cùng là nói chuyện với nhau bao lâu, liền ánh trăng đều mau treo lên chi đầu. Chọn nhi chơi mệt mỏi, ngồi sổn ngồi ở trên cỏ nghỉ ngơi. Ba người tham tinh cũng lăn ngã vào một bên, thì thầm mà dùng chọn nhi nghe không hiểu nói nói chuyện thiếm. Chọn nhi tịch mịch mà chiều nhà ở phương hướng nhìn nhìn, bụng không khỏe thời nghi mà phát ra hủ cục tiếng vang. Tiểu cảnh lập tức nói, chọn nhi, ngươi nói bụng sao? Chọn nhi tuổi con nhỏ, tuy là Long Phượng sở sinh, lại còn cần cùng giống nhau tiểu yêu giống nhau lấp đầy bụng. Hắn đỏ mặt, cảm thấy xấu hổ, ta hảo muốn ăn cá nướng. Tiểu cảnh vừa nghe, hăng hái. Từ có hình người, hắn làm cái gì đều phương tiện, bắt cá càng là một phen hảo thủ. Che phủ Hà Nội suối nước thanh triệt có linh tính, bên trong tiểu ngư cũng so bên ngoài phỉ Tiểu cảnh vén tay háo lên, quyết định vì chọn nhi hảo hảo lộ một tay. Nào tưởng hắn còn không có xuất động, Nam Tê liền mở ra sân môn. Chọn Nhi đứng dậy, lẻ loi mà đứng ở tại chỗ, không biết muốn hay không qua đi. Nam Tê thấy, không lưng chiều hắn vây tay, chọn Nhi, lại đây thấy tẳng tổ mẫu. Chọn Nhi hô khẩu khí, hồi tưởng khởi tố kiểu xa cách, đột nhiên có chút sợ hãi tái kiến một cái người sống. Hắn tả hữu nhìn nhìn, xa lạ cảnh tượng làm hắn bất an. Hắn do dự vạn phần mà nhìn thoáng qua Nam Tê, cuối cùng vẫn là đi qua, chủ động dắt lấy Nam Tê tay. May mà Linh giả rất là thích chọn Nhi, trước mắt đều là tự ái. nàng thân có bỏng Sợ làm sợ Trọng Nhi, liền cách một khoảng cách cùng hắn nói chuyện. Trọng Nhi cũng ngoan ngoãn, Linh giả hỏi cái gì hắn liền đáp cái gì. Linh giả trong lòng vui mừng, liền ở trong tay huyện hóa ra một đóa phượng hỏa làm hoa, phóng tới trọn Nhi trong tay. Đây là hỏa, chính là nó không năng. trọn Nhi nhấp khởi khoe miệng, rất là mới lạ, hắn cười nói, tàng tổ mẫu, cái này thật là đẹp mắt. Đây là phượng hỏa, nó rất lợi hại, cũng thực ôn nhu Nó là mỗi một con phượng hoàng bảo hộ chính mình vũ khí. Chọn nhi phùng này một đóa phượng hỏa sinh thánh hoa, chờ mong nói, ta cũng muốn phượng hỏa. Đối đại ngươi lại lớn lên chút, có phượng hỏa nguyên thần cha ngươi là có thể giáo ngươi dùng phượng hỏa. Linh giả nhịn không được dối tay, muốn sờ sờ hài từ đầu, lại lo lắng hắn nhìn đến chính mình trên tay ra thịt sẽ dò đến. Một bàn tay liền như vậy ngừng ở giữa không trùng, cuối cùng ngượng ngùng mà rụt trở về. Nam tê ánh mắt vẫn luôn liền không rời đi qua chọn nhi, Linh giả thấy, cười nói, ngươi này ánh mắt, cùng cha ngươi năm đó giống nhau như lúc. Nam T không phản ứng lại đây. Linh giả liền nói, hắn mang theo ngươi mới vừa hồi phượng tộc thời điểm, đó là như vậy nhìn ngươi. Lại nói tiếp, các ngươi hai cha con thật là cực kỳ giống. Đều vây ở một cái tình tự thượng, chậm chẽ rất nhiều. Lần này, cũng không thể lại vì thế đi lầm đường. Mới vừa nói xong, không đợi Nam T trả lời, chọn nhi bụng nhưng thật ra trước thế hắn trả lời. Tô cục, tô cục chọn nhi đỏ bừng mặt, nho nhỏ đầu lưỡi liếm liếm môi trên, bất chấp tất cả, cha tàng tổ mẫu, các ngươi đều không ăn cơm sao. Thiên đều hát lạc, như thế nào còn không ăn cơm nha. chương 55 Phượng sinh ngũ. Chọn Nhi chưa từng ăn qua như vậy ăn ngon bánh ngọn, hắn cũng là lần đầu tiên ăn bánh ngọn. Trước kia ở trong núi, ăn chiêu đều là tóm được cái gì liền uy hắn cái gì. Sau lại, hắn lại lớn hơn một chút, liền học được chính mình trích trái cây sơ cá, thường xuyên ăn cái cá nướng liền cảm thấy là nhân gian mỹ vị. Nào ăn qua này đó tinh xảo điểm tâm. Này quả thực so với hắn khi còn nhỏ ăn mật ong còn thơm ngọt. Hắn tay trái một cái, tay phải một cái, trong miệng tắc đến tràn đầy, đặc biệt cao hứng mà hoảng gót chân nhỏ. Liên liên đưa bánh ngọt tới oanh oanh đều không cấm cười lên tiếng, tiểu điện hạ, ngài từ tư ăn. Nếu là không đủ, nô tỷ lại đi lấy một ít. Nàng lấy ra một hộp hoa sen bánh, đưa tới nam tê trước mặt, điện hạ, đây là ngài khi còn nhỏ yêu nhất ăn. Quân thượng phân phó qua ta, cố ý muốn người làm một phần mang đến. Nam Tê vừa thấy đến cái này hoa sen bánh, liền nhớ tới chính mình cha. Hoa sen bánh mềm mại ngọt nhị, vào miệng là tan, cực kỳ giống đông thăng quần áo thượng một tịch hương, hắn trong phòng tổng dùng hoa sen khí vị đàn hương. Hoa sen mưa móc, là mưa rụt hết bài này đến bài khác đêm, cũng là Nam Tê lần đầu tiên nhìn thấy chính mình cha cùng phụ quân khởi tranh chấp. Cách một mảnh xa, Nam Tê lúc trước tuổi nhỏ, nghe cũng không rõ ràng. Hắn phụ quân vững vàng mặt, không nói một lời. Mà hắn cha, thanh sắc nhẹ nào, hèn mọn đến đột điểm. Đêm đó, ngươi ly chung thôi tỉnh tán, là ta hạ. A.T. cũng xác thật là ngươi ta hài tử, ta ăn phượng hoàng thảo. Hắn cảm xúc rất là kích động, đứng dậy, dùng sức tún rất chính mình vương miệng, rối tung miêu tả phát, trong mắt rưng rưng, ngươi có thể nhìn ta cùng người khác thành hôn, ta lại không muốn cuộc đời này vi phạm chính mình tâm ý. Phần 58 Đông thăng rơi xuống một giọt nước mắt, nện ở cử dịch trái tim. Đông thăng nhìn trên mặt đất cái kia trầm trọng ngọc quan, ta phụ quân trước khi chết. Là ngươi hảo hảo chiếu cô ta. Chiếu cố cái này Ngọc Quan sở phụ ra cho ta thân phận. Cư Dịch liền đứng ở Đông Thăng trước mặt, vẫn không nhúc nhích mà nhìn hắn, "Ta mệnh là ngươi phụ quân cứu, ngươi là của ta chất nhi. Ta kêu ngươi một tiếng thúc phụ là cho hết ngươi mặt mũi." Đông Thăng hung hăng đánh gậy hắn, "Ngươi kẻ hèn một cái thân tử, cũng dám cùng ta làm thân mang cố." Đông Thăng cười lạnh, Phản phất bọn họ tương ngộ quen biết, hiểu nhau yêu nhau, đều ở chính mình phụ quân chết trong ngáy mắt, thành mây khói thoảng qua. Cư Dịch Ngươi không nên phát hiện. Ngươi nếu không phát hiện A.T. là ngươi hài tử, chúng ta chi gian gắn bó nói dối liền có thể vẫn luôn mạnh khỏe đi xuống. Hắn kéo kéo khỏe miệng, A.T. là thuần huyết phượng hoàng, phượng tộc có cái này hậu tự, ta liền không cần lại cùng người khác thành hôn. Đông thăng là cố chấp, hắn quên không được này đoạn tình. Mặc dù đoạn cảm tình này, từ đầu đến cuối đều là hắn một người cơm cầu. Vương, ngươi sẽ hối luận. Cử dịch nhắm mắt lại, quảng cu ẽ mà nói. Đừng têu ta cái này xưng hô Đông thăng bắt lấy cử dịch và áo, khí thế bức người, lại cũng đáng thương, ta sẽ không hối hận, đây là ta quyết định. Cử dịch, ngươi cũng giống nhau, ta sẽ không làm ngươi thành hôn. Chỉ cần ta tồn tại một ngày, liền sẽ không làm ngươi cùng người khác có chết già. Đông thăng gương mặt ướt nước mắt là hàm, cũng là khổ, thôi tình tán. Ngươi chính là đường đường thiên giới phượng quân A ngươi như thế nào bị kẻ hèn một ly thôi tỉnh tán tả hưu. Cử dịch, ngươi đối ta rốt cuộc là động tâm, không phải sao. Phong phất quá kêu một mảnh song xa, màn dường, che trời điêu một sở thành hoa. Đông thăng hôn cử dịch, mang theo nước mắt chua sót, cũng mang theo hắn không căm lòng. Ta đã là phượng tộc vương, ngươi là của ta thần tử, cho nên ta hiện tại mệnh lệnh ngươi. Cử dịch rời đi ánh mắt. Đông thăng liền cười, ta lấy vương thân phận, mệnh lệnh ngươi. Ông ta. Nam tê lâm vào hồi ức, thẳng đến trọn nhi đem cuối cùng một khối hoa sen bánh phóng tới trước mặt hắn, cha. Nam tê phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy trọn nhi đã một hơi ăn xong rồi này bản vốn nên thuộc về hắn hoa sen bánh, duy độc lưu lại một khối cấp nam tê, cha, ngươi ăn không ăn, không ăn ta ăn. Hắn là thấy oanh oanh nói này phân hoa sen bánh là riêng cấp nam tê làm, mới đến hỏi nhiều một câu. Oanh oanh, nàng thật là vô ngữ, nguyên tưởng rằng trọn nhi là ấm lòng muốn để lại cho nam tê ăn, không nghĩ tới chỉ là hỏi một tiếng. Nam tê đương nhiên là không ăn, trọn nhi vui sướng mà lấy quá cuối cùng một khối hoa sen bánh, một ngụm cắn đi xuống. Trong lòng tức khắc đều là thỏa mãn cảm, hắn hướng tới Nam Tê làm nũng, ăn quá ngon, so tiểu cá khô ăn ngon nhiều. cha ta về sau có thể hay không mỗi ngày đều ăn này đó a ta sẽ thức ăn, ngươi làm ta mỗi ngày đều ăn này đó đi. Ăn quá ngon, trước nay không ăn qua. Vậy ngươi muốn bắt đầu biết chữ niệm thư, ta liền đáp ứng ngươi. Nam Tê lòng bàn tay mạt qua trọn nhi khoẻ miệng, thế hắn lao đi mảnh vụ. Trọn nhi nhân Nam Tê nhận lời, cao hứng kỳ cục, cả một đêm đều dính Nam Tê không chịu bông tay. Ngày thứ hai, cũng là sớm rời giường đi theo oanh oanh tập viết. Hắn thiếu hụt nam T8 năm quan ái, hiện giờ rơi vào một cái vại mật, tất nhiên là ngọt đến phát hầu. Nam T đầu một hồi dưỡng hài tử, lại vừa lúc không phải bồi trọn nhi lớn lên. Hắn không biết như thế nào mới là chính xác đối đại hài tử phương thức, liền nhất quán cương chiều. Liền liền hôm nay đi gặp phượng tộc trung tồn tại xuống dưới còn lại phượng hoàng khi, trọn nhi cũng đi theo hắn. Tối nay, hắn thật vất vả hống ngủ trọn nhi, mới ra tới thở phào nhẹ nhõm ánh trăng cao quải với che phủ hà, vạn vật điên lặng. Tố Cửu ngồi ở che phủ hà trong đình viện, xách tới một hồ linh giả nhượn quả lê rượu. Là quả lê rượu. Nam Tê ngửi được hương khí, ta nhớ rõ đây là tổ mẫu sở trường nhất ngọt rượu, năm đó cha thật là thích. Tố Cửu nghe này, huyễn hóa ra một khắc chỉ chén rượu, cũng vì Nam Tê mãn thượng một ly, gặp qua còn lại phương Hoàng. Gặp qua, bọn họ nói nguyện ý vẫn luôn đi theo ta. Ừm, ngươi cùng bà ngoại Liêu qua sau, ra sao tính toán? Nam T ngồi xuống, tâm bình khí hỏa mà nhấp một ngụm rượu, ngươi đâu? Ngươi lại tưởng tiếp tục làm cái gì? Ngươi nếu đã tỉnh, ta liền không tính toán tiếp tục lưu tại tre phủ hà. Tố cửu một ngụm uống cạn ly trung rượu, giữa mày kia một đạo màu son chói mắt. Hắn lại lần nữa mãn thượng chén rượu, phát hiện trong đó rơi xuống một mảnh thật nhỏ cánh hoa, hẳn là theo ngày xuân gió đêm, từ nơi không xa hoa chi thượng vội lạc. Tố cửu nói, ta sẽ lại đi hành thủy bờ sông, làm thiên giới không thể không tiếp tục pho ta Hắn vô trụ chính mình ở chỗ, ta nơi này giống như có cái gì muốn nát. Hắn nói đúng là kia đóa bảo vệ hắn tâm trí hoa sen, nhưng hắn bản thân không biết đây là đóa hoa sen, cũng không biết đây là liên thần thế hắn bỏ vào đi. Nhưng Tố Cửu là biết đến, đây là một phần vướng bận. Nam Tê rốt cuộc nói, kỳ thật, ta niết bàn trước một đêm, gặp qua bên cạnh Ngươi Quý Vân Hạc. Tố Cửu trong tay chén rượu bị bập nát. Nam Đế hỏi, hắn đó là liên thần thượng tiên, đúng không? Hắn là, cũng không phải. Tố cửu thật sâu nói, hắn bất quá là liên thần dùng chính mình trái tim hoa sen, biến ảo một cái Phàm trần thiếu niên. Liên thần từ trước đến nay cảnh giác, làm việc cũng không lộ ra dấu vết. Có lẽ liền kia quý vân hạc diện mạo, đều không phải chính hắn. Bằng không, như thế nào sẽ có người nhận không ra quý vân hạc đó là năm đó đỡ phong các thân phận tôn quý liên sinh thượng tiên. Nam T suy nghĩ phiêu đến cái kia đêm mưa, hắn muốn ta khuyên nủ ngươi, đừng ở chấp mê bất hối. Mà sinh nghiệp chướng Ngươi cho dù hiện tại có thể khống chế này hết thảy, như vậy về sau đâu? Ma lực lượng, trước sau sẽ cắn nuốt ngươi. Đương Tố cửu trái tim hoa sen mai một, đó là hắn nhập ma cuối. Nhưng Tố cửu lại hỏi, A.T. nếu ngươi hôm nay là ta, ngươi nên như thế nào? Trong tay hắn chén rượu hóa thành một mịn, theo gió mà tán, Tố cửu bộ mặt tuấn ấn dật, sinh cùng hắn mô phi giống nhau đa tình, nhưng người khác thấy chỉ cảm thấy nghĩ mà sợ. Hắn là ma quân Tố cửu từng xâm chiếm chính mình nhân sư, cũng từng đại sát tứ phương giết cha đoạc vị. Đối hắn, ta không hề biện pháp. Ta chỉ có thể ở hành thủy bờ sông, giống cái trẻ nhỏ giống nhau vô cớ gây rối Ta cũng cảm thấy chính mình buồn cười, nhưng ta có gì biện pháp. Hắn năm đó nói đi là đi, tin tức toàn vô, ta tìm hắn như vậy nhiều năm. Ta cho rằng hắn đã chết, liền cũng tưởng đi theo đi tìm chết, ai ngờ hắn còn sống. tồn tại, lại không muốn cùng ta thấy mặt. Tố cửu là nhớ rõ, ở mang sơn nhật tử, hắn thân ở hát cám, là liền thần ấm áp hắn. Hắn cũng hỏi qua, sư phụ, ngươi hận ta sao? Lúc đó liên thần ở hắn dưới thân ra một thân mồ hôi mỏng, run rảy môi, không nói gì. Tố cửu lúc ấy không có đôi mắt, nhìn không tới bất luận cái gì, hắn bị thương hỏi, nếu sư phụ hận ta, ta liền làm sư phụ rời đi nơi này, rời đi ta, trở lại đỡ phong cắt chung. Liên thần tay run lên, vậy còn ngươi? Ta sinh ra không chịu người yêu thích, cũng không bị người chờ mong. Phượng tộc di tộc, yêu giới liền lần nữa khi dễ ta. Là sư phụ mang ta rời đi khổ hải, là sư phụ đãi ta hảo. Ta lại ở sư phụ cùng khác nữ quân nói chuyện với nhau rất tốt khi, tâm sinh ghen ghét, tâm sinh ngoan niệm, không sư phụ chính mình ý nguyện, còn chiếm đoạt sư phụ. Hắn nói này đó khi, liên thần nhắm hai mắt lại. Đây là một cái nghịch đồ, hắn thân thủ dạy ra. Nhưng ta không hối hận, ta ấy sư phụ, cho nên ta sẽ không hối hận. Tố cửu sơ soạn tìm được rồi liên thần ngôi, mạnh mẽ hôn lên đi, cọ sát nói, chờ sư phụ đi rồi. Ta liền một người tại đây chấm dứt, tuyệt đối sẽ không lại quấn lấy sư phụ Tố cửu là ở đánh cuộc một phen hắn không chỉ có muốn liên thần thân cũng muốn liên thần tâm hắn biết Liên thần tâm là mềm là của hắn a cửu sư phụ không có người A cửu mới là thật sự rơi vào hát ám hắn khi đó không có đôi mắt sẽ không rơi lệ thanh âm mấy độ hầm mất sư phụ vì sao liền không thể làm ta con đâu liên thuộc về A cửu một người không còn có những người khác Li thần cuối cùng là mềm lòng Hắn nuốt khốn khổ Tố Cửu, nhẹ giọng nói: "A Cửu, sư phụ, ta không hận người." Liên Thần nhìn hắn mặt, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, "Ngươi là ta mang về đỡ phong cách, là ta nuôi lớn ngươi. Ngươi nếu có sai, kia cũng là ta chính mình gieo nhân quả. Như thế, ta như thế nào hận ngươi? Sư phụ, thật vậy chăng?" Tố Cửu nghe xong, rốt cuộc đạt thành mong muốn, kích động mà hôn Liên Thần, "Ta muốn đi tìm một đôi mắt, ta muốn xem vừa thấy sư phụ, ta tưởng mở mắt ra, nhìn đến người đầu tiên, Đó là sư phụ. Hắn giống cái hải tử giống nhau cao hứng. Mà liên thần, nghe xong lời này, lại xuất thần. Hắn nhìn chính mình đã xuất hiện giàn nuôi nếp hỗn tay, cười khổ một chút. Tố cửu là nhìn không tới, hắn cũng không biết liên thần khổ sở. Chỉ nhất biến biến hỏi hắn, sư phụ, ngươi nói tốt sao? Ta đi tìm một đôi mắt, ta muốn nhìn ngươi. Hảo. Liên thần dối tay chủ động ôm lấy hắn, như thường lui tới giống nhau ô nu. Nhưng liên thần rồi lại lật lọng, đi luôn. Hắn vì rời đi, thậm chí bị thương Tố Cửu. Tại đây, nghĩ vậy chút, Tố Cửu nôn nóng mà đẩy ra trên bàn kia bầu rượu. Nam Tê đẻ lại hàn tay, bà ngoại muốn ta hướng thiên giới đoạt lại phượng tộc lãnh địa, sau đó đi theo cha di nguyện. Ta muốn mang theo bọn họ ẩn cư với tam giới, bảo hộ còn lại phượng hoàng sinh mệnh. Phượng tộc trước mắt phá thành mảnh nhỏ, sợ thừa phượng hoàng cũng không nhiều lắm. Ta nếu mạnh mẽ mang theo bọn họ cùng thiên giới khai chiến, sợ là sẽ đem phượng tộc cuối cùng một tia hy vọng mất đi Tố cửu không có đáp lời, hắn không biết nam tê tưởng như thế nào làm. Cho nên, ta muốn mang còn sống phượng hoàng nhóm cùng nhau, đầu nhập vào yêu giới, đầu nhập vào ngươi, chúng ta muốn mượn trợ yêu giới lực lượng đạt thành tâm nguyện. Nam tê trong mắt hiện lên một tia quang, ca ca nếu muốn mượn này bước ra liên thần thượng tiên, không bằng khiến cho chúng ta trợ ngươi rút một tay. Nếu ta ở, ngươi không cần vận dụng toàn bộ ma lực lượng, liền cũng sẽ không lập tức nhập ma. Đương hành thủy bờ sông giới hạn bị vượt qua. Ta không tin liên thần thượng tiên còn sẽ tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Nay cử, nhất chiêu hai tháng, là Nam Tê đã nhiều ngày tế tư suy nghĩ sau quyết định. Tố cửu ngạc nhiên, nhưng các ngươi là tiên. Tiên lại như thế nào? Phượng tộc năm đó vì thiên giới chém giết chính chiến, lập hạ nhiều ít công lao. Nhưng thiên giới lại bởi vì ta cha một câu muốn quy ẩn, mà vứt bỏ toàn bộ phượng tộc. Nội loạn bùng nổ kia mấy ngày, thiên giới không một người hỗ trợ, thiên đế càng là làm như không thấy. Sở hữu Tiên tộc. Vì dâng quá phượng tộc, đăng vị với thiên giới, đều chơ mắt mà nhìn này hết thẻ phát sinh. Lúc trước, có vị nào thượng tiên, có từng tới giúp quá phượng tộc một lần. Tất cả mọi người đang chờ phượng tộc hủy diệt. Thiên đế là, chúng tiên cũng là. Một cái cường đại phượng tộc, nói muốn quy ẩn, thiên đế như thế nào không sợ. Hắn sợ hai phượng tộc cũng không phải thật sự quy ẩn, mà là đến cậy nhờ yêu giới hoặc là nhân giới, cho nên đương nội loạn bùng nổ hết sức, thiên đế phong bế thiên ngự điện, làm bộ một bộ không hiểu rõ bộ ráng. Đáng thương đông thăng niệm phượng tộc vì thiên giới lập hạ quá vô số công lao phân thượng, từng ở chiến hỏa mãnh liệt khi, chuyển quá một đạo thư tử cấp thiên giới. Câu đó là kẻ hèn 5.000 thiên binh thiên tướng chi viên thôi. Đáng tiếc thẳng đến hắn chết đi, đều không có chờ ngày qua giới cứu viện. Tố cửu là biết được này đó chuyện cũ, hắn thở dài, á tê, nghe ta nói xong. Các ngươi là tiên, tiên liền có tiên cốt, mà phi yêu cốt. Các người nếu lâu dài đầu nhập vào yêu giới, tất nhiên là muốn sẻo đi tiên cốt, nếu không là sẽ bị yêu giới hơi thở ăn mòn Thiên yêu không thể lâu dài, đó là đạo lý này. Nam Tê trong mắt chấn định, sắc mặt càng là bất động, hắn không có lập tức tiếp tố kiểu nói, ngược lại là đối hắn giải thích nói, phượng tộc lãnh địa đã ban cho long tộc 300 năm hơn, nếu muốn đoạt lại, liền đề cập long tộc mặt ngũi. Long tộc tất nhiên không muốn, thiên đế nói vậy cũng sẽ không đem ta chờ phượng tộc cô nhi để vào mắt. Đối đãi bọn họ, cần gì giảng đạo lý. Không bằng dẫn đầu đánh hắn cái trở tay không kịp, Làm thiên giới biết ta phượng tộc mặc dù đi đến hôm nay bực này nông nỗi, cũng tuyệt phi kẻ đầu đường xóa chợ không dám coi khinh. Đến lúc đó, hắn lại đi thảo muốn phượng tộc lãnh địa, liền sẽ nhẹ nhàng nhiều. Thậm chí thiên giới còn sẽ cung kính với hắn, đem hắn thỉnh về thiên giới phong thượng tiên tri vị. Rốt cuộc, nam tê là thiên tư tu vi 8.000 năm thuần huyết phượng hoàng. Hắn như vậy phượng hoàng, thiên giới nói vậy cũng tưởng được đến. Hắn là dùng chính mình ở đánh cuộc, cũng là ở tận lực vì phượng tộc cầu một cái an ổn. Nam T là tiên, hắn phải về thiên giới, liền phải chính đại quang minh mà trở về. Muốn cho chúng tiên thừa nhận hắn, muốn cho thiên đế tự mình thỉnh hắn trở về. Nhưng tại đây phía trước, cũng đó là giờ này khắc này. Nam T bất quá là một cái phượng tộc di lưu thái tử, hắn địa vị ở thiên giới cũng không văn rội. Mà thiên giới cũng không phải một cái có thể yếu thế đầu nhập vào dung thân nơi, bọn họ làm sao cần đem chính mình tôn nghiêm lại lần nữa dâm đạp trên mặt đất. Nam T muốn tạm thời quy về yêu giới. Cùng hắn tố cửu ca ca cùng nhau chém giết cùng hành thủy bờ sông. Phần 59 Hắn muốn trợ yêu giới lanh thổ vượt qua hành thủy bờ sông, thẳng bước thiên giới. Thẳng đến liên thần xuất hiện, thẳng đến thiên giới thỉnh hắn trở lại, chủ động trả lại phượng tộc lãnh địa. Đây mới là bọn họ mục đích. Nếu không, hắn liền dùng phụ quân lưu lại phượng lân kiếm, một đường giết qua đi. Vì phượng tộc bổ ra một cái tân con đường. Không cùng ta thiện, ta tranh luật hưu. chương 56 phượng sinh lục. Nam tê người mặc Sam hoàn toàn đi vào trong bóng đêm. Hắn không tiêu ngạo không siềm lịnh, thả định liệu trước. Tố cửu không có không nam tê ý tứ, ngược lại cảm thấy thú vị. Thiên giới địch hắn một người đều cảm thấy cố hết sức, trước mắt lại thêm cái nam tê, hành thủy bờ sông giới hạn, lập tức liền phải bị đánh vỡ. Tố cửu cũng hảo ý nhắc nhở nam tê, kể từ đó, người liền muốn cùng Thương Quyết đối chiến. Thân là thiên giới trận chiến đầu tiên tiên, Thương Quyết tất nhiên sẽ nên chiến. Không ngại, nam tê huyện hóa ra một cái thâm sắc mặt nạ. Mơn trớn mặt trên phượng Hoàng Hoa Văn, quá vãng thủ đồ, hiện giờ, ta cùng hắn đều có chính mình nên làm việc, cũng có chính mình nên tẫn tri trách. Thứ nay về sau, chỉ còn biệt ly. Hắn nói nhẹ nhàng, Tố cửu lại không như vậy cho rằng. A.T. Ngươi cũng biết mấy năm nay. Tố cửu nói, thương quyết lang dịch các trung, nhiều một cái cùng chọn nhi tuổi sấp xỉ tiểu điện hạ. Như thế đơn giản một câu ngôn ngữ, không giống tin dữ, lại tựa bạc tình. Nó đường đột mà tạp nhập nam T trong thai. Ngày xuân cũng trở nên hàn ý đến sương lên, năm đó đau sống lại ở trong trí nhớ, một lần nữa lan tràn. Hắn quay người lại, trong tay cầm cái kia mặt nạ, lòng bàn tay sinh đau. Là nhiều cảm xúc không nói gì, là môi răng khẽ run, nhưng nam tê trên mặt đã có thể làm được không chút biểu tình. Hắn trong tay háo tay vô thanh vô tức mà nắm chặt thành quyền, móng tay lâm vào lòng bàn tay, véo ra từng đạo vết bẩm, ra thịt chi đau, đã là nhẹ nhất đau. Hắn nguyên tưởng rằng chính mình đã buông lại vào giờ phút này minh bạch. Chính mình vẫn sẽ ghen ghét, vẫn sẽ thương tâm. Ái chi thâm, đau liền sâu vô cùng. Thôi. Nam T lơi lỏng khí lực, lãnh đạm nói, việc này cùng ta đã không có quan hệ. Ngoài miệng như vậy nói, trong lòng như cũng là vô cùng thương tâm cô đơn. Nhưng Nam T sớm đã không phải ngày xưa chính mình, hắn đem cảm xúc che giấu cực hảo, để lại cho người khác, là một bộ lãnh tình cảm khổng. Tố cửu thấy vậy, không phải không rõ Nam T khẩu thị tâm phi, không cấm trầm khẩu khí, trước theo kế hoạch hành sự đi. Mà cái này ở tố cửu trong miệng xuất hiện hài tử, bị thương quyết bảo hộ rất tốt. Người ngoài không thấy được một chút ít, suốt ngày bị hộ ở lang dịch các hậu viện trung, đứa bé kia ở thủ một đóa hoa khai thời gian. 1, 2, 3 Gia Lan ngồi xổm sân một chi nụ hoa trước mặt, nỗ lực mà che lại hai mắt của mình, lặng lẽ đếm số. 8, 9, 10. La Nhi ở hắn mở mắt ra phía trước, dùng thuật pháp làm hoa tràn ra. Hương thơm như ngọt ngào đường bánh. Gia Lan buông ra tay. Vui sướng mà nhìn chầm chằm trước mắt nụ hoa, thấy nó nở rộ. Nó nớt khuôn mặt thượng mang theo chàn đầy chờ đợi, hắn dùng tay thật cẩn thận mà đụng vào cánh hoa, La Nhi, đã khai đệ tam đóa hoa. Đúng vậy, tiểu điện hạ. La Nhi ôn thanh trả lời. Chờ chạy đến thứ năm đóa thời điểm, phụ quân liền sẽ tới xem ta. Gia Lan phát gục La Nhi trong lòng ngực, trong ánh mắt như là rơi xuống ngôi sao giống nhau, chọc người thích cùng chịu mến. La Nhi, nếu phụ quân tới, ta liền cho hắn bối ta ngày hôm qua Tân học thơ. Là, Long Quân nhất định sẽ thật cao hứng. La Nhi nhìn nhìn sắc trời, không còn sớm. Bên cạnh có tiểu tiên bưng một chén chén thuốc lại đây, Gia Lan vừa thấy, liền gục xuống hạ đầu. La Nhi bất đắc dĩ mà rắc Gia Lan tay, đem hắn lánh đi sương phòng chung ngồi xuống. La Nhi nghiền nát dung mạo nữ quân cấp thuốc viên, hỗn hợp đến chén thuốc nội. Tiểu Điện hạ, lúc này dược, nữ quân làm cải thiện, sẽ không cùng lần trước giống nhau khổ. Nô Gia Lan cũng không phải rất phối hợp. La Nhi hướng hắn, nếu tiểu Điện hạ không uống thuốc, Long Quân liền không tới. Nghe được thương quyết sẽ sinh khí, Gia Lan lập tức chứ miệng, nhắm chặt đôi mắt đem một muỗng chén thuốc uống lên đi vào. Hắn hàm ở trong miệng đã lâu, mới chậm rãi nuốt xuống, vẻ mặt đau khổ nói, "Còn có hai đóa hoa, chúng nó khi nào mới có thể khai đâu?" Chờ tiểu điện hạ uống xong dược, ngủ một giấc tỉnh lại thời điểm, liền đều sẽ khai. La Nhi một muỗng một muỗng, cẩn thận mà uy xong rồi ra Lan này chén chua xót chén thuốc. Gia Lan cau mày, há mồm lại hàm vào một viên La Nhi đưa qua ngọt quả mơ. Buổi trưa phong nhẹ, sân đánh úp lại một trận mùi hoa. La Nhi vì ra Lan khởi dày vỡ ớt, vì hắn dịch hảo trăn, nhẹ giọng cho hắn nghiệm một cái chuyện xưa. Ra Lan nghe thất thần, đột nhiên đánh gây La Nhi. La Nhi, cha ta là cái cái dạng gì người nha La Nhi nào nào, nhớ tới nam tê lúc trước tình trạng, mày nhữ chặt, theo sau lộ ra một tia yêu thương, là cái cùng tiểu điện hạ giống nhau đẹp người, cũng thực thông minh, cùng tiểu điện hạ giống nhau thích xem tàng thư các chúng thư. La Nhi, phu quân nói cho ta. Rất nhiều người đều là mẫu thân sinh, nhưng ta là cha sinh. Tuy rằng cùng đại gia không giống nhau, ta cũng chưa từng gặp qua cha, chính là Lan Nhi thực thích cha. Bởi vì phụ quân cũng nói cho ta, cho dù ta thân thể như vậy không tốt, cha vẫn là nỗ lực mà đem ta sinh hạ tới. Gia Lan mỗi lần nói lên Nam Tê, liền không có buồn ngủ, lại nhải muốn quấn lấy Lan Nhi nói tốt lâu, tới tới lui lui đều là lặp lại này vài câu hắn biết nói. Nhưng hôm nay, Gia Lan cũng hỏi một câu hắn vẫn luôn muốn biết, nhưng không ai dám nói cho hắn. Chính là La Nhi, cha vì cái gì sinh ta liền đã chết. Vì cái gì không thể nhiều bồi bồi La Nhi. Hắn chấp trước mắt, nắm chăn một góc, ta muốn hỏi phụ quân, chính là phụ quân tổng không chịu nói. Nói xong, Gia Lan lại nho nhỏ nói thầm, hắn cũng thường xuyên không tới xem ta. Hắn tuy rằng lớn lên tiểu, nhưng đầu góc lại không đốc. Này 8 năm, ban đầu thời điểm, thương quyết đối với Gia Lan sự tình, mọi chuyện thân vì thậm chí không yên tâm người khác chiếu cố chính mình này thể nhược hài tử. Gia Lan sẽ như vậy dính Thương Quyết, cũng là vì nguyên nhân này. Nhưng từ 2 năm trước bắt đầu, Gia Lan mặt mày càng ngày càng giống Nam Tê lúc sau, Thương Quyết liền cố ý vô tình mà xa cách hắn. La Nhi bị Gia Lan này liên tiếp nói hỏi ở, chỉ phải Hảo vừa nói, Tiểu Điện Hạ, ngài cha thân thể vẫn luôn không tốt, cho nên mới rời đi Tiểu Điện Hạ cùng Long Quân. Nàng không thể nói cho hài tử chân tướng, chỉ có thể thuận miệng xả một cái dối, liền còn nói thêm, Long Quân không tới xem Tiểu Điện Hạ, cũng là vì công việc bận rộn. Gia Lan hít hít cái mũi, nhìn mày xem La Nhi, không phải, La Nhi. Phụ quân không tới xem ta, là bởi vì ta lớn lên rất giống cha, đúng hay không? Tiểu Điện Hạ, phụ quân như vậy không thích cha sao? Ta lớn lên giống cha không hảo sao? Một người tiếp một người vấn đề, nhớ loạn La Nhi suy nghĩ. Nàng vô pháp trả lời đứa nhỏ này, lúc trước Nam Tê Cùng Thương quyết kia một hồi quyết biệt quá trình là có bao nhiêu thảm thiết. Nàng cũng không dám nói cho đứa nhỏ này, ngươi cha chết vào cái này lang dịch cắt chung mọi người tay. Là từng cọc hiểu lầm, là từng cái âm nhu, hoàn toàn hại chết nam tê. Thật vất vả hống ngủ Gia Lan, La Nhi ở sân cửa đợi hồi lâu, rốt cuộc trở tới Thương Quyết. Hàn mới từ thiên giới trở về, trong tay cầm một bao đậu đỏ bánh. Gia Lan tuy không lớn thích ăn đậu đỏ bánh, nhưng Thương Quyết tổng hội mua. Số lần nhiều, Gia Lan liền cũng sẽ ăn thượng một hai khẩu. Long quân, tiểu điện hạ lại qua một hồi liền tỉnh. Ngài đã nhiều ngày đều không có đã tới chính chinh Hắn mỗi một ngày đều đang đợi ngại. Long quân nếu lúc sau không có gì sự muốn nội, liền bồi tiểu điện hạ dùng cái bữa tối đi. La Nhi tiếp nhận kêu bao đầu đỏ bánh, khẩn thiết mà nói. Thương quyết kỳ thật là bớt thời giờ trở về, hắn một hồi còn muốn đi nói xa thượng tiên kia một chuyến. Mỗi cách 2 năm, hắn đều phải tại đây một ngày đi xem một chút ra tức hồn tức khôi phục đến tình trạng gì. Nhưng hôm nay nghe La Nhi như vậy nói, hắn liền đem việc này đơn độc giao tử diên sinh. Sân hoa đã khai tam đoá. Thương quyết một qua đi, La Nhi liền làm mặt khác hai đóa cũng khai. Thương quyết thấy, đừng tổng lộng này đó lừa gạt La Nhi, nếu ta hôm nay không tới, ngươi nên như thế nào đối hắn công đạo? Đúng vậy. La Nhi nhận sai nói, là nô tỳ vượt rào. Thương quyết vô tình khó xử La Nhi, hắn vì không quấy dậy đến ra Lan ngủ trưa, liền ngồi ở sân chờ ra Lan tỉnh ngủ. La Nhi vì hắn phao một hồ nhân gian tháng tư tân mầm, quy củ mà đứng ở một bên. Thương quyết từ khi Nam tê sau khi chết, lời nói càng thiếu. Cũng may La Nhi sớm thành thói quen, nàng tính canh giờ, nghĩ thầm ra Lan đại khái là sắp tỉnh. Kết quả, còn chưa chờ nàng tiến xương phòng, liền nghe được một tiếng trầm vang, Thương Quyết dẫn đầu vào xương phòng. Duy thấy ra Lan ngã ngồi trên mặt đất, trừng lớn con mắt, nghĩ đến là quăng ngã mông. Hắn nhất thời không phản ứng lại đây, ngây ngốc mà nhìn Thương Quyết. Thẳng đến Thương Quyết tiến lên bế lên hắn, ra Lan mới biết được khóc. Hắn ủy khuất mà xúc ở Thương Quyết trong lòng ngực, xoa đôi mắt khuột khỉ nói, phụ qu một chút sức lực đều không có. Hắn sợ tới mức vẫn không lúc nhích, tâm tình còn ở chân đứng dậy không nổi sợ hai trung hòa phụ quân tới xem chính mình vui sướng trùng, qua lại thay đổi. Thoáng chốc, Thương Quyết sắc mặt có chút trầm trọng. Gia Lan lập tức nhắm chặt cái miệng nhỏ, đứa rằm rê hốc mắt hàm chứa nước mắt, còn chưa rơi xuống. Thương Quyết ở lòng bàn tay ngưng tụ thuật pháp, tới gần Gia Lan ngực, muốn đem chính mình một chút tu vi đưa vào Gia Lan thể trung, dung nhập hắn kinh mạch nội. Nhưng Gia Lan thân thể dần dần bắt đầu nóng lên. Tiếm thức mà cự tuyệt thương quyết tu vi Hai tử tự sống lại kêu một khắc khởi Nội đan liền đã thành hình Thêm chi tuổi thượng tiểu không có gì tu vi hộ thể Cho nên chỉ có thể tiếp thu tương đồng kinh mạch giả tu vi Hiện tại Gia Lan Là chỉ có hỏa linh kinh mạch tu vi nhưng nhập thể Nhưng Gia Lan lại Kiều quý thực Thương quyết mấy năm nay lấy không ít hỏa linh kinh mạch thượng tiên lại đây Vì Gia Lan độ đưa tu vi Đều là thất bại Gia Lan là nam tê sở sinh Nhất thích hợp hắn loại này thể nhược hài tử hỏa linh tu vi chỉ có cha ruột nam tê. Thương quyết thu tay, đem ra lan ôm vào trong ngực đứng dậy, đối la nhi, ta dẫn hắn đi một chuyến thiên ngựa điện. Ra lan liền ghé vào thương quyết bả vai chỗ, ngoan ngoan bộ dáng Thương quyết ôm chặt hắn, dùng cái chắn vì hắn che phong. Ra lan cảm thụ được thương quyết nhiệt độ cơ thể, nhu thanh âm, phu quân, ta về sau. Có thể hay không đi không được lộ. Hắn thực lục trí, hắn cũng rất nhiều năm không trường cao. Sẽ không, đừng sợ. Thương quyết bình tĩnh nói, tâm lại năm khẩn. Một đôi tay chung ẩn ẩn ra hãn. Phụ quân. Gia Lan lại kêu hắn. Thương Quyết theo tiếng. Ân. Gia Lan nhấp khởi khoai miệng. Lan Nhi nói hoa chạy đến thứ năm đóa thời điểm. Phụ quân liền sẽ tới xem Lan Nhi. Là thật sự. Hắn mới vừa rồi nhìn thấy sân năm đóa hoa đều khai. Hắn vui vẻ mà ôm thương quyết cổ. Chủ động nói. Lan Nhi không sợ. Phụ quân cũng không phải sợ. Hắn đều như thế. Lại còn nghĩ an ủi chính mình phụ quân. Gia Lan thật sự thực thích Thương Quyết. Hắn lấy chóp mũi cỏ cỏ thương quyết chóp mũi, ngược lại lại thân mật mà ôm chặt hắn. Hai từ mềm mại hương hương hương vị phát lại đây, thương quyết trong lòng mềm mại, kia sợi ngạnh tính tình là rốt cuộc thượng không tới. Hắn khó được mà cười, bé ngoan. Mà thương quyết là đi tìm thiên đế, hắn muốn thiên đế một chút tu vi thế ra lan thuận một hơi, làm cho chính mình tu vi có thể dung nhập ra lan nội đàn chung. Tam giới chung, chỉ có thiên đế này chỉ phượng hoàng, thương quyết mới có thể một cầu. Gần chút thời gian Gia Lan thân mình chung quanh tổng thường thường có hỏa tinh tử xuất hiện. Còn nữa, thương quyết kết hợp phía trước biết nói, liền có thể kết luận, hắn Lan Nhi, hẳn là lập tức muốn phân hóa chính mình nguyên thân. Hơn nữa, xem này hỏa tinh tử, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Gia Lan có lẽ sẽ là một con phương hoàng. Tam giới chung như thế nhiều hỏa linh kinh mạch, ngươi khen ngược, thiên tới lại nhảy ta. Thiên đế đang ở cùng ngọc hành ván tiếp theo cờ, đại thương quyết thái độ đều không phải là lãnh đạo Bất quả là vì một cái đáng thương hải tử thuận một ngụm lòng dạ thôi, thiên đế sẽ không như thế keo kiệt. Hắn đứng dậy, đến gần Gia Lan. Sợ tới mức Gia Lan vùi đầu lùi về thương quyết trong lòng ngực, hắn là đầu một hồi mỗi ngày đế. Thiên rơi chiến tiên hải tử, như thế nào như thế khiếp đảm. Rốt cuộc là chỉ chim sẻ sinh, thiên đế trong lòng vì thương quyết cảm thấy hoảng than. Này con trai độc nhất không chỉ có thể nhược, thả đến nay còn chưa phân hóa ra nguyên thân. Thiên đế rôi tay, vì hắn thuận kêu một đạo hỏa linh kinh mạch. Thương quyết tùy thời, lập tức ở ra Lan trong cơ thể độ chút ít tu vi, không dám độ nhiều, sợ hoàn toàn ngược lại, nhưng trước mắt ra Lan chân liền sẽ không không còn có sức lực. Thương quyết đem hắn đặt ở trên mặt đất, làm hắn thử đi hai bước. Ra Lan thật cẩn thận mà dẫn theo quần vượt một bước, mới vừa đứng vững không bao lâu, liền lại trốn trở về Thương quyết trong lòng ngực, nhút nhát sợ sệt mà nhìn thiên đế. Muốn cảm tạ thiên đế. Thương quyết kiên nhẫn dạy dỗ. Ra Lan gật gật đầu, hai tay ôm chắp tay thí lễ, cảm tạ tiên đế. Sau một lúc lâu, hắn nhìn thấy một bên Ngọc Hành, liền nhấp khởi khỏe miệng cười rộ lên, ngọt ngào mà hô một tiếng, Ngọc Hành thúc phụ. Phần 60 Ngọc Hành tự nhiên là thích Gia Lan, hắn tiến lên bế lên hải tử, Lan Nhi hôm nay tới vừa khéo, nhà ta Huyên Nhi vừa lúc hôm qua giải đóng băng, chính cùng ta nói muốn nhận thức nhận thức ngươi cái này đệ đệ. Gia Lan là thân cận Ngọc Hành, cũng nguyện ý cùng Ngọc Hành đi gặp một chút cái này chưa bao giờ đã gặp mặt Vân Nguyên ca ca. Thương quyết biết đây là thiên đế có chuyện phải đối hắn nói Liền không có ngăn trở, chỉ đối ra Lan nói, đi thuốc phụ các trùng, muốn nghe lời nói. Hảo! Gia Lan gật đầu, hướng tới Thương Quyết nói, phủ quân tái kiến. Theo sau, lại hơi sợ mà đối với Thiên Đế nói, Thiên Đế tái kiến. ân Thiên Đế khó được tâm tình không tồi, ứng thanh. Gia Lan là cái thảo hỉ hải tử. Đại Gia Lan cùng Ngọc Hành vừa đi, Thiên Đế cũng không đánh phần cong, nói thẳng, yêu giới binh đội lại ở hành thủy bờ sông xuất hiện. Thương Quyết một tay bồi đến phía sau. Trong mắt là trợt lẽ mà qua hung ác, ngắn ngủi, nhoáng lên lướt qua, lại là tố cửu Năm đó trường nghi phong tố cửu chống rông kia một chân, thương quyết ghi hận trong lòng, cũng không dám quên. Đúng vậy, âm hồn không tan. Thiên đế nhàn nhạt cười cười, nhìn liếc mắt một cái mới vừa rồi chưa hạ xong vắng cờ. Ta tưởng chính là, không bằng lần này, nhất cử giết hán. Rốt cuộc, long tộc thần mạch sẽ không chọn sai người. Thiên rơi chiến tiên, xưa đâu bằng nay, tố cửu bực này nhân vật. Tổng không cần ta tự mình xuất trinh. Thiên đế tiến lên, vô vô thương quyết bả vai, như thế nói, nhớ do đi chiếm thiên điện một chuyến. Thương quyết quỳ xuống đất, chắc chắn không phụ thiên đế sở vọng. chương 57 phượng sinh thất. Nhập ma giả, nếu lưu lý trí, tuy có thiên tư không thể phân. Nhưng tất nhiên cùng mặt khác có liên hệ. Tố cửu trái tim, có một đóa hộ tâm liên. Cho nên, hắn mặc dù vận dụng ma lực, lại còn có thể giữ lại chính mình lý trí. Tại đây, Mà quân Tố Cửu mới, nhưng như thế chi cường, bách chiến bách thắng. Chiếm Thiên Điện Tinh Quân tuổi già, đã là sắp đi về cõi tiên tuổi tác. Hắn hoa chút thời gian, cuối cùng là ở chiếm Thiên Điện Thiên trì trung, tìm được Tố Cửu nhược điểm. Hiện giờ, chiến sự căng thẳng, thiên giới nếu Chu Sát yêu giới chi vương, chỉ sợ sẽ nên đón thời buổi rối loạn. Tinh Quân sờ soạn một phen chính mình lâu, cười nói, "Nhưng Long Quân nếu mượn cơ hội phá hủy Tố Cửu trái tim này đóa hoa sen, làm hắn hoàn toàn nhập ma, liền hết thể không có việc gì." Nhập ma giả, huyết hại thương sinh, vì tam giới chu sát đối tượng. Nếu tố cửu không có lý trí, hắn nhập ma, liền không hề là hắn đột ẩn giác, mà là hắn tự tìm tử lộ lối tát. Như vậy, thiên giới chu sát yêu vương, liền có lý do chính đáng. Tam giới nội, ai cũng không dám nhiều lời một câu. Còn nữa, tinh quân mở ra thương quyết mấy năm trước vẫn luôn tới xem sao trời mệnh bản. Nghe ta tiên hầu nói, mấy năm trước ta bế quan tìm kiếm ma quân nhược điểm khi, long quân từng mấy lần tới xem này sao trời mệnh bản Tinh quân bên người tiểu tiên tướng này đó đều nói cho hắn. Thương quyết không người, nhiều có quấy rời. Long quân quá mức khách khí. Tinh quân ý bảo thương quyết xem này sao trời mệnh bàn, không biết long quân ở tìm, hay không là này chỉ thuần huyết phượng hoàng. Thương quyết bông dưng, như là một lòng bị bỏng cháy, mõ bành chướng đã chết nhiều năm cảm xúc bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa. Hắn đến gần một bước, ở mệnh bàn thượng thấy được một chỗ rõ ràng phượng văn. Đây là vật gì? Trước đây, hẳn là có người hạ cái chán. Che đậy này chỉ phượng hoàng Niết bàn chi tượng. Cho nên, mệnh bàn thượng mới vẫn luôn không có này chỉ phượng hoàng sinh lợi. Nhưng mấy ngày trước đây, nay chỉ phượng hoàng hẳn là chính mình đi ra kia cái chắn Sao trời mệnh bàn vốn chính là năm đó thiên đế vì biết được thuần huyết Vượng hoàng số lượng mà sang huyễn ra tới đồ vật. Chỉ cần này chỉ thuần huyết Vượng hoàng sinh lợi chưa diệt, hắn liền sẽ xuất hiện ở cái này mệnh bàn thượng. Thương quyết rôi tay, lòng bàn tay sờ qua này phượng hoàng hoa văn. Trong lòng không dám xác định, rồi lại tưởng vạn phần khẳng định Hắn hy vọng Nam Tê tồn tại, hắn thật sự hy vọng này chỉ Phượng Hoàng, đó là Nam Tê. Hắn mất tiếng nói, xin hỏi tinh quân, ta nên đi nơi nào tìm hắn. Tinh quân lắc đầu hoàn thành, Phượng Hoàng nãi tiên giới cao quý nhất tộc loại, phi ta trở nhưng nhìn trộm. Hắn nếu không nghĩ ngươi tìm được hắn, ngươi liền tìm không thấy. Hắn nếu muốn gặp ngươi, ngươi tự không cần tìm. Việc này, thứ lao thân vô pháp giúp lòng quân phân yêu. Thương quyết không biết gì tưởng, thất thần lâu ngày, trở lại phục hồi tinh thần lại khi hắn đã đứng ở Ngọc Hành Thượng Tiên Các trung. Ngọc Hành thê tử Chiêu Khê nữ quân đang ở vì gia Lan cùng Vân Nguyên họa thỏ con, nhìn thấy Thương quyết lại đây, liền cười đón chào, "Long quân mạnh khỏe." "Nữ quân mạnh khỏe." "Thương quyết đi qua đi, vô Vân Uyên đầu, Uyên nhi, hồi lâu không thấy." "Thúc phụ hảo." Vân Uyên tâm tình thực không tồi, cùng gia Lan dán ngồi ở cùng nhau, cảm tình nhìn qua thập phần thân mật. Hai tử đó là hai tử, chỉ chốc lát sau liền hôn chính. Gia Lan hâm mộ mà nhìn liếc mắt một cái Vân Uyên. Ghé vào bàn thượng, lặng lẽ đem đầu mình cũng thăm qua đi, phụ quân, Lan Nhi cũng muốn. Gia Lan dương mắt nhìn nhìn Thương Quyết, ngượng ngùng mà lại ngồi trở về, túi đầu chơi chính mình trong tay bút lông. Đầu ngón tay bị mực nước làm cho dơ hề hề, chiêu khê vội vàng cầm khăn vì hắn lao khô. Gia Lan Nguyễn Thanh, cảm ơn thím. Thương Quyết sừng suốt, lúc này mới ý thức được chính mình đối Gia Lan bỏ qua, vội không ngừng mà đem chính mình tay phong tới Gia Lan trên đầu. Gia Lan lập tức ngửa đầu đi cỏ Thương Quyết lòng bàn tay, Cao Hưng nói. Cảm ơn phụ quân. Bị vô đầu, Gia Lan gương mặt đỏ bừng, một bộ cảm thấy mỹ mãn mà bộ dáng. Hắn cầm bút, vẻ mặt ngoan ngoắn mà đem trước mặt giấy đẩy đi qua một ít, tưởng chờ Thương Quyết khen hắn tự viết đẹp. Nhưng mà Thương Quyết trong lòng có việc, thật sự là không có chú ý tới Gia Lan cái này nhỏ bé động tác. Gia Lan chờ mong chờ, chờ hồi lâu, cuối cùng mất mát mà đem giấy lại ấn kéo trở về chính mình trước mặt. Vân Nguyên lập tức nhỏ rộng ở Gia Lan bên thai nói, ta cảm thấy Lan Nhi viết tự, thật là đẹp So với ta viết còn muốn hảo." Gia Lan lúc này mới nở nụ cười, đặc biệt hảo hống. Một bên Chiêu Khê thấy thật cẩn thận Gia Lan, nhẹ giọng thở dài, lại thấy Thương Quý sầu lo biểu tình, liền nói, "Ta nghe phu của nói, Long Quân cùng hắn thực mau liền muốn xuất trinh, mọi việc bận rột. Không bằng Long Quân đem Lan Nhi đặt ở ta này cho đi, vừa lúc Nguyên Nhi sắp tới cũng ở các chung, có thể cùng Lan Nhi cùng chơi đùa." Cuối cùng, nàng còn cẩn thận nói, "Long Quân nếu không yên tâm, liền thỉnh La Nhi cô nương cùng lại đây." Ở ta các trung tiểu trụ một trận, Thương quyết mới đầu vẫn chưa đáp ứng, ngược lại là Triêu Khê khú nhủ, hai tử còn tuổi nhỏ, yêu cầu bạn chơi cùng, cũng yêu cầu làm bạn. Ta biết Long Quân muốn bảo hộ hắn, nhưng có đôi khi, quá độ bảo hộ, ngược lại sẽ xử hại tử càng tình mịch. Triêu Khê là một ngữ bừng tỉnh người trong ngục. Thương quyết nhìn thấy ra Lan cùng Vân Huyền chơi rất tốt bộ dáng, liền thoáng yên lòng. Long Quân, ta phu quân mỗi lần xuất chính trước, đều sẽ ở các trung tiếp theo nói cái chán, bảo hộ ta cùng Nguyên Nhi. Ta phu quân công lực, Long quân là hiểu biết. Làm ơn tất thiên tâm. Chiêu khê thiện giải nhân ý, thả xưa nay đau lòng hải tử. Nàng cũng tìm kiếm ra Lan đồng ý. Lan nhì, ngươi phụ quân muốn xuất trình, có lẽ muốn hảo chút thời gian mới trở về. Ngươi có nghĩ ở thím này chỗ trụ mấy ngày, cùng ngươi vân nguyên ca ca cùng nhau tập viết đọc sách. Ra Lan thích cái này ôn nhu thím, lập tức liền gật đầu. Nhưng hắn cũng biết chính mình thân mình không tốt, không thể tùy ý bên ngoài ở lâu, liền đem ánh mắt đầu hướng thương quyết Này đáng thương hề hề ánh mắt, sợ là ai nhìn đều không đành lòng cự tuyệt. Tại đây, thương quyết cuối cùng là đáp ứng rồi. Cuối mùa xuân, tiên yêu hai giới chống trận văng lên. Nam Tê giàn xếp chọn nhi, liền cùng tố cửu cùng nhau, mang theo mấy cái thể trạng còn tính không tồi phượng hoàng, rời đi che phủ hà. Chọn nhi cùng nhân tham tinh nhóm cùng nhau theo linh giả, lạc ở tại một chỗ sân. Thân khởi mộ lạc, chọn nhi ở linh giả dạy dỗ hạ bắt đầu tập viết. Chỉ vì linh giả nói cho hắn, Nam Tê là phượng tộc thái tử như vậy, Chọn Nhi đó là phượng tộc tiểu điện hạ. Đường đường phượng tộc điện hạ, như thế nào có thể không biết chữ đâu. Trọn Nhi mới đầu không nghĩ, nhưng lại cảm thấy Nam Tê sẽ thích hắn biết chữ, liền căng ra đầu đi học. Hắn tự viết 27 và 8, thực sự kỳ cục. Nhưng thật ra Sở Cá bản lĩnh, ở che phủ hà chiếm đệ nhất. Linh giả sân ngoại có một cái dòng suối nhỏ, bên trong tiểu ngư đều mau bị Trọn Nhi sở xong rồi. Hắn mỗi một ngày đều khởi so linh giả sớm, có thể ở suối nước tốn nửa ngày thời gian. So trong núi con khỉ còn linh hoạt Mấy ngày gần đây Chọn Nhi sờ cá năng lực là càng thêm cường Linh giả vừa rời giường Liền có thể nhìn đến sân treo đầy tiểu ngư Chọn Nhi Ngươi này mỗi một ngày Là như thế nào chảo nhiều như vậy tiểu ngư Linh giả thật sự là tò mò Chọn Nhi rất là hào phóng Vui sướng mà lôi kéo Linh giả tay liền tới rồi bên dòng suối nhỏ Muốn dạy nàng Tàng tổ mẫu Ta có thể như vậy chảo cá Hắn đem nho nhỏ lòng bàn tay dán mặt nước Trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ dòng suối đông lại. Linh giả kinh hãi, còn chưa hỏi ra khẩu, liền nghe trọn nhi như vậy nói, phá. Tức khắc đông lại dòng suối chung nứt ra rồi một đám tế phùng, những cái đó tiểu ngư nhóm, đều ở tế phùng thành thành thật thật mà nằm. Trọn nhi kiêu ngạo không được, cảm thấy chính mình lão lợi hại, xoay người liền nói, tàng tổ mẫu, đây là ta hai ngày này đột nhiên học được. Người xem, trọn nhi lợi hại hay không? Nhưng bất đồng thường lui tới khích lệ, Linh giả ngược lại là kinh hoàng mà lui ra phía sau một bước. trọ Nhi khó hiểu, tăng tổ mẫu. Phong qua bên hai, suối nước trung vụn băng dâng lên một trận hàng khí. Chọn Nhi đứng ở Linh giả trước mặt. Châm rãi, Linh giả ở cánh tay hán thượng, trông thấy chợt lóe mà hiện màu đen long lân. trọ Nhi đều không phải là một con phương hoàng. Xuân Thệ, hành thủy bờ sông rốt cuộc khai chiến. Tố cửu trận doanh trung, nhiều một chỗ con trướng, nghe đồn bên trong là một cái mang mặt nạ nhân vật. Yêu giới đa số không biết hắn là ai, chỉ hiểu được hắn gọi Tố cửu vì ca ca, Tố cửu cũng đại hắn cực kỳ ôn hòa. Người này tùy thân mang theo một phen dùng miếng vải đen bao vây lấy trường kiếm, lời nói không nhiều lắm, ngẫu nhiên vài câu, cũng là nhẹ giọng cùng Tố cửu nói. Hắn bên cạnh người mang theo mấy cái tướng sĩ, mỗi người đều là tân gương mặt, không nói năng lực như thế nào, nhưng sinh đều thực sự tuân thiếu. Trong đó một cái kêu nguyệt Lâm tướng sĩ, thấp rộng tới gần, điện hạ, ta muốn đi thử xem thiên giới cái chán. Nam T nghe xong, vẫn chưa lập tức đáp ứng. Hắn rơ tay, năm ngón tay gian bốc cháy lên một trận phượng hỏa, thẳng bức thiên rơi cái chán, thử một phen. Theo sau mới nói, dùng ngươi cung tiễn, bạn ta phượng hỏa thử xem. Nguyệt Lâm được đến cho phép, đầy mặt ngạo sắc. Hắn đó là năm đó tồn tại xuống dưới hôn huyết tiểu phượng hoàng chi nhất, hiện giờ đã có 321 tuổi tuổi tác. Tuy nói là tuổi trẻ điểm, cũng không có niết bàn bàn cho tu vi cùng tố cửu như vậy thiên tư, nhưng tốt xấu cũng là chỉ phượng hoàng. Hắn triển khai chính mình Phượng Hoàng cánh chim, phi đến cung trùng, thao tay sách lên một phen hỏa sắc cung, bắn ra một chi sắc bén mũi tên. Nam tê thấy vậy, phất tay đem một đạo Phượng Hỏa cuốn quanh này mũi tên. Ánh lửa bắn ra bốn phía, như dung nham lan tràn, bỏng cháy thiên giới cái chắn bốn phần sâu. Nguyệt Lâm tuổi trẻ cuồng ngạo, nay cử đại đại mà sát thiên giới mặt mũi. Hắn hưng thú bừng bừng mà trở về, không người, điện hạ. Thiên giới cái chắn cũng bất quá như thế. Hồi hắn chính là Tố Cửu, hôm nay đến Phượng Hoàng chi lực Thiên giới cái chắn là có thể đánh nát. Như vậy, bọn họ yêu giới binh đội liền có thể công quá hành thủy bờ sông, đánh vào thiên giới đại địa. Còn lại mấy chỉ phượng hoàng vừa nghe, đều là ngò ngoe dục dịch. Nam T cười khẽ, tự mình ngưng ra một đạo liệt hỏa hoa văn, bao trùm ở mấy cái phượng hoàng tướng lanh cung tiễn thượng, đi thôi. Thủy hoại kia nói cái chán, giờ phút này, đó là tiến công là lúc. Mà hành thủy bờ sông một chỗ khác, thiên giới binh đội cũng ở thương quyết cùng ngọc hành dẫn dắt dưới, đứng lên tấm tấ Nam T cách mặt nạ, trông thấy 8 năm không thấy người. Tất cả mọi người không biết Nam T ra sao biểu tình, hắn mặt nạ, như là cố tình bảo hộ hắn cái chán. Tố cửu làm Nam T tạm thời không cần ứng đối, chính mình mang theo binh đội khởi điểm nên chiến. Vô số màu đen lửa cháy từ tố cửu quanh mình ngưng hiện, hắn không cần bất luận cái gì một kiện vũ khí, tay không ra trận. Thâm sát lốc xoáy cuốn vào một mảnh mùi máu tươi, ở thương quyết cùng ngọc hành đối kháng hạ, ma phong nổi lên buôn phía, tố cửu đôi mắt biến thành màu đỏ. Thiên rơi chiến tiên vô số, nhất có thể đánh, đó là Ngọc Hành cùng Thương Quyết. Mấy chỉ Phượng Hoàng cùng còn lại chiến tiên đánh với, vì Tố Cửu bỏ qua một bên này, đó tiểu lâu la. Mà nay khi Thương Quyết, bất đồng với ngày xưa. Hắn quanh thân lộ ra hàng ý, vạn năm tu vi, dung với huyết mạch, thậm chí mạnh hơn Ngọc Hành thượng tiên. Thương Quyết tay cầm Thương Hỏa kiếm, một kích trảm khai Tố Cửu ma phong. Hắn sinh ra vô số băng nhận, sắc bén đánh với, vì Tố Cửu bày ra bát phương vây chiến. Chết vô chạy trốn chi lộ. Sinh vô tổn tức nơi. Băng nhận vì kiếm, gọi thiên địa trời đông giá rét những tụ, đem Tố Cửu lửa cháy đông cứng ở một phương thời không chung. Thương quyết đã không phải ngày xưa thương quyết. Ngọc Hành cũng rơi xuống tứ phương cái chán, đem Tố Cửu vây với trong đó, một đao một kiếm thẳng bức Tố Cửu tâm mạch. May mà Tố Cửu cũng không phải cái ăn chay, hắn tà mị đến từ, đảo mắt liền đưa bọn họ vây chướng hóa thành một phấn. Phần 61. Thương quyết nhíu mày, cùng Ngọc Hành hợp lực, cùng rơi xuống thiên la địa vong thuật pháp. Bọn họ lấy một địch hai, tuy không riêng vinh, nhưng muốn khiển trách một đời ma quân, liền nên như thế ngoan tuyệt. Đường đường hai cái thượng tiên, hai cái chiến tiên, như thế nào sẽ một lần hai lần thua ở tố cửu thủ hạ. Bất quá đó là đã từng nghiệm ở hắn là yêu giới ma quân, không dám động này sát tâm thôi. Hiện giờ, thiên đế hạ lệnh, tố cửu hẳn phải chết. Thương quyết lòng bàn tay xẹt qua thương hòa kiếm, mặt ra một đạo long huyết, rơi với phía chân trời, đem tố cửu đính ở núi đá phía trên. Lớp băng từng trận Không cần tố cửu mệnh, lại thẳng bức tố cửu trái tim kia đóa hoa sen. Trong khoảnh khắc, hoa sen nát một nửa. Tố Cửu chợt điên cuồng hét lên ra tiếng, đau đến cốt thủy, cùng loạn tuyệt vọng dâng nhiên nổi lên. Ma lực không thể khống, đây là liên thần vì hắn bảo vệ, sáng nay liền phải hủy ở thương quyết trong tay. Đinh. Đồng thời có lưỡng đạo thuật pháp vội vàng mà đến. Một đạo phương hỏa, một đạo hoa sen. Tố Cửu chấn mắt, kia đóa làn địa hoa sen rụng vào trong mắt hắn. Bạch lý lại người mang theo mặt nạ. Từ trên trời ra xuống, vì hắn chặn thương quyết cuối cùng một kích. Hoa sen thanh hương, xuyên thấu tố cửu mất một nửa tâm trí. Người nọ liền dừng ở hắn trong lòng lực, nôn ra một ngụm máu đen. Sư, phu, tố cửu mở mịt mở miệng, không thể tin được mà ôm chặt hắn. Được rồi lại mất, lại không vui. Liên thần đầu ngón tay run rẩy không có sức lực lại gọi ra tố cửu tên. Ngay sau đó, người mặc hắc y nam tê tay cầm phượng lân kiếm, thẳng tắp chém vào thương quyết thương hỏa kiếm phía trên Lươi đao bong kiếm, thương quyết bị cường đại Phượng Hoàng hơi thở đánh liên tục lui ra phía sau mấy bước. Liên liên ngọc hành, đều tức khắc bị Nam Tê một khác chỗ Phượng Hỏa vây ở cái chán trung, tạm thời khó ra một bước. Thuần huyết Phượng Hoàng, thừa ân tiên linh 8.000 năm tu vi. Phi thiện phi ác, là tam giới trung độc nhất vô nhị tiên tư. Thương quyết năm chặt kiếm, nhìn trước mắt Nam Tê, trinh lăng phát run. Là này một con thuần huyết Phượng Hoàng, hắn tìm mấy năm. Tuy giờ phút này mang mặt nạng lại gọi người vô pháp lại đối hắn xuống tay một phân một hảo. Nếu hắn là Nam Tê, nếu hắn thật là Nam Tê. Thương quyết đang muốn mở miệng, rồi lại bị Nam Tê kiếm thuật đánh trúng, hắn không thể không dùng thương hòa kiếm ngăn cản, nhưng lại không ngừng bại trợ. Trước mắt người Huy kiếm chẳng gần, thanh sắc vô tình vô dục, thiên giới long quân cũng bất quá như thế. Chương 58 vượng sinh bát. Phong vân biến sắc. Nam Tê Hát Sam bị gió cuốn quá, mặt nạ thượng phượng văn ám trầm. Hắn cùng Thương quyết vài bước xa, đã ở mấy cái phượng hoàng dưới sự bảo vệ, lui cư tới rồi Tố Cửu bên người. Tố Cửu đã mất sắc, hắn ôm trong lòng người, thắc loạn không ngừng nói nhỏ: "Sư phụ, sư phụ ngươi, ngươi đừng làm ta sợ." Sư phụ Tố Cửu chưa bao giờ có như vậy nhược thế thời điểm, hắn hoàn toàn hoảng sợ. Thấy Liên Thần chết, là hắn nhất không thể đủ thừa nhận chi đau. Liên Thần trong miệng hàm chứa một búng máu, nắm chặt Tố Cửu quần áo một lát, nuốt xuống này khẩu huyết mạnh. Hắn tay chậm rãi vô đến Tố Cửu ngực. Muốn dùng còn lại khí lực tu bổ kia đoá hoa sen Nhưng thực mau Hắn hành động đã bị Nam T ngăn lại Thượng tiên muốn làm cái gì Liên thần ánh mắt lưu chuyển Rốt cuộc tụ tập một chút sức lực mở miệng Tuyệt không có thể làm A cửu bị mà khó khăn Lời còn chưa dứt Liên thần đống nhiên bị một trận hát phong bảo vệ Huyền với không trùng Hắn mất tiếng nói A cửu Cà ca Nam T Thương quyết vừa nghe Càng thêm chắc chắn người này đó là Nam T Hắn tưởng tới gần Nam T Lại bị tránh thoát phượng hỏa ngọc hành ngăn lại, tình huống không ổn. Hành thủy bờ sông trống không cối, chuyên đến phong gạo giống thanh âm, có thứ gì đang ở tụ tập. Nam T không cấm lui ra phía sau, bất quá lâu ngày, hắn cũng bị tố cửu hát phong bảo vệ. Nam T vội vàng làm còn lại mấy cái phượng hoàng lui ly nơi này, hắn nhìn phía thương quyết, cắn răng, các ngươi nếu còn muốn sống, liền lập tức lui binh nơi này. Chỉ vì tố cửu trái tim tổn hại nửa đóa hoa sen, mất đi một nửa lý trí. Buồn con nhưng không lại ở nhìn thấy liên thần trọng thương một cái trước mắt, hắn đối thương quyết nổi lên sát tâm. Thương liên thần giả, hắn tất chu. Che trời lấp đất màu đen luyện ngục, đem mọi người bao vây, rất nhiều thiên binh thiên tướng bị tố cửu lửa cháy sở bỏng cháy thành cho. Tức khắc, tiêu tên nổi lên bốn phía. Ma tố cửu nhoáng lên đã tới thương quyết phía sau, một trưởng đòn nghiêm trọng thương quyết. Nếu nói nhập ma tắc cường, không bằng nói là đem chính mình phụng hiến cấp ma lúc sau, thể xác và tinh thần hiến tế, tái khởi chấp niệm, tắc nhưng tam giới vô địch có được tất có mất, Tố Cửu hiện giờ, được mất đều toàn. Ngọc Hành ngưng tụ lại thuật pháp, nhất chiêu chém qua Tố Cửu cổ, lại bị Tố Cửu một trường ngăn trở, thoải mái mà vặn gãy kia thanh trường kiếm, vung lên tức hai. Ngọc Hành là vạn năm tiền, đều đánh không lại Tố Cửu mảy may. Ngay sau đó, Ngọc Hành bị Tố Cửu bóp lấy cổ, huy tới rồi trên nham thạch, hai nơi xương tỉ bà xuyên tiến hai thanh màu đen phượng hỏa sở thành kiếm. A, Ngọc Hành gào giống. Nay quá trình, bất quá nháy mắt công phu Tố Cửu cao cao tại thượng, xoay người đem bị thương thương quyết đánh rất mặt đất. Đá vụn chất nhập thương quyết thân thể, huyết sắc nhiễm thấu hắn quần áo. Tố Cửu hung hăng, một chân đạp lên thương quyết ngực phía trên. Trong mắt sắt hồng, là tu la quá cảnh, lấy đỏ đậm nhiễm này tiến phía, phía chân trời. Tố Cửu. Thương quyết giống giận ra tiếng, dùng băng xương đánh trả. Hắn bị Tố Cửu kia một chưởng đánh đến trọng thương, ngọn lửa lan tràn hắn thủy linh kinh mạch, liền liền dùng ra chiêu số đều không cấm nếu bốn phần. Tố Cửu cười khẽ đẩy ra những cái đó không đáng sợ hãi băng xương. Thương Quyết nôn ra một ngụm máu đen, lại không dám ngất qua đi. Trên bầu trời hiện lập một ngôi sao, nhập mộ, lại vô ánh trăng. Nam đế muốn tránh thoát tố cửu gông cùng xiềng xích, nhưng bất đắc dĩ không động đậy một chút ít. Mà Liên Thần nhắm mắt lại, không biết có phải hay không đã chết ngất qua đi. Nam đế cùng đường dưới, chỉ có thể rút ra bản thân nội đan trung hỏa linh khí tức, đem thân mình trùng quanh hắc phong đánh lui dữ nát. Nội đan ra thể, tất nhiên là thương cập chính mình. Nam Tê đột phá tố cửu cái chán, không chút do dự vọt qua đi, tưởng ngăn cản tố cửu giết thương quyết. Đáng tiếc, tố cửu lý trí bị ma xâm chiếm, trước mắt hắn đã nhận không ra Nam Tê. Tố cửu mặt mày bất động, lạ mặt ma trướng, hắn đầu ngón tay sinh ra xiển xích, thẳng đánh Nam Tê. Thương quyết thấy vậy, lại lần nữa ngưng tụ thuật pháp, kịp thời chặt đứt cái kia xiển xích. Nay cũng dẫn tới chính hắn thương càng thêm nghiêm trọng, liên tiếp chết mất, rồi lại mạnh mẽ mở to mắt. Nếu hắn hôm nay chết ở chỗ này, sẽ như thế nào? Nam T còn không biết bọn họ hài tử tồn tại, Nam T cũng không biết, đứa bé kia kêu, kêu Lan Nhi, là cái cực kỳ giống hắn bé ngoan. Thương Quyết chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có như vậy một ngày. Hắn không nên như thế. Hắn bị Tố cửu xách lên, ném đến không chung, nên diện mà đến. la Tố cửu lòng bàn tay chém ra một con màu đen phương hoàng, nếu bị đánh trúng, bị thương Thương Quyết hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thương Quyết? Thương Quyết nghe được có người gọi hắn là Nam T. Nhưng vào lúc này, Hành thủy bờ sông đột nhiên nở rộ một đóa thật lớn hoa sen, hô ứng tố cửu trong lòng kia hỏng nửa đóa A cửu, tỉnh lại. Liên thần tiến vào tố cửu cảnh trong mơ bên trong, nhìn đến chính là cái kia, đem chính mình cuộn tròn trong bóng đêm thiếu niên. Đúng lúc là bọn họ mới quen, thiếu niên đơn bạc thân hình, cùng với hắn tối nghĩa khuôn mặt, thật sâu ấn vào liên thần trong đầu. Liên thần đến gần, thấy được thiếu niên trên mặt miệng vết thương, trên tay hứ thanh. Hắn là một cái nhận hết khinh nục hải tử Này đó là bọn họ sơ ngộ khi chạm uống. Lúc đó vượng tộc đã diệt, Tố Cửu trở lại yêu giới ước chừng có nửa năm, này nửa năm, hắn sống cực kỳ thống khổ. Liên Thần lần đầu tiên nhìn thấy Tố Cửu khi, cũng đúng là Tố Cửu bị chính mình các hoàng huynh trêu cận, đã thương ném ra yêu giới hết sức. Suối nước dốc rách, kia một ngày vân đạm phong khinh, mặc danh ăn nhàn. Tố Cửu vừa sinh ra liền không có đôi mắt, hắn nhìn không tới thế gian sơn sơn thủy thủy, liền theo dòng suối, một đường sờ bò tìm được rồi một chỗ sơn động. Lạng yên không một tiếng động mà tránh ở bên trong. Tại đây, mới gặp được ra tới du lịch ngắt lấy thảo dược thiên giới thượng tiên liên thần. Ngươi là nhà ai thiếu niên, như thế nào làm đến bộ dáng này? Liên thần vừa vặn muốn trích trong sơn động một gốc cây thảo dược, hắn chậm rãi đi tới, mang theo một trận nông cạn hoa sen hương. Tố cửu theo bản năng mà sau này xây dịch, hắn cũng nhìn không tới, bởi vậy tràn đầy canh gác, thậm chí muốn dùng thuật pháp tới đối phó cái này người xa lạ. Đã có thể hắn về điểm này tiểu bản lĩnh. Liên chính mình các hoàng huynh đều không đối phó được, còn vọng tưởng đối phó cái này đã có mấy ngàn tuổi liên thần thượng tiên. Chợt lát, hắn đã bị liên thần mạnh mẽ bắt được, tơi quần áo, còn bị bắt thượng dược liệu thương. Hắn khí bất quá, nặng nề mà cắn liên thần một ngụm, thậm chí còn muốn dùng phượng hỏa thiêu hắn. Tố Cửu cắn thập phần dùng sức, hạ giận không được. Nhưng liên thần lại là chút nào không thèm để ý, đại hắn cắn xong, liền dùng tiên thuật khép lại chính mình miệng vết thương, ngươi này tiểu hài tử tính tình như thế nào như thế dã. Hắn cũng không giận. Hảo tính tình mà nói, trên người của ngươi, vết thương, cũ vết thương mới rất nhiều, là đến về nhà Hảo Hảo tĩnh dưỡng mấy ngày mới được. Tố cửu không rên một tiếng. Muốn ta đưa ngươi trở về sao? Liên thần Hảo tâm hỏi. Tố cửu túi đầu, ngón tay thủ sắn trên mặt đất bùn đất, lại bị Liên thần nắm lên tay chụp đi cho bụi. Ngươi như thế nào lớn như vậy còn môi bùng chơi? Tố cửu đẩy ra hắn tay, không cao hứng, ta không có ra. Phương tộc diệt, hắn không chỗ để đi. Liên thần liền ngồi sổm xuống thân. Đôi mắt của ngươi hắn có thể cảm giác đến thiếu niên thân phận không bình thường, hắn nguyên thân là một con phượng hoàng. Liên thần nhìn kỹ hồi lâu, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ, người đó là mây mù vùng núi nữ quân hải tử? Tố cửu dừng một chút. Ngươi nhận thức ta mẫu phi. Theo sau, Liên thần không có nói nữa, thật lâu đều không có động tính. Tố cửu cho rằng hắn đi rồi, tham dò đi phía trước sờ soạn. Sau một lúc lâu, bị Liên thần cầm tay. Vừa không tưởng về nhà, ta bồi ngươi ở chỗ này trụ mấy ngày nhưng hảo. Liên thần ôn thanh, y lý thuật của ta tuy không tốt, nhưng cũng không kém. Ngươi yên tâm, ta nhận thức ngươi Mẫu phi, cùng nàng là bạn cũ, sẽ không hại ngươi. Tố Cửu ngẩn người, tùy ngươi. Đó là Tố Cửu nhất ngây thơ mấy ngày, liên thần đãi hắn tốt kỳ cục. Chờ mấy ngày sau, quen thuộc, Tố Cửu cũng nguyện ý cùng hắn nói chuyện. Liên thần tài năng danh vọng Tố Cửu mãn bối vết thương hỏi, ngươi đi phía trước, quá thật sự không tốt. Ân. Bọn họ sao lại có thể như thế đối đãi ngươi? Liên thần là tức giận. Mây mù vùng núi lúc ấy gả thấp yêu giới là phí bao lớn dung khí cùng tâm tư. Tố cửu ôm đầu gối, không nói gì, hắn không biết nên nói cái gì. Quá vãng hết thảy, cùng hắn có quan hệ gì. Mẫu phi đã chết, cũng ném xuống hắn. Phượng tộc diện cũng biến mất ở cái này thế gian. Hắn là lẻ loi một mình, hắn là chuột chạy qua đường. Hắn thân có tàn tật, yêu hắn người toàn rời đi, khinh hắn người lại âm hồn không tan. Tố kiểu hận cái này thế gian. Nào tưởng, trước mắt liên thần lại đối hắn nói. Vậy ngươi muốn cùng ta về nhà sao? Tuy đường xá có điểm xa, nhưng ngươi nhất định sẽ thích. Ma ca, vừa lúc thiếu cái tiểu đồ đệ. Xa ở đỡ Phong Các, bước qua Thiên Sơn và Thủy, đường xá xa xôi, nó là một tịch an bình ơi. Nhưng trước đó, A Cửu, ngươi muốn trước tỉnh lại. Tỉnh lại? Ngươi muốn tỉnh lại? Ngăn chặn ngươi trong lòng của ma, tìm về ngươi tâm trí. Hoa sen tuy tổn hại, lại còn lưu có nửa đóa hộ ngươi. A Cửu, thế gian không dễ, vạn sự toàn dựa chính ngươi. Ngọng tỉnh. Tố cửu hít hà một hơi, cả người mồ hôi lạnh. Bất quá chấp mắt công phu, hắn đã ở trong ngọng bách chuyển thiên hồi. Hành thủy bờ sông cảnh tượng ánh vào trong mắt, phế thổ một mảnh. Hắn xoay người, thấy được cùng rơi xuống nam tê cùng thương quyết. Ma liên ở mới vừa rồi. Minh hà hoa khai, ngôi sao rơi vào hết sức, thương quyết nghe được nam tê tê tâm liệt phế một tiếng kêu gọi. Giống như là 8 năm trước, hắn cầu xin chính mình vông tha bọn họ hài tử như vậy. Thâm nhập cốt tủy ký ức. Ở cái kia lạnh lẽo đêm mưa trùng, không ngừng lăn trản, ở trong tim thủy triều, bao phủ hai người. Thương quyết mở bừng mắt, là Nam Tê ôm chặt hắn, vì hắn vương chắc mà đường kia một kích. Nam Tê, hắn hoang mang, cũng lâm vào thật sâu mê mang. Nam Tê bị liệt hỏa trước quá địa phương thảm thiết, lộ ra một cổ dày đặc mùi máu tươi. Mặt nạ rớt, hóa thành ma phấn, lộ ra một trương trắng bệnh mặt, giữa môi cũng đạm đến không có bất luận cái gì huyết sắc. Hắn nhìn Thương quyết, cặp kia trong mắt lại không bằng năm đó thanh triệt. Nó áp lực tích lũy rất nhiều, có ái, có hận, cũng có chạy dài đau. Như là kim đâm quá địa phương, miệng vết thương rất nhỏ, lại có thể làm người vĩnh sinh khó quên cái loại này rầm rạp tuyệt vọng. Ngày đêm tơ tưởng người, liền ở trước mặt hắn. Thương quyết rốt cuộc như ở trong ngộng mới tỉnh. Đây là hắn Nam T.A. Nam T. Hắn trong cổ họng không biết như thế nào, như là nuốt xuống nước mắt, chua sót hàng ngọn, đúng như phàm nhân nhân sinh trăng khổ. Hắn ôm Nam tê rơi xuống, dùng cuối cùng một tia khí lực Giá nổi lên một cái cái chán. Phần 62 Bọn họ rơi trên mặt đất, nam tê trong cổ họng tanh ngọn, suy yếu mà ghé vào thương quyết trên người. Thương quyết cưỡng bức chính mình thế nam tê chưa thương, lại bị nam tê ngăn lại. Ta không cần. Thương quyết không nghe hắn, nam tê liền lại nói, Long Quân vẫn là trước lo lắng một chút chính mình bãi. Hắn thân châm phượng hỏa, tránh thoát khai thương quyết ôm ấp, lào đảo sau này lui nhiều bước, hôm nay cứu ngươi, là bởi vì thân phận của ngươi. Ca ca ta tố cửu nhập ma thất trí. Nếu chém giết ngươi hoặc ngọc hành thượng tiên, thiên giới tất nhiên không chịu bỏ qua. Hắn là khẩu thị tâm phi, tố cửu cùng yêu giới khi nào sợ hãi hôn khát giới. Thương quyết là minh bạch. Nhiên, vừa nói xong, Nam Tê liền hai mắt tối sầm, chiều sâu đảo đi. tỷ trọng thương thương quyết mau một bước, là đã khôi phục lý trí tố cửu. Hắn như cũ là thương quyết khắc tinh, tiếp nhận hôn mê Nam Tê, chưa nhiều lời một câu, cũng chưa nhiều xem thương quyết liếc mắt một cái. Hắn hóa thành một con hỏa phượng ho Đảo mắt, hắn đã mang theo liên thần cùng Nam Tê cùng nhau, biến mất ở Thương Quyết trước mắt. Loại này cảm giác vô lực, cùng 8 năm trước giống nhau như lúc. Nhưng duy nhất làm Thương Quyết dễ chịu chút, đó là hắn đã biết Nam Tê còn sống một chuyện. Nam Tê thật là hắn vẫn luôn ở tìm thuần huyết Phượng Hoàng, hắn không có chết, hắn biết bàn. Thương Quyết che lại hai mắt của mình, là tưởng hỉ cực mà khóc. Rồi lại không biết nên làm cái gì biểu tình. Hắn lại cao hứng, lại khó chịu. Cao hứng chính là Nam Tê còn sống. Khó chịu chính là hắn cùng Nam Tê lại là đi tới này một bước. Bất quá lâu ngày, có thiên binh tới gần muốn nâng dậy Thương Quyết, lại phát hiện Thương Quyết bị tố cửu kêu một trưởng chấn đến kinh mạch lịch lưu, liên tục phun ra vải khẩu huyết. Long Quân Thương Quyết khởi không được thân, nằm ở dơ bẩn bùn đất thượng, hô hấp hoang trường. Hắn bên người đặt ở ngược đầu đỏ, như là đã phát năng, trước người từ chết đến sinh, từ địa phủ về tới vạn hoa thế giới nhân gian. Hắn sống lại. Lần này chiến dịch, thiên giới tổn thương hơn phân t Tố cửu cũng nhân tìm đến liên thần, lùi cư che phủ hà, tạm thời không có dẫn phát tiếp theo chàng chiến tranh. Ngọc Hành thương thế không nặng, đều là bị thương ngoài ra, ở các nội tính dưỡng mấy ngày liền hảo. Nhưng thương quyết lại bất đồng, hắn trở lại lang dịch cắt sau, liên tiếp hôn mê mấy chục ngày, dẫn tới các lộ y tiên đều bận trước bận sau. Bởi vậy, Gia Lan như cũ bị lưu tại chiêu khê kia chỗ chiếu cố, cũng là sợ hài tử nhìn thấy trọng thương phụ quân sẽ thương tâm. Ở giữa, yêu dối chuyển đến chiến thư yêu cầu thiên giới tốc tốc trả lại phượng tộc lãnh địa. Nếu không, bất quá lâu ngày, yêu giới sẽ lại lần nữa khởi xướng tiến công. Mà xuống một lần, tố cửu cùng nam tê, tuyệt không sẽ làm lỗi. Thời buổi rối loạn. Thêm hạ mượn này, dấu Diếm được thương quyết nhãn tuyến, đi nhân gian vẫn an chính mình nhị ca ca Tuân Diệp. Tuân Diệp bị xẻo tiên cốt, ở một chỗ nghèo túng sân sinh hoạt. Nơi này sân co cái chán, Tuân Diệp ra không được, chỉ có thể mỗi ngày chờ Tiểu Tiên tới đưa cơm, tương đương với giam lỏng. Thêm hạ xuyên qua cái chán, nhị ca ca Ngươi cũng không biết xấu hổ kêu ca ca ta Tuân Diệp ánh mắt hung ác nham hiểm khinh thường nói, ngươi đem ta trộm ra Tới thần mạch, cho thương quyết Làm hắn cắn ngược lại chúng ta một ngụm Ngươi còn có mặt mũi tới xem ta Thêm hạ ôn thanh, thần mạch chi lực Không phải ca ca ngươi có thể thừa nhận Nó sẽ hại chết ngươi Mà thêm hạ đem thần mạch cấp thương quyết Đơn giản là tưởng trụ tội Hắn là biết năm đó long phi hại chết thanh nguyện sự thật Nhưng trước mắt Hắn thiện ý cũng không có bị thương quyết hảo hảo đối đãi Long Phi không biết vì sao, nhiều lần bệnh nặng, dường không dậy nổi. Thêm hạ hoài nghi là bị người hạ độc, lại tìm không thấy căn nguyên. Long Vương càng là không sống được bao lâu, hắn nhị ca ca tuân diệp bị giam lỏng ở nhân gian. Thương quyết đối với này đó trưởng lão Long Tộc chế định trừng phạt, không có một tiêu ngăn trở, phần lớn là chẳng quan tâm. Nhưng hắn lại là ngầm đồng ý. Thêm hạ chỉ là hư có kỳ danh thái tử, căn bản vô pháp giải cứu chính mình thân nhân. hắn hối hận Nhị ca ca, ta hiện tại không biết nên làm cái gì bây giờ. Mẫu phi cùng phụ quân, ta nên như thế nào cứu bọn họ? Đặc biệt là Mẫu phi, nàng hại người hại mình, trước kia độc hại người khác, hiện tại người khác cũng độc hại nàng. Còn như vậy đi xuống, nàng sẽ không toàn mạng. Thêm hạ nước nở nói, ta chưa từng tưởng sẽ đi đến hôm nay loại tình trạng này. Tuân Diệp đã bị xẻo tiên cốt, lại có năng lực, cũng là cái phàm nhân. Nhưng, Tuân Diệp tâm tư cùng Long phi không có sai biệt. Hắn con con khỏe miệng. Nhìn chính mình cái này không nên thân đệ đệ, tâm sinh một kế, nếu muốn tân tiên cốt, cũng không phải không có cách nào. hắc Long chi tử nội Đan đại đệ đã thành thục đi. Hắn đứng dậy, đến gần thêm hạ. Thêm hạ bị Tuân Diệp thâm lãnh con ngươi dò đến, ngã ngồi trên mặt đất. Tuân Diệp nhìn xuống với hắn, ngươi nghĩ cách, đào thương quyết kia đoàn mệnh nhi tử ra lan nội đàn cho ta. Mặc dù không luyện dược, sinh nuốt cũng là một mặt thuốc hay. nhị ca ca, ngươi đang nói cái gì? Lan nhi chính là chúng ta thân chất nhi. Ngu xuẩn, thương quyết khi nào đưa ngươi ta là người một nhà. Ngươi nếu không muốn trợ ta rời đi nơi này. Ngươi liền chờ mẫu phi cùng phụ quân đều chết ở ngươi ngu mội vô tri chung đi. chương 59 Phượng sinh cửu. Nam Tê hôn mê nhiều ngày, liên tiếp bóng đẻ. Hắn mơ thấy A Tước, đứng ở lang dịch các chính cư cây ăn quả hạ, nôn nóng mà gặm trong tay một cái hồng trái cây. Nam Tê muốn kêu nàng ăn chậm một chút, nhưng A Tước lại dừng không được tới. Nàng nói trái cây hảo ngọc nhà, lại không ăn xong liền không cơ hội. Nam T khó hiểu, nhật tử nhiều như vậy, như thế nào liền sẽ không cơ hội đâu. Hắn giữ chặt A tước thủ đoạn, A tước. A tước xoay người, cười phá lệ điểm mỹ, Nam tề ngươi một cái cũng chưa nếm, đúng hay không? Nam T không hiểu nàng vì cái gì muốn hỏi cái này chút. A tước vô vô tay, thoải mái mà xoay người, ai, đáng tiếc là Trái cây nhưng ở đâu, Nam T, nếu là ngươi có thể trở về an ăn, ăn một lần, nên thật tốt nha. Ngươi đang nói cái gì? Ta không phải ở chỗ này sao? A Tước hỏi một đằng trả lời một nẻo, Nam Tê, ta chết, ngươi thật sự không cần khó chịu. Nhìn ngươi khó chịu, cùng người khác biệt ly, ta cũng khó chịu lợi hại. Nhiều năm như vậy, A Tước xưa nay luyến tiếp Nam Tê thương tâm. A Tước, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Cái gì có chết hay không, ngươi còn như vậy, ta bất đồng ngươi nói chuyện. Nam Tê khí lợi hại, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ như thế sinh khí. Hắn cảm thấy A Tước miệng đầy mê sảng, nghe không được. Nào biết? A tước cũng không phản bác hắn, ngược lại là mỉm cười mà nhìn hắn, nhàn nhạt mà nhấp khởi khoe miệng, luôn coi luôn hồi, tổng hội gặp nhau nha. A tước. Lại quay đầu, A tước không thấy. Sương phòng nội, thư phòng nội, cây ăn quả hạ, hoa huyền. Đều tìm không thấy nàng. Nam T kinh hoàng thất thú mà chạy vài bước, càng chạy càng chầm. Một túi đầu, phát hiện chính mình có một cái thật lớn viên bụng. Hai tử ở bên trong không ngừng mà đá hắn, đau hắn ra một thân mồ hôi lạnh, dính nhớp ở trên người Hô hấp đều chỉ hoan rất nhiều. A tước đã chết, công tử đừng tương tâm. a công tử như thế nào còn ở thương tâm đâu. Kia không bằng sớm một chút đoàn tụ đi. Thiên tử thanh âm đột nhiên ở bên thai hắn văng lên, cực kỳ giống năm đó hướng dẫn từng bước, khinh hắn, lừa hắn. Nam tê sợ hãi mà quay đầu. Chỉ thấy thiên tử cầm một cây đao, chiều hắn đi bước một đến gần, tươi cười quỷ dị, nhưng là, ta đưa công tử đi cùng A tước đoàn tụ, đó là muốn bắt báo đáp. Nàng dơ tay chỉ hướng Nam tê bụng Công tử đem hài tử cho ta đi, làm ta đào ra. Một đao xẻo ra, xong hết mọi chuyện. Nam tê điên rồi giống nhau sau này lấy đi, cầu xin nàng buông tha chính mình hài tử. Hắn muốn dùng phượng hỏa đánh lui nàng, lại phát hiện chính mình tay chói gà không chặt. Hắn là chỉ chim sẻ, một con cái gì đều không có chim sẻ. Hắn bảo hộ không được chính mình bằng hữu, cũng hộ không được chính mình hài tử. Sắc trời mát lạnh, là muốn mưa rơi. Nam tê ở bùn đất thượng quận tròn khi, hắn thấy được một bóng người, ăn mặc chiến giáp. Đó là hắn ngày xưa sở truy tìm thân ảnh, là hắn người yêu thương, sở niệm người. Hắn như là trông thấy một tia ánh dạng đông, đường đột rơi xuống, lại trong mắt sinh nửa điểm ánh sáng. Thương quyết! Thương quyết ngươi cứu cứu con của chúng ta! Thương quyết! Hắn khóc lóc đê, khâm xương trắng bệnh, hướng phía trước rôi tay, thương quyết! Cứu cứu hải tử! Nàng tưởng đào con của chúng ta! Có người muốn hại chết con của chúng ta! Ngươi cũng cứu cứu ta, ta không người nhưng dựa vào, không người nhưng kẻ ra! Thương quyết, cầu ngươi. Trời đông ra rét vũ, rốt cuộc rơi xuống. lạnh leo hít thở không thông, nhân gian thứ 12 tháng thống khổ. Nam tê cái gì đều không có bắt được, đầy đất bùn, đầy đất tan nát cõi lòng. Hắn thấy không rõ thương quyết biểu tình, hắn chỉ nghe được thương quyết lạnh giọng nó không nên tới này trần thế một chuyến, là sai sinh. Sai sinh. Theo sau, đó là mổ bụng đau, đau nhọn sắc bén. Nam tê sống không bằng chết. Sẻo tử chi đau, đau đau trong lòng. Đem hồn phách của hắn lăng trì sử tử. Thương quyết. Nam T thống khổ mà mở to mắt, mở mịt một mảnh, hắn ý tầng tầng bào phủ. Trận này ác mộng, rốt cuộc dây dưa hắn bao lâu. Hắn lung tung mà đứng dậy, bên người có một đôi tay nhỏ kéo lại hắn. Nam T nhìn chăm chú, một chương cùng thương quyết cực kỳ tương tự gương mặt rơi vào đôi mắt. a hắn kinh thanh, còn chưa từ ác mộng chung hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn đẩy ra trọn nhi tay, chính mình đụng vào mặt trái trên tường. Lương thượng bỏng còn chưa hoàn toàn khép lại, nam tê này va chạm, liên lụy cả người thương đau. Chọn nhi bị đẩy ra tay, một mông ngã ngồi trên mặt đất. Hắn cũng không khóc, lập tức bỏ dậy, quan tâm hỏi, cha, ngươi không sao chứ? Ngươi có phải hay không làm ác mộng? Tăng tổ mâu đi xem tố cửu thúc phụ, ngươi muốn ta giúp ngươi đi kêu nàng sao? Hắn bô bô mà nói một đống, lo lắng không được. Nam tê nhắm chặt đôi mắt, thấy rõ là chọn nhi sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn giờ phút này suy nghĩ hôn loạn lợi hại trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào mở miệng. Chọn Nhi lặng lẽ, lại đi vướt hắn tay, phát hiện Nam Tê cả người đều năng lợi hại. Chọn Nhi tự chủ trương, dùng điểm tiểu thuật pháp. Hắn ở lòng bàn tay ngưng một chút băng xương, đến gần rồi Nam Tê tay. Trong giây lát, Nam Tê bắt được cổ tay của hắn, sợ tới mức trọn Nhi run lên. Cha! Cha! Long chi băng xương Nam Tê lầm bẩm. Chọn Nhi cư nhiên thừa thương quyết nguyên thân. Cha! Có ý tứ gì a Ngày đó tặng tổ mẫu cũng bởi vì ta dùng thuật pháp, liền thay đổi sắc mặt. Là chọn nhi dùng không đúng sao. Chọn nhi từ nhỏ thiếu ái, vốn là thực dính nam tê. Hôm nay thấy nam tê thái độ có biến, trong lòng hoảng loạn. Nhưng nam tê như thế nào sẽ đái chọn nhi không tốt. Mặc kệ chọn nhi là cái gì, hắn đều là nam tê hài tử. Chỉ là nam tê phương từ ác mộng trung tỉnh lại, quá vãng khổ sở đẻ ở trong lòng, hắn chịu đựng lương thượng đau, bưng kín đôi mắt, tưởng che lấp đáy mắt nước mắt. Cha trọn nhi luôn cuống tay chân mà chẳng hảo, là ta làm sai cái gì sao? Hắn mới 8 tuổi, mọi việc không hiểu, cũng không biết trước mắt nên làm gì, liền lấy ra trong tay hào cất giấu tiểu cá khô. Cha, ngươi muốn ăn tiểu cá khô sao? Ta này có tiểu cá khô. Nhưng nam tê không có tiếp được, hắn nhẹ giọng đối trọn nhi nói, chọn nhi, thực xin lỗi. Là cha hôm nay thật sự quá mệt mỏi, hoảng sợ, ngươi không có làm sai cái gì. Ta đây ở chỗ này buổi cha đi. chọn nhi không thuận theo không bông tha. Ta không xảo, ta an tĩnh thời điểm nhưng an tĩnh. Hắn ngoan ngoãn ngồi xong, mí môi. Nam Đế biết chính mình làm chọn nhi bất an, không đành lòng tự tuyệt, liền ôn thanh đối chọn nhi nói, "Hảo." Hắn sờ sờ chọn nhi đầu, xin lỗi nói, "Mới vừa rồi là cha không đúng, đẩy ngươi." Chọn nhi nhấp nhấp khỏe miệng, ta mông nhưng rắn chắc, quăng ngã không đau, cho nên ta không tức giận. "Nhưng là cha, ngươi muốn bao lâu mới có thể hảo a?" Thật mau. Nam Đế cầm hắn một bàn tay, "Cha rất lợi hại." Chọn nhi lúc này mới an tâm, khẽ meo meo mà lại đem tiểu cá khô lấy ra tới nắm chặt ở lòng bàn tay. Cha, ta nghe tiểu cảnh nói, ngươi trước kia cũng thực sẽ sờ cá. Kia, kia cha chờ thân thể hảo về sau, có thể hay không chơi với ta a Điểm này đại hài tử, trong đầu nhất vội vàng, đại khái đó là chơi cái này tự. Hắn là mang theo đầy bụng thành khẩn nói. Nam tê rỗi tay tiếp nhận trong tay hắn tiểu cá khô, khỏe miệng khúc khốc, lại là thiệt tỉnh thực lòng mà cười rộ lên, hảo à. Cha cũng thật lâu không sở Tiểu Ngư. Chờ cha thân thể hào chút, những việc này đều giải quyết, nhất định bồi Trọn Nhi mỗi ngày xuống nước sở Tiểu Ngư chơi. Nói xong, hắn đột nhiên bưng kín miệng. Trong miệng tanh ngọn, ni ở trong cổ họ. họng. Trọn Nhi thấy lo lắng, hốc mắt không có nước. Nam Tê sợ làm sợ hài tử, vội làm hắn đi ra ngoài, công bố chính mình muốn nghỉ một lát. Trọn Nhi không nghe, hoang mang rối loạn mà đi tìm linh giả. Nam Tê nhìn hắn dần dần đi xa bóng dáng, cũng gọi không được. Hắn tưởng xuống giường Nhưng hầu trung huyết nóng bỏng, vội vàng mà nôn ở mép giường. Tố cửu này nhất chiêu, thật sự là cứng cỏi. Nếu thật sự đánh chúng đã trọng thương thương quyết, như vậy, thương quyết không là đương trưởng liền phải hôi phi yên diệt. Cũng may nam tê cùng tố cửu đều là phương hoàng, đối với lửa cháy còn xem như có điều ngăn cản chi lực. Phần 63. hắn thi pháp bảo vệ chính mình tâm mạch, vận tức vì chính mình chưa thương. Mà chọn nhi cũng không có thành công kêu tới linh giả. Tố cửu trái tim hoa sen bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Khi thì thanh tỉnh, khi thì hôn đột. Chọn nhi đến lúc đó, hắn chính ma khí công tâm. Linh giả căn bản ngăn không được hắn, doanh oanh cùng trúng Vượng Hoàng Thi Pháp, đem hắn trái tim Hoa Sen chữa trị. Đáng tiếc, Hoa Sen là liên thần sở tài, chỉ có liên thần nhưng tu bổ. Doanh oanh bọn họ hao hết khí lực, cũng chỉ có thể làm tố cửu bảo trì một chút thanh tỉnh. Lần này không khéo, chọn nhi lại đây, đúng lúc là đụng phải một màn này. Tố cửu tràn ra ma khí sắc bén, nháy mắt liền thương tới rồi năm ấy 8 tuổi hài tử Chọn Nhi bị ma khí thương đến, may mắn chính là, chỉ cắt qua vài đạo miệng máu. hắn từ nhỏ ở sơn gian lớn lên, phản ứng nhanh ngậy, lập tức liền trốn đến một khối nham thạch mặt sau. Kinh hồn táng đảm mà nhìn chính mình cánh tay thượng miệng vết thương chảy ra huyết, hủy khuất mà muốn khóc. Đáng tiếc, tất cả mọi người ở đối phó Tô cửu thật sự là không ai chú ý tới Chọn Nhi. Chọn Nhi xoa xoa đôi mắt, tưởng hồi Nam Tê nơi đó, nhưng nghĩ đến Nam Tê trước mắt như vậy suy yếu, Chọn Nhi liền không nghĩ đi. Hắn cũng không dám lại đi tìm linh giả hoặc là oanh oanh, hắn từ nhỏ tuy bướng bình, nhưng nhất sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trước mắt mọi người đều không có nhàn tâm quần hắn, hắn sợ chính mình chọc như vậy một thân phiền thoái qua đi, sẽ nhận người phiền. Còn nữa, đi phía trước gan chiêu mỗi lần xem hắn quăng ngã chạm vào chứ, tổng muốn trước cở trách vài câu lại cho hắn băng bó, vì chính là làm hắn có thể trưởng trí nhớ. Nhưng mà chọn nhi hiểu sai ý, hắn sợ nam tê cũng sẽ cở trách hắn. Hắn đặc biệt thích nam tê. Không nghĩ bởi vì điểm này việc nhỏ bị cửa trách. Bất đắc dĩ, chọn nhi đi tìm che phủ hà nhất nhàn ba con nhân tham tinh. Hắn biên khóc biên đi, cánh tay thượng đều là vết máu, thật sự là đau khóc ách giọng nói. Tiểu cảnh khiếp sợ, chọn nhi ngươi làm sao vậy? Có thể giúp ta ngăn cái huyết sao? Ta cảm thấy, ta cảm thấy ta giống như sắp chết hắn khóc lớn nói, một mông ngồi dưới đất, đau chết ta, à à à đau chết ta. Ba con nhân tham tinh ngày thường nhất xuống hắn. Mã bất định để mà liền vì chọn nhi rửa sạch miệng vết thương, thượng dược đổi dược. Bọn họ ba cái thuật pháp cùng cấp với phàm nhân, không thể khép lại chọn nhi tiểu thương, liền dùng nhất giản dị biện pháp thế hắn băng bó miệng vết thương. Đau quá! a Chọn nhi lúc này mới vững vàng tâm tình, hít hít nước mũi. Tiểu canh hỏi, ngươi dùng chính mình thuật pháp có thể khép lại sao? Khép lại liền không đau. Chọn nhi lắc đầu, ta chỉ biết đông lạnh tiểu ngư. Tiểu nhân cùng tiểu xanh cọ cọ hắn, chọn nhi sờ sờ chúng nó đầu, đừng lo lắng ta thì thật cũng không phải rất đau. Cuối cùng, chọn nhi hỏi, ta hôm nay cùng các ngươi ngủ ngon sao? Ngươi không dính Nam Tây Lạc. Cha bị thương, ta có điểm sợ hãi. Chọn nhi thành thành thật thật nói, ngươi một hồi có thể giúp ta kêu tẳng tổ mẫu qua đi nhìn xem cha ta sao? Tiểu cảnh gật đầu, cầm lấy một bên giỏ thuốc tử, hảo nga, nhưng ngươi đêm nay liền cùng tiểu nhân tiểu xanh cùng nhau ngủ, ta còn muốn đi chiếu cô trong xương phòng khách nhân. Mà hắn nói khách nhân, đúng là hôn mê không tỉnh liên thần tượng tiên. Tiểu cảnh tuy buồn buồn, nhưng làm việc còn tính cẩn thận. Đã nhiều ngày, vẫn luôn là hắn ở chiếu cố liên thần. Tiểu cảnh phùng giỏ thuốc tử đi vào, vạn phần tiểu tâm mà nhìn nhìn trên giường liên thần, xác nhận không có việc gì sau hắn gión ra giòn rén mà bưng giỏ thuốc tử ngồi xuống một bên, nghiêm túc địa lý dược tra. thường thường tiểu cảnh còn coi trọng liên thần vài lần. Nói đến cũng quái, đều nói thiên giới thượng tiên một đám đều lớn lên nhẹ nhàng như ngọc. Như thế nào liền này một vị, lớn lên khó coi như vậy đâu. Tiểu cảnh gai gãi đầu, lại để sát vào nhìn vài lần. Đệm chăn chung nằm liên thần thượng tiên, hiện giờ bỏ đi mặt nạ cùng giày nặng quần áo, lộ ở bên ngoài, là già mua heo rút ra thịt, năm tháng trôi đi giấu vết pha mãn, còn có một đầu tuyết trắng khô kiệt tóc dài. Hắn tuy là một vị lao giả, nhưng đối với thượng tiên mà nói, hắn lại là lao có điểm kỳ cụ. Lúc nửa đêm, linh giả cùng ngoanh anh cùng tới liên thần trong phòng, nàng vài lần vì liên thần bắt mạch, đều hơi hơi lắc lắc đầu. Hắn hẳn là dùng đa số người tu vi tục quá mệnh, nặc thương quy, hiện nay có thể kéo một ngày là một ngày. Linh giả nói mới vừa nói xong, liên thần liền khôi phục một kêu ý thức. Thượng tiên, oanh oanh trước gọi ra khẩu. Á cửu liên thần thanh âm còn như nhau thường lùi tới. Linh giả an ủi nói, tố cửu hiện tại đã bình ổn xung dưới, ngươi nếu muốn gặp hắn, ngày mai ta làm hắn lại đây. Nào biết liên thần vừa nghe tố cửu muốn gặp hắn, vội vàng xoa chính mình gương mặt, ta mặt nạ. Ta mặt nạ đâu? Hàn thủy yếu đuối tay, khẩn trưng hỏi, Á Cửu có từng nhìn đến quá ta bộ dáng này? Linh giả biết hắn trong lòng băn khoăn, vội nói, không có, hắn thân có ma chứng, sợ thương đến ngươi, đã nhiều ngày ta đều không cho phép hắn lại đây gặp ngươi. Đáng thương Tố Cửu đã nhiều ngày dần dần điên cuồng, cũng không ngờ lên thấy Liên Thần một mặt. Chỉ có ngẫu nhiên thanh thoảng khi, nói hai câu lời nói. Một là thỉnh linh giả thế hắn chiếu cố Liên Thần. Nhị là làm oanh oanh nghĩ một phong chiến thư cấp thiên giới. Oanh oanh lấy quá bản thượng mặt nạ, Giao từ cấp liên thần. Cái này mặt nạ cũ xưa, nghĩ đến là liên thần ngày ngày mang. Mấy năm nay, hắn cũng không rời khỏi người. Ngài là... A cửu bà ngoại. Liên thần mang lên mặt nạ, mới hơi thanh hỏi. Linh giả cũng không phải năm đó rung bạo. Linh giả gật đầu, nàng ôn thanh nói, Ngươi là nữ nhi của ta mây mù vùng núi bạn cũ, ta nhớ rõ ngươi. Mây mù vùng núi tuổi nhỏ khi, ngươi còn tới chúng ta phượng tộc đã làm khách. Nàng minh bạch. Nguyên nhân chính là vì liên thần là mây mù vùng núi bạn cũ, mới có thể ở lúc trước tiên yêu hai giới như vậy bất hòa khi, khăng khăng nhận nuôi Tố cửu dẫn hắn rời đi cái kia tội ác nơi. Hắn đại mây mù vùng núi nuôi nâng Tố Kiểu. Mặc dù cuối cùng, Tố cửu vì hắn nhập ma, vì hắn chấp nghiệm thành cuồng Nhưng nếu không có liên thần, Tố cửu đã sớm chết ở yêu giới. Nay phân ân tình, linh giả khó có thể vì báo. Nhưng thật ra liên thần, xấu hổ cuối lâu tới, đầy cói lòng xin lỗi, xin lỗi. Hắn ấy nay chính là chính mình rõ ràng là mây mù vùng núi bạn Cũ, lại làm lưa này đó bối phận, cuối cùng cùng Tố Cửu yêu nhau. Không cần nói như vậy, nếu không có ngươi, Tố Cửu sống không đến hôm nay. Linh Giả tiếc hận mà vô vô Liên Thần tay, chỉ là, ngươi vì cái gì muốn vẫn luôn trốn tránh hắn? Là bởi vì ngươi dung mạo sao? Liên Thần ngay này, đống Dương siết chặt nắm tay, chưa từng nói thẳng. Lúc trước, hắn thật là sợ Tố Cửu nhìn đến hắn dáng vẻ này sau, sẽ hoàn toàn thất vọng. Nhưng quan trọng nhất một chút là hắn cùng Tố Cửu chi gian ràng buộc. Hắn quá hiểu biết Tố Cửu tính tình, nếu Tố Cửu biết Liên Thần sẽ chết, hắn tất nhiên sẽ bỏ xuống hết thảy tuấn tình. Tố Cửu tuy cô chấp nặng nghề, lại là cái so mây mù vùng núi càng sâu si tình loại. Lúc trước, ta phát hiện A Cửu trong cơ thể đã còn có ma hơi thở khi, thời gian đã muộn. Ta bị cảm tình con đốn, rồi rắm với chính mình hay không yêu A Cửu, mới đưa đến sơ sót điểm này. Vì thế hắn bài trừ hậu họa, ta lặng lẽ ở A Cửu trái tim. Gieo dùng ta hơn phân nửa tu vi sở chán một đóa hộ tâm liên, tới hộ hắn tâm trí. Liên thần nằm ở trên giường, quá văng thương, không tiếng động lan tràn. Nào biết, ta vô phúc hưởng thụ này đoạn ta thật vất vả hạ quyết tâm muốn bảo vệ cho cảm tình. Hộ tâm liên là ta nguyên thân chung huyết mạch, nó bị A cửu trong cơ thể ma tính ăn mòn. Một khi giao ra, liền cùng ăn mòn ta tâm mạch. Ta không nghĩ tới những cái đó ăn mòn khiến cho ta thiên mệnh buông xuống, đại thế sở đi. Ngay lúc đó ta liền đã là không sống được bao lâu Này đóa hoa sen, tăng lên liên thần lao hóa, cũng nhanh hơn hắn tử vong thời gian. Nhưng A cựu cùng ta, ràng buộc sâu vô cùng, hắn đại ta, dùng tình càng là sâu vô cùng. Ta nếu ở trước mặt hắn chết đi, chẳng phải là cũng ở thúc dục hắn đi tìm chết. Têu hắn tới bồi ta. Liên thần run rảy thanh âm, nước mắt nóng bỏng rơi xuống, chi bằng làm hắn tưởng ta vứt bỏ hắn, làm hắn hận ta cả đời, tìm ta cả đời. Cũng tốt hơn hắn vì ta đi tìm chết, như vậy không đáng giá. Nhưng hắn nói là như vậy nói Trong lòng lại như cũng là không bỏ xuống được Tham luyến, tham nghiệm Hắn dùng bỏ một cái thượng tiên nữ hạnh Hắn yêu một cái cầm tù hắn đệ tử Nếu nói tố cửu điên cuồng Liên thần lại tưởng Chính mình mới là chân chính điên cuồng kia một cái bãi Cho nên Liên thần mới có thể Vẫn luôn lặng yên không một tiếng động Mà làm bạn ở tố cửu bên người Khát vọng chính mình sinh mệnh có thể kéo dài một ít Lại nhiều một chút điểm là được Chỉ là lòng tham như thế liền sẽ làm lỗi Hôm nay hắn xuất hiện ở chỗ này Đó là sai rồi. Nhưng may mà còn có cơ hội bổ cứu. Ta muốn cho A cửu tồn tại. Cho nên, ta muốn ta còn lại sở hữu, biến thành hắn trái tim một nửa kia hoa sen. Linh giả hỏi, hắn sẽ không làm ngươi làm như vậy. Liên thần nhẹ nhàng lắc đầu, cười khổ nói, ta có biện pháp. chương 60 Phượng sinh nhật Tố cửu tỉnh lại sau chuyện thứ nhất, đó là đi tìm Liên thần. Hắn đứng ở cái kia xương phòng ngoại, hồi lâu không dám đẩy cửa đi vào. Nguyệt chia làm hai đợt. Tố Cửu giữa mày hồng rút đi rất nhiều. Hắn tâm là bình tĩnh, không mang theo một tia nóng nảy, làm như nhập ma người không phải hắn giống nhau. Phòng trong, quân thuộc thanh âm vang lên, lôi kéo Tố Cửu chống giống tâm, "A Cửu, như thế nào không tiến vào?" Tố Cửu vi lăng, một đôi tay xoa bề mặt thượng khắc hoa, sâu cạn không đồng nhất. Phước tạm ấn, điều ra một đóa hoa lệ mẫu đơn, sấn hai chỉ tức nhi. Nay phù hoa đồ vật, là cùng phòng trong người nọ nước bùn không nhiễm, một chút đều không xứng đôi. Ma nay triều Tố kiểu có một đôi mắt, là liên thần cho hắn. Hắn có thể nhìn xem liên thần. Này đạo môn giống như là một chỗ giới hạn, một chỗ cái chán, đẩy ra dễ dàng, rơi vào cũng dễ dàng. Tố cửu chậm rãi thúc đẩy nó, cửa gỗ kéo kẹt thanh chói thai. Dưới ánh trăng, mi mắt đầu lạc hư vô quang, bùi bặm làm như có hình dạng, phập phình đến tận đây. Tố cửu rốt cuộc gặp được thương nhớ ngày đêm người. Thanh nếu hoa sen, là đồng nghiệp gian màn kịch trung đa tỉnh vai chính giống nhau đẹp Ôn nhận tựa một quả ngọc thạch khắc liên. Liên thần đứng lên, đối hắn cười rộ lên, cùng quý vân hà kia bình phàm dung mạo hoàn toàn bất động. Cảnh Liễu Tân ý, mùa xuân ba tháng, đẹp lệnh người rơi xuống hoa sen tòa trung. Nhưng này không phải liên thần, này gần là một đóa liên, cung phụng ở tố cửu trong lòng hoa sen tiên. Nó cấu một vòng ngộng, hư ảo như chân thật. Ngươi đối ta hạ cảnh trong mơ chi thuật. Tố Cửu đứng ở tại chỗ, bị thương mà nhìn Liên thần, ngươi liền như vậy không muốn thấy ta. Liên thần nghe xong, Lông mi như mưa mạc, hắn thanh âm vẫn là như vậy ôn hòa, quả nhiên, ngươi vẫn là lập tức liền xem thấu. Hắn lại đến gần, một lòng tay câu lấy tố cửu quần áo, lòng bàn tay chậm rãi mơn trớn cánh tay hắn, bả vai, gương mặt, lại đến kia một đôi hôn ám con ngươi. Liên thần túi người ôm lấy hắn, tồn một phân không muốn xa rời, á cửu, ngươi không hảo hảo xem xem ta sao. Hắn ngửa đầu, hôn tố cửu, đây là ta chân thật dung mạo, ngươi không phải vẫn luôn đều muốn nhìn một chút sao. Tố cửu vẫn không Hắn thậm chí nhắm hai mắt lại, cử tuyệt xem hắn. Á cửu liên thần mở mịt mà hô. Ta mấy năm nay, đã làm rất nhiều ngộng Tố cửu đẩy hắn ra, mơ thấy quá ngươi rất nhiều lần. Một bộ bạch gì thì lại không có rung mạo. Sáng nay, hắn kéo kéo khoe miệng. Sáng nay cũng giống nhau, là không có rung mạo. Chỉ ở hư cảnh bên trong, tiện lợi không được thật. Tố cửu nói xong, mở mắt, rời đi liên thần vài bước xa, nhìn chung quanh cái này cảnh trong mơ bốn phía. Nó là một cái nhà giam. Giang Cầm Tố Cửu hỗn tức. Liên Thần cũng không phải thật sự Liên Thần, đó là hắn nguyên thân hoa sen, cùng tố cửu trái tim kia nửa đóa chưa toé mà lẫn nhau hô ứng. Tố Cửu rốt cuộc cảm giác đến chính mình trái tim hoa sen, hắn cũng minh bạch, Liên Thần là tưởng ở cái này ở cảnh trong mơ, cùng hắn hòa hợp nhất thể. Làm hắn trong lòng một đóa hoàn chỉnh liên, vĩnh sinh vinh thế cùng hắn cách xa nhau hai đời. Tố Cửu giận dữ, bi hận tràn đầy hắn hoang vu thân hình, đúng như lớp đầy lửa giận, lại không chỗ phóng thích. Hắn nắm chặt nắm tay, Thi pháp huy hướng phía chân trời. Trời cao là vô tận đêm tối, ánh trăng cao quải, song nguyện, là luân hồi cảnh trong mơ. Liên thần bình tĩnh mà đứng ở một bên, A cửu người già không được. Dạy mộng giống như là làm một cái phong ấn, Liên thần nhất am hiểu. Hắn có 10 phần nắm chắc, đem tố cửu vây ở cái này ở cảnh trong mơ, thẳng đến bên ngoài hắn, hoàn thành tố cửu trái tim kêu đóa hoa sen chữa trị. Hận Liên hận đi. Liên thần là như vậy tưởng, hận nếu có thể hảo hảo sống sót, Liên hận. Tại đây, trong hiện thực giàn mua liên thần, đã ngồi xuống Tố Cửu Dương Biên. Trên trường kỳ Tố Cửu nhắm mắt, mày nhíu chặt, một bộ thống khổ bộ dáng. Liên Thần thấy vậy, không cấm trong mắt mở mịt. Hắn ở linh giả dưới sự trợ rút, đem tay phóng tới Tố Cửu trái tim. Thứ nay về sau, các ngươi liền nói ta rời đi. Hắn nghĩ nghĩ, lại cố tự cười nói, nhưng Á kiểu như vậy thông minh, nhất định đã đoán được. Bất quá không sao, lúc sau nên như thế nào, liền từ các ngươi khai đạo hắn. Hắn tuy cố chấp chút Lại, lại trước sau là cái nguyện ý nghe đạo lý. Liên thần cách mặt nạ, không ai hiểu được hắn giờ phút này là cái gì biểu tình. Hắn là yêu giới vương, là thế gian không nhiều lắm phượng hoảng, hắn cũng còn có các ngươi này đó thân nhân. Hắn hẳn là sống sót. Phần 64 Nhưng nghe thanh âm, oanh oanh biết, Liên thần là luyến tiếp. Hắn không phải luyến tiếp chính mình này mệnh, hắn là luyến tiếp tố cửu. Ánh trăng cũng nặng nghề. Phong là gào thét mà qua, tối nay áp lực dò người. Chọn nhi hoa ở nhân tham tinh dường đệm thượng, xoa xoa đôi mắt. Hắn nhớ tới ban ngày, nam tê kia một sắt mất mát, trong lòng liền ẩn ẩn mà đau. Cha có thể hay không không thích hắn dùng kết băng thuật pháp. Tăng tổ mẫu thấy cũng thay đổi sắc mặt, có phải hay không hắn thuật pháp này có vấn đề. Chọn nhi nghĩ trăm lần cũng không ra, càng nghĩ càng sầu, sầu đến đã khuya mới đi vào giấc ngủ. Nhưng màn đêm vô xuống, chọn nhi lại là khóc tỉnh. Hắn mơ thấy chính mình tiểu cá khô đều bị đi ngang qua diều hâu ăn vụn, thương tâm điệu đến không được Một giấc ngủ dậy, phát hiện bên người ngủ chính là nhân tham tinh, mà không phải nam tê, cũng không phải tàng tổ mẫu. Toàn bộ xương phòng nội đều là đen như mực, lệnh nhân tâm rất sợ sợ. Trước kia ở trường nghi phòng, chọn nhi buổi tối đi vào giấc ngủ khi, nhân tham tinh tổng hội ra sức mà bậc lửa một chàng ánh nến. Vì chính là sợ chọn nhi nửa đêm một người tỉnh lại sẽ sợ hãi. Nhưng tối nay, nhân tham tinh điểm ánh nến bị gió thổi diệt. Hắn đụng phải lá gan xuống giường giường, để chân trần liền chạy tới nam tê xương phòng Dọc theo đường đi, phong yên lặng. Chọn Nhi nhìn thấy thật xa, Nam Tê xương phòng chung còn sáng lên ánh nến ánh một mảnh mỏng cửa sổ, có một người khác thân ảnh. Chọn Nhi biết, đó là hắn tàng tổ mẫu linh giả. Hắn tay chân nhẹ nhàng mà đi qua đi, ôm đầu gối ngồi sổm góc tường, hắn cũng không tưởng đi vào, nhưng lại muốn gặp Nam Tê. Mấy ngày trước đây linh giả đối thái độ của hắn, chọn Nhi trước sau là có chút chú ý. Nhưng mà, phòng trong linh giả mới vừa giúp Nam Tê liệu song thương, hai người đều là sức cùng lực kiệt. Trong khoảng thời gian ngắn lại là xem nhẹ bên ngoài trọn nhi. Chỉ vì trọn nhi còn nhỏ, nguyên thân cũng chưa hiện ra, hắn hơi thở có đôi khi còn không bằng một con tiểu động vật tới mánh liệt. Phòng trong trầm mặc rằng có thật lâu. Chỉ chốc lát sau, trọn nhi nghe được bọn họ nói chuyện. Là linh giả trước khai khẩu, trọn nhi là thủy linh kinh mạch, lòng bàn tay lại sinh băng xương. Nghĩ đến, hắn nguyên thân, tuyệt không sẽ là một con phương hoàng. Linh giả nhắc.